Cổ Như Nguyệt cũng không phải nói một hai phải tiền không thể, nàng chỉ là không thích cái loại này giá rẻ cảm giác, bởi vì không cần tiền, cho nên thường thường không bị quý trọng cùng coi trọng. Cùng với đến lúc đó gặp phải kia một ít vấn đề, chi bằng trước ước pháp tam trương. Ngươi yên tâm, chúng ta hai anh em sẽ không làm người khó xử. Ăn qua cơm sáng, cổ Như Nguyệt cưới xe đạp đi cô cùng, trên đường đụng tới những người khác, ấn xe đạp linh, một đường đinh linh linh mà xử qua đi, này đó náo nhiệt thanh âm, đánh thức ngủ say thành thị làm cổ như nguyệt ngoại ý muốn chính là nàng mới đến dừng lại xe đạp liền có người đang chờ chính mình nghe hoàng chủ nhiệm nói ngươi có rửa sạch phù bắt lấy cổ như nguyệt chính là dệt tổ tiểu cô nương đúng vậy làm sao vậy ta kêu lý mộng tâm thật cao hứng nhận thức ngươi lý mộng tâm vừa đi vừa nói chuyện ngươi thật sự có rửa sạch phù thứ này trước kia sư phụ ta cũng có nhưng là dùng xong rồi cổ như nguyệt giải thích nói rửa sạch phù là có sử dụng thọ mệnh, sử dụng cũng đủ nhiều số lần Nó thọ mệnh cũng liền đến đầu. Là như thế này à. Lý Mộng Tâm lôi kéo cổ như nguyệt rẽ trái rẽ phải mà tiến vào một cái khác tiểu viện tử, nơi này chính là dệ tổ làm công địa phương. Lý Mộng Tâm cùng làm tặc giường như lôi kéo cổ như nguyệt tiến vào trong phòng, chỉ vào trên bàn một cái túi tiền nói, chính là cái này, ngươi có biện pháp sao. Cái này túi tiền hẳn là có chút niên đại, triều thằng đã có chút lạ, nó theo tú cầu hoa cùng chim nhỏ, chỉnh thể hiện ra màu xanh xám, nhìn phi thường cổ xưa nhưng mà hiện tại nó mặt trên tích tới rồi vài giọt màu đỏ sậm chất lỏng. Cổ như Nguyệt nhìn kỹ, hẳn là vết máu. Nàng nhìn Lý Mộng Tâm liếc mắt một cái, nay khẳng định là tân lộng đi lên. Lý Mộng Tâm chột dạ mà rụt ruột, ruột cổ. Ngày hôm qua trạng vạng đột nhiên chảy máu mũi, khi đó ta vừa vặn ở xử lý cái này túi tiền, kết quả nó cứ như vậy. Ngươi có biện pháp sao? Cổ như Nguyệt lấy ra rửa sạch phủ, phóng tới túi tiền bên cạnh. ở Lý Mộng Tâm nhìn chăm chú hạ, túi tiền thượng vết máu giống như là bị thứ gì chọc vài dẹt. Sau đó bị bao vây lấy lăn đến túi tiền bên ngoài khu vực. Ngay sau đó, túi tiền thượng các loại nhìn không thấy cho bụi, vi khuẩn, trùng trứng trở, cũng đều bị rửa sạch ra tới. Lúc này, các nàng mới phát hiện cái này túi tiền làm màu vàng nhạt, mặt trên thêu màu làm nhạt tú cầu hoa cùng yên chi sắc chim nhỏ, hoặc bắt đáng yêu. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, Lý Mộng Tâm kinh ngạc đến không phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, các nàng sau lưng từ từ truyền đến một câu, các ngươi đang làm gì? mươi 152 ước nói lý mộng tâm bị dọa đến nhảy dựng ba thước cao nàng che lại ngược xoay người nhìn xuất hiện ở sau lưng lao thái thái cơ hồ là vẻ mặt đưa đám nói sư phụ cổ như nguyệt cũng hoảng sợ nàng lấy lại tinh thần nhìn phía sau lão thái thái liếc mắt một cái cười nói ngài hảo lão thái thái cũng không để ý tới các nàng đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm trên bàn xem nàng từ trong túi lấy ra bao tay tiểu tâm mà cầm lấy túi tiền tả hữu lật xem hạng liền nhìn chằm chằm kia rửa sạch phủ không bỏ Thứ này nàng may mắn bắt được một quả, phi thường dùng tốt, đáng tiếc chính là nàng lại như thế nào quý trọng, cũng vô pháp kéo dài nó sử dụng thọ mệnh. Mà hiện tại, có một quả mới tinh rửa sạch phù xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đây là ai? Lao thái thái nhéo phù, nàng lời nói là hỏi như vậy, nhưng trên thực tế lại là nhìn cổ như nguyệt. Cổ như nguyệt gật đầu, ngài hảo, đây là của ta. Ngươi xem có điểm lạ mà ta, mới tới. Là cái nào tổ? Ta xác thật là mới tới, bất quá ta không phải nơi này mà là thành phố hát viện bảo tàng phái tới tiến tu. Thành phố hát viện bảo tàng. Lại nói tiếp, lúc trước rửa sạch phù trước hết xuất hiện chính là ở nơi đó, ngươi biết như thế nào mới có thể được đến rửa sạch phù sao? Lão thái thái nói chuyện không nhanh không chậm, lại thần kỳ mà đem người lỗ thai cấp bắt được, nhịn không được lắng nghe nàng đem nói cho hết lời. Ngài nếu yêu cầu rửa sạch phù nói, có thể tìm ta. Cổ như Nguyệt ngượng ngùng mà nói. Lão thái thái có chút ngoài ý muốn đánh giá cổ như Nguyệt liếc mắt một cái. Không đầu không đuôi mà nói một câu, là ngươi à. Nàng nhìn Lý Mộng Tâm liếc mắt một cái, còn thất thần làm cái gì, làm việc đi. Theo sau, nàng lại đối cổ như Nguyệt nói, ngươi cùng ta tới. Nguyên lai Lão Thái Thái đã sớm tới, bất quá vẫn luôn tại nội thất, Lý Mộng Tâm cũng không biết, còn nghĩ thần không biết quỷ không hay mà đem túi tiền thượng vết máu cấp hủy thi diệt tích đâu. Nội thất cũng không lớn, bày một chương sạc, trên bàn thả chậm các loại theo tuyến, không thê ừ. Ngồi, Lão Thái Thái phát chiêu hô cổ như Nguyệt chính mình liền trước ngồi xếp bằng thượng sạp ta kêu long mai hâm nàng nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái mộng tâm nha đầu này có thiên phú chính là tuổi trẻ còn không lớn ngồi được ta hiện tại liền nhìn chằm chằm nàng luyện tập thượng công phu rửa sạch phù thứ này là dùng tốt nhưng không thích hợp người trẻ tuổi Cổ như nguyệt nghe minh bạch ngài thật là dụng tâm lương khổ mộng tâm sẽ minh bạch long mai hâm hiển nhiên không tính toán tiếp tục nói lý mộng tâm sự rửa sạch phù xác thật thực phương tiện hàng dệt nhất khó rửa sạch đặc biệt là lây dính bùn đất cho buổi sau Không có biện pháp dùng nước trong tẩy trắng, càng đừng nói dùng cái gì xà phòng, cho dù cuối cùng chữa trị ra tới, Tiêu nhan sắc cũng không như vậy đối. Rửa sạch phù giải quyết rất nhiều phiên thoái. Lão Thái Thái nói, đi xuống lấy lại đây một cái dương, triển lãm cấp cổ Như Nguyệt xem, ngươi nhìn xem cái dương này, mặt ngoài kỳ thật là hàng thêu tô châu, thêu hảo sau, căn cứ cái dương hình dạng cắt xuống tới, dùng đặc chế keo nước dính đi lên. Cổ Như Nguyệt nhìn trước mắt sắc thái tươi đẹp cái dương, những cái đó hoa điểu trùng cá ở chuyển động gian theo ánh sáng tựa hồ còn ở loang loáng quá lợi hại cổ như nguyệt cảm thán nói cái dương này là ta dùng rửa sạch phù rửa sạch tốt long mai hâm quý trọng mà vớt nó ở ta sau khi chết liền đem nó quên cấp quốc gia viện bảo tàng này rửa sạch phù là ngươi hòa đi long mai hâm đột nhiên tới một câu trước kia ta chỉ biết đùa bình an an thần phù lại không biết có như vậy thần kỳ phù ngươi sư môn có thể truyền xuống tới nhất định thực không dễ dàng cổ như nguyệt gật đầu cũng không phải là sao Nàng hiện tại liền ở nỗ lực mà phát triển đồ tử đồ tôn, ý đồ đem này một môn phụ chuyện phát huy quảng đại. Ngươi có rảnh, giúp ta làm mười chương rửa sạch phù, ta cho ngươi làm một cái túi tiền, hoặc là ngươi muốn giày thêu cũng thành. Nàng là quốc bảo cấp thủ công nghệ người, theo đồ vật đều là làm ngoại giao quà tặng, ngày thường không dễ dàng động thủ. Túi tiền đi." Cổ Như Nguyệt cười nói, hiện tại tình hình giao thông, giày thêu nàng cũng luyến tiết xuyên đi ra ngoài. Long mộng Tâm vừa lòng gật đầu, nàng lại lấy lại đây một bộ không thêu ngươi nhìn xem này đó chỗ hưởng tuyến có biện pháp nào không đem bình thường sợi tơ thông qua đặc thù xử lý thành như vậy ta đối thêu tuyến không hiểu biết sợ là giúp không được gì cổ như nguyệt xin lỗi mà nói long mộng tâm tựa hồ cũng không miễn cưỡng nàng nhẹ giọng mà nói rất nhiều công nghệ thất truyền ta có thể đem này phúc thêu họa bổ toàn lại bất hạnh tài liệu không xứng đôi cổ như nguyệt cũng cảm thấy tiếc nuối thêu hoa đây là hậu trạch nữ tử tài nghệ cổ đại lại sẽ có người nào sẽ đến ký lục này một ít đâu chỉ dựa vào khẩu khẩu tương truyền trung quy khó có thể truyền thừa đến nay người cũng vội đi về trước đi rửa sạch phù không cần sốt ruột long mộng tâm nhìn cổ như nguyệt ánh mắt ôn hòa các nàng là khan hiếm người thừa kế thường thường có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác cổ như nguyệt trở lại chính mình kia gian văn phòng mở cửa cửa sổ thực mau liền họa hảo mười chương rửa sạch phù nhưng nàng không có lập tức cấp long mai hâm cấp đưa qua đi đối với vị này lao thái thái nói nàng tràn đầy cảm xúc Cổ Như Nguyệt cảm thấy chính mình đối không gian phù đã phi thường quen thuộc, nếu không phải kỹ thuật quan hệ, kia có hay không có thể là khắc đau nguyên nhân. Nàng dung họa cũng không thành công quá, vừa rồi Long Mai hâm lại nói tiếp thời điểm, nàng liền suy nghĩ, khả năng không phải chính mình nguyên nhân mới đưa đến thất bại. Nhưng là hiện tại muốn như thế nào làm đâu. Chính mình vô pháp đưa ra cụ thể yêu cầu, người khác tự nhiên cũng vô pháp vì chính mình tìm tới thích hợp công cụ. Cổ Như Nguyệt nghĩ cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư phụ triện có một ít phù nàng liền không làm minh bạch chúng nó tác dụng hiện tại cẩn thận tưởng tượng chúng nó có phải hay không có khác sử dụng phương thức thì như chúng nó chỉ là môi giới sử dụng lúc này cổ như nguyệt đều hy vọng có một cái tiểu tổ chuyên môn nhằm vào chính mình phụ triện nghiên cứu thí nghiệm số liệu cấp ra một cái trực quan thuyết minh tu hộ tổ cũng không lớn rửa sạch phù sự tình thực mau liền chuyển khắp cổ như nguyệt bên này một ít người cổ như nguyệt suy xét đến long Mai hâm lời nói nàng cũng không có đem rửa sạch phù cấp đi ra ngoài Ngược lại nết ở trong tay không bỏ. Ngươi trẻ tuổi, vẫn là nhiều học học tài nghệ đi. Giữa trưa đi phía trước, cổ như Nguyệt lại đi dạy tổ một chuyến, đem 10 cái rửa sạch phù cho Long Mai Hâm. Nàng nghệ bén mà nhận thấy được, Long Mai Hâm ở tu hộ tổ có thể là cái nói chuyện được, có trọng lượng người, liền đem quyết định của chính mình nói. Nàng như vậy hành vi được đến Long Mai Hâm khẳng định, ngươi đến cách làm là đúng, ta sẽ cùng mặt khác tổ mấy lao ra hỏa thông hạ khí. Kia vất vả ngài. Cổ như Nguyệt nói mặt khác đưa qua đi một quả phù này cái phù đương ngài này thân thể khỏe mạnh giống khởi đồ đệ mới có sức lực a long mai hâm có chút ngoài ý muốn nàng cười cười đem phù bỏ vào bên người tiểu túi tiền ngươi có tâm là cái gì phù cũng không quan trọng dù sao cổ như nguyệt sẽ không hại nàng nàng xác thật yêu cầu đem thân thể hảo hảo dưỡng đem một thân tài nghệ đều chuyển xuống đi lại nói cổ như nguyệt rời đi cố cung khi tâm tình thực hảo không chỉ có là tân nhận thức người mấu chốt là nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi mấu chốt nơi trong lòng lập tức liền thả lòng lên cơm chưa trần gì không ở với kình đi đi học buổi tối mới lại đây bốn cái đồ đệ còn ở giành giật từng giây học tập cái tiêu dụng công sức mạnh cổ như nguyệt nhìn đều hổ thẹn không bằng nghỉ trưa sau cổ như nguyệt cấp này bốn cái đại thổ địa đi học bọn họ tiến độ so với kình muốn mau đây là bởi vì bọn họ trên người nhiệm vụ càng trọng lúc này cổ như nguyệt mấy ngày hôm trước đưa ra đi những cái đó phù lúc này ở mỗi một quân khu đang ở làm thí nghiệm, ẩn thân phù không chỉ có ở ban đêm có thể sử dụng, ở ban ngày cũng có thể dùng, hơn nữa nhìn không tới bóng dáng. Quân khu người dùng rất nhiều loại phương pháp, mắt thường đều không thể nhìn đến sử dụng ẩn thân phù người, bao gồm sóng âm hoặc là tia hồng ngoại. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, rõ ràng ẩn thân phù nó chỉ là giấu đi người sử dụng thân hình, cũng không pháp xử thân thể biến mất, càng thêm vô pháp xuyên tưởng. Hơn nữa người sử dụng phát ra thanh âm, những người khác là nghe được đến. Này hết thảy đều thuyết minh người sử dụng là tồn tại, nhưng vì cái gì khoa học kỹ thuật công cụ đều không thể dò xét được đến đâu. Nguyên lý này lộng không rõ, nhưng là nghiên cứu nhân viên có chút hưng phấn, cái này ẩn thân phù nếu có thể dùng ở chiến cơ hoặc là cái gì phía trên đâu. Này đối với quốc gia của ta quân sự thiết bị sẽ là một cái đại đại tăng lên. Nếu có thể từ ẩn thân phù chung nói ra tới độc đáo vật chất, vận dụng với chiến cơ đồ tầng, tiêu hiệu quả có thể hay không càng tốt. Đáng tiếc chính là, ẩn thân phù số lượng không nhiều lắm. Như vậy thí nghiệm xuống dưới, kết quả còn không có ra tới đâu, thí nghiệm tài liệu liền không có. Trước mắt quốc gia thực lực vẫn như cũ không đủ cường, phát triển thực gian nan, ẩn thân phù nghiên cứu phát hiện, thực mau liền kinh động thượng tầng. Làm ẩn thân phù duy nhất người chế tác, cổ như nguyệt không thể tránh né mà bị ước nói chuyện. Nếu là mặt khắc phù, phía trên coi trọng là coi trọng, tỉ như tăng mạnh bảo hộ cấp bậc, cho phúc lợi gì đó, nhưng là một khi đề cập đến quân dụng trở, kia tình huống liền hoàn toàn bất đồng Cổ Như Nguyệt mới vừa cấp với kình bổ một hồi khóa, Lâm, nghiêm hai vị đồng chí liền tới rồi, mà bọn họ phía sau, đi theo với kình tiểu thúc với ở tin, bọn họ thần sắc nhìn rất là nghiêm túc. Làm sao vậy? Cổ Như Nguyệt nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là chính mình phụ ra cái gì vấn đề sao? Cung ẩn thân phủ có quan hệ, phía trên muốn tìm người nói chuyện. Lâm đồng chí thấp giọng nói, hắn tạm thời không có cùng Cổ Như Nguyệt lộ ra lần này nói chuyện trường hợp có bao nhiêu đại, sợ nàng sẽ khẩn trương. Kêu hành ta đi lấy một chút ta bao. Cổ Như Nguyệt nhanh chóng phân tích, ẩn thân phủ sẽ khiến cho cái gì vấn đề sao? Ngồi trên xe, Cổ Như Nguyệt liền phát hiện trong xe đầu trang bức màn, ngay sau đó bị bịt kín đôi mắt, thực rõ ràng, lần này nàng muốn đi hẳn là bí mật căn cứ. Đương Cổ Như Nguyệt tháo xuống bịt mắt, mở nhạt ánh đèn hạ, rộng mở trong phòng hội nghị, một đám người an tĩnh mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng phía sau lưng lập tức liền banh lên. Đặc biệt nàng lại thấy được đời sau ở thư thượng thường thấy đến gương mặt, thường thường nhắc tới tên. Trong lòng tức khắc càng khẩn trương. Cổ Như Nguyệt trong lòng thét trói thai, nàng trong lòng có chút buồn bực, lâm, nghiêm bọn họ như thế nào không cùng chính mình nói rõ ràng tình huống. Sớm biết rằng trường hợp như vậy chính thức, nàng liền đổi một bộ quần áo. Cổ Như Nguyệt, cổ đồng chí đúng không, ngồi, đừng khẩn trương, chúng ta hôm nay chỉ là nói chuyện, cũng không làm khác. Cổ Như Nguyệt chậm rãi tại vị trí ngồi hạ, trước mặt thực mau liền mang lên một chén trà nóng, nàng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, câu nệ mà lộ ra một mặt cười. Lần này chúng ta tìm ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi ngươi ẩn thân phù sự tình, ngươi đối nó hiểu biết nhiều ít. Chính là có thể giấu đi thân hình, người khác nhìn không thấy chính mình, nhưng là có thể chạm vào vật thật. Cổ như Nguyệt Lý Giải thực sự có hạn, hơn nữa Bách Khoa Toàn Thư Thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh A. mươi 153 khẩn trương, hai bổn phù triện thư, phía trên về phù triện thuyết minh đều chỉ có ít đòi con số. Đối với bọn họ đưa ra vấn đề, nàng có thể nói cũng liền kia một chút nội dung. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, cổ như nguyệt thân mình không khỏi banh đến căng thẳng, đôi mắt cũng không dám hướng bên cạnh quét liếc mắt một cái. Ngươi phóng nhẹ nhàng, không cần như vậy khẩn trương. Ngôi ở thủ vị thủ trưởng cười ha hả mà nói, liền cùng một cái hiển từ nhà bên láo nhân giống nhau. Ẩn thân phủ nghiên cứu đối nào đó phương diện nghiên cứu có trọng đại ý nghĩa, phía trước ẩn thân phủ đã dùng xong, ngươi hiện trường hóa hai trường, chúng ta lại làm thí nghiệm. Ngôi ở thủ trưởng phía bên phải hạ đầu tề tướng quân thanh như lớn cùng dùng kia tiểu loa hiệu quả không sai biệt lắm hắn nói âm vừa ra liền có người đưa lên tới hoàn toàn mới lá bửa chu sa cùng với một chi thượng niên đại bức lông tất cả mọi người nhìn lại đây có thể tận mắt nhìn thấy đến phủ là như thế nào họa thật là khó được trải qua cổ như nguyệt cảm giác chính mình lòng bàn tay đều ra mồ hôi nàng trước nay không tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới họa quá phủ như thế nào có thể không khẩn trương đâu nàng đem chính mình bao bao mang theo ra tới chính là có cái này dự cảm Nhưng nàng không nghĩ tới rủn phương thế nhưng chi kỷ mà vì chính mình chuẩn bị tài liệu. Cổ Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, trước kiểm tra lên, lá bùa không cần phải nói, so lưu thể có thể cho tìm tới chất lượng muốn hảo, chu sa cũng giống nhau, mà nhất đặc biệt chính là này một cây bút. Không phải nói nó niên đại cũng đủ lâu là một cái đồ cổ là có thể đủ dùng, mà là nó cán bút thượng cũng khác lại phù. Cổ Như Nguyệt thực xác định, cái này phù hệ thống cùng chính mình cũng không phải một dưỡng, mà là cùng tô quang minh cái kia bửa bình an giống nhau. Này có thể dùng sao? Cổ Như Nguyệt có chút hoài nghi, bởi vì nàng chính mình ngày thường chính là dùng bình thường nhất bút lông. Nàng nhất nhất kiểm tra xong đồ vật, đem lá bùa tải thành chính mình ngày thường dùng lớn nhỏ, cầm lấy bút lông dính chu xa, qua một hồi lâu mới bắt đầu đọc thủ. Ở ngòi bút rơi xuống trên giấy thời điểm, tất cả mọi người gắt gao mà nhìn, liền sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Bút lông trên giấy hoạt động, bút pháp cũng không lớn, nhìn giống như ở loạn đồ loạn họa dường như... Bọn họ lại không biết cổ như Nguyệt đụng phải như thế nào khó khăn, chợt gian thay đổi thuận tay công cụ, thủ đoạn gian lực độ, rung động biên độ chờ đều đã xảy ra thay đổi. Nàng cưỡng bách chính mình không cần đem nguyên lai thói quen mang tiến vào, vẽ bùa thất bại là một chuyện, nhưng là vẽ bùa sau khi thất bại sẽ phát sinh cái gì hiện tượng, mới là nàng vô pháp nắm chắc. Có lẽ hôm nay may mắn chi thần cũng là đứng ở nàng bên này, ở kề bên thất bại hết sức, cổ như Nguyệt phản ứng nhanh chóng, xoay chuyển cục diện đang ngồi mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì chật lóe vốn dĩ ngoan ngoan ở trên bàn lá bửa đã phiêu ở giữa không trùng hoàn toàn vi phạm bình thường nhận chi cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm nàng vừa rồi liền sợ hãi đệ nhất trương thất bại này không thể nghi ngờ sẽ làm đang ngồi chư vị đại lao đối chính mình sinh ra nghi ngờ nàng gỡ xuống phủ kiểm tra rồi một chút sắp thật là ẩn thân phủ không sai nhưng là nó cùng chính mình ban đầu ẩn thân phủ có cái gì không giống nhau khả năng còn phải yêu cầu tương đối cổ như nguyệt chạm chạm miệng mình nhẹ giọng hỏi xin hỏi có thể đem ta bào trả ta sao bởi vì tài liệu bất đồng lần này ẩn thân phủ cùng ta họa có điều khác biệt yêu cầu cùng nguyên lai like đối lập một chút yêu cầu này được đến cho phép thực nhanh có người đi lấy bao mà mới mẻ ra lò này trương ẩn thân phủ cũng khắp nơi tòa đại lao trong tay truyền xem ly đến gần một người cầm lấy chỗ trống lá bừa cùng ẩn thân phủ làm đối lập cái này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hoàn toàn không phù hợp hiện có chi thức hệ thống a Vô pháp dùng khoa học giải thích, cổ như Nguyệt bắt được chính mình bao, lấy ra phía trước họa ẩn thân phù, cùng hiện tại họa này trương so sánh với, ánh sáng độ muốn thấp thượng không ít. Nàng suy đoán, hai người ẩn thân hiệu quả là có khác biệt, có lẽ thời gian càng dài. Vì thí nghiệm ra hai trương ẩn thân phù khác biệt, này trương tân ra ẩn thân phù thực mau đã bị tặng phía trước làm ẩn thân phù thực nghiệm thí nghiệm giả trên tay. Đang chờ đợi kết quả cái này quá trình, cổ như Nguyệt cảm thấy thời gian quá đến quá chậm, nàng xã giao vẫn luôn không tốt. Đối mặt như vậy trường hợp, đặc biệt là nhiều như vậy đại nhân vật, nàng cảm thấy thực khẩn trương. Khẩn trương dưới, Cổ Như Nguyệt bắt lấy bút lông, tiếp tục vẽ bừa. Nàng họa chính là luận dưỡng phù, luận dưỡng thân thể ám thương, ngũ tạng thiếu tổn hại, có thể chậm lại ốm đau, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, cái này duyên thọ nhiều ít năm liền tạm thời bất luận, dù sao Cổ Như Nguyệt nhưng không cảm thấy chính mình họa phù thật có thể làm được. Những người khác tiếp tục nhìn chằm chằm xem, kỳ thật Cổ Như Nguyệt họa phù văn bọn họ đều xem không hiểu. Chính là lực chú ý liền nhịn không được bị chính hỏa phù cổ như nguyệt hấp dẫn qua đi, dường như nàng trên người tản ra quang giống nhau. Cổ như nguyệt sát suất thành công rất cao, bình quân 10 chương mới có thể báo hỏng 1-2 cái, nàng một hơi vẽ xong rồi 20 chương phủ, mệt đến dừng lại chịu thở dốc, lúc này nàng mới phát hiện chư vị đại lao rời đi vị trí, tụ tập tới rồi chính mình bên người. Nàng sợ tới mức hít sâu một hơi trực tiếp sặc, kinh thiên động địa mà khụ lên. Đang ngồi chư vị đại lao thấy cổ như nguyệt như vậy khẩn trương cười cười trở lại chính mình vị trí thượng cổ như nguyệt thật vất vả hồi quá khí cảm thấy chính mình vừa rồi tình huống mất mặt ném quá độ nàng vội vàng đem tài sản vừa rồi họa tốt uẩn dưỡng phù chiết hảo sau đó nhẹ giọng mà nói đây là uẩn dưỡng phù trường kỳ đeo có thể trị liệu thân thể ám thương uẩn dưỡng ngũ tạng lục phủ cổ như nguyệt nói đem chiết tốt phù hướng cái bản trung gian đẩy qua đi sau đó nắm lên bút lông tính toán tiếp tục họa lúc này ngồi ở thủ vị thủ trưởng mở miệng cổ đồng chí trước không đội ngươi cho chúng ta nói một câu phủ đi cổ như nguyệt lập tức buông tay ngoan ngoãn mà nói tốt nàng trong lòng không khỏi phát ra thổ bát thử thét trói thai nàng thế nhưng có thể nhìn thấy chân nhân còn có thể đủ đối thoại quả thực quá may mắn đây chính là thay đổi hoa quốc làm hoa quốc đi vào cao tốc phát triển đuổi theo thế giới vĩ nhân có thể cùng hắn đối thoại thật là siêu cấp vinh hạnh cổ như nguyệt trong lòng hưng phấn đầu góc lại bình tĩnh đem phủ chỗ tốt một chút nói ra phù tác dụng nguyên lý là cái gì ta cũng nói không rõ Nhưng là phù loại hình rất nhiều, trong sinh hoạt các mặt đều sẽ có đề cập. Như là ta vừa rồi họa ẩn dưỡng phù liền thuộc về ý hề dùng phù, mà ẩn thân phù liền thuộc về tạc phù. Nó thể tích tiểu tác dụng lại không nhỏ, ở rất nhiều lĩnh vực, nó hoàn toàn có thể khởi đến phụ trợ tác dụng. Càng mấu chốt chính là, nó độc nhất vô nhị, chỉ có chúng ta quốc gia mới có. Ở rất nhiều người xem ra, phù thứ này là bị đánh vào phong kiến mê tín, ta không phủ nhận sát thật hữu dụng phù giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo nhưng cũng không đại biểu liền không có nguyên liệu thật kỳ thật ta hoàn toàn có thể không học cũng không đúng ngoại triển lãm làm nó cả đời lạn ở ta trong bụng chính là phù nó có thể ứng dụng phương diện quá quảng, khởi đến tác dụng quá lớn ta không đành lòng giống như là ẩn thân phù nó có thể dùng ở rất nhiều trường hợp cũng có thể đủ dùng ở đồ vật thượng Cổ như nguyệt cũng không kỹ càng tỉ mỉ nói ẩn thân phù cách dùng nàng tin tưởng dùng độ người khẳng định đã sớm nghĩ kỹ rồi một loạt sử dụng phương thức cộng như nguyệt đĩnh đạc mà nói Chư vị đại lão nghiêng tai lắng nghe, nay đặt ở địa phương khác không có khả năng thực hiện sự tình, liền tại đây một gian cũng không rộng mở phòng nội đã xảy ra. Bọn họ có thể không biết mặt khác phù như thế nào, nhưng là ẩn thân phù tác dụng cùng ảnh hưởng quá lớn, đại đến không thể không coi trọng. Thủ trưởng trên mặt cười liền không có biến mất quá, hắn cuối cùng gật đầu cho Cổ Như Nguyệt khẳng định, thực hảo, những cái đó chân quý tài nghệ, xác thật cần phải có người đi chú ý đi kế thừa, cảm tạ ngươi vớt lên này viên di châu." Cổ Như Nguyệt có chút ngượng ngùng, Xua xua tay, có lẽ là ông trời cũng không nghĩ làm này một môn đoạn tuyệt đi. Trừ bỏ ẩn thân phù, bọn họ lại tham thảo một phen đêm coi phù, ấm bao phủ chờ cách dùng cùng phạm vi, cùng với phù hay không có thay thế nguồn năng lượng khả năng tính từ từ. Ngươi một người lại có thể cung cấp nhiều ít phù đâu. Một vị thon gầy, sắc mặt có chút sám trắng nam nhân hỏi, liền tính ngươi ngày đêm không ngừng họa, lại như thế nào cung ứng đến khởi cái kia số lượng. Cho nên ta ở thu đồ đệ, đồ đệ học thành có thể lại dạy chỉ học một cái phù nói, tự nhiên nhẹ nhàng. Cổ như nguyệt nghiêm túc mà trả lời nói, nhưng là học được người nhiều, này phiền toái cũng liền nhiều, như thế nào tránh cho học phù người phản bội, như thế nào tránh cho phù dẫn ra ngoài, đây là nàng vô pháp để cập sự. về phù sự tình có thể nói rất nhiều, ba ngày ba đêm cũng nói không xong, cuối cùng thủ trưởng trước rời đi, những người khác lục tục rời đi, chỉ còn lại có cái này quân khu vài vị tướng lanh ở. mặc kệ phù chuyện như thế nào, nhưng nó ở bọn lính chấp hành nhiệm vụ khi. Sao thật là cung cấp rất lớn trợ lực, cực đại đề cao người chấp hành sinh tồn suất. Bồi dưỡng một cái tinh anh binh lính phải tốn bao lớn sức lực, tổn thất một cái đều cùng sẹo thịt dường như. Vai vị tướng lãnh ở cùng cổ như nguyệt Thương lượng, có thể hay không định chế cùng một bộ phù, chuyên môn dùng cho binh lính ra bí mật nhiệm vụ khi sử dụng. Trong đó bao gồm nhưng không chỉ ẩn thân phù, đêm coi phù trợ phù trợ phù, còn sẽ có cấp cứu, phòng hộ loại phù, cùng với có thể cho địch nhân thông kích phù. Cổ Như Nguyệt sẽ rất nhiều phù. Nhưng thật đúng là chưa từng có đi quy nạp tổng kết quá. Đối mặt vài vị gặp qua huyết, khí thế kinh người tướng lãnh, Cổ Như Nguyệt thần kinh lại bành lên, bay nhanh mà bày ra ra vài loại phương án. Kỳ thật nàng cũng không biết bọn lính sẽ đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, chỉ có thể căn cứ kiếp trước xem qua tiểu thuyết, điện ảnh kịch tới suy đoán, phân vài chủng loại hình. Ẩn thân phù tiến thêm một bước phân tích còn không có nhanh như vậy ra kết quả, Cổ Như Nguyệt ở định chế mấy bộ phù lúc sau, đã bị tặng trở về, cùng trở về còn có nàng trong tay đơn đặt hàng. Cổ Như Nguyệt không có thương thảo giá cả, nàng là duy nhất nắm giữ sở hữu phù người, khẳng định sẽ không bị khắc khe, Huống hồ liền tính không có thực chất thu vào, nhưng khẳng định có rất nhiều nhìn không thấy chỗ tốt. Không nói cái khác, nàng bạn bè thân thích, không nói đi theo thăng chức rất nhanh, nhưng tương lai phát triển khẳng định sẽ không quá kém. Sau khi trở về, Trần Di còn bò dậy cấp cổ Như Nguyệt bọn họ làm ăn khơi ăn, trong phòng bếp bất luận là rau dưa vẫn là ăn thịt, thậm chí là một ít rõ ràng là bên trong cung ứng đồ hộp trợ đều bị thuyết minh. Nàng kỳ thật đã sớm hưởng thụ tới rồi ưu đãi. Lâm, nghiêm hai người cũng biết cổ như Nguyệt hôm nay buổi tối đã chịu kích thích cũng không thiểu, an qua bữa ăn khuya sau, trực tiếp liền đi rồi. Cổ như Nguyệt trở lại phòng, ở trên giường đất lăn hai lăn, che chăn thấp giọng kê ơ. Rồi sau đó nàng lấy ra chăn, lộ ra đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ghé vào giường đất trên bàn làm dạy học sổ tay, nàng đến chạy nhanh đem đồ đệ cấp bồi dưỡng ra tới mới được. mươi 154 liên lạc. Bởi vì thức đêm cổ như nguyệt bị trần dì kêu lên thời điểm còn mơ mơ màng màng ăn qua cơm sáng cưới xe đạp ra cửa bị gió lạnh một tuổi nàng đánh cái giật mình thanh tỉnh không ít tới rồi cố cung cổ như nguyệt cũng không tinh thần đi mặt khác tu hộ tổ trực tiếp liền nằm bỏ ngủ đốc đốc đốc tiếng đập cửa làm Cổ như nguyệt bừng tỉnh lại đây nàng xoa đau nhức bị ép tới tê dại cánh tay vô vô gương mặt làm chính mình thoạt nhìn không phải một bộ còn buồn ngủi bộ dáng mới đi mở cửa nàng mở cửa vừa thấy ngoài cửa đứng lý mộng tâm trong tay còn cầm một cái hộp cơm Lý Mộng Tâm vừa thấy đến cổ như Nguyệt mở cửa khoe miệng liệt đến lớn hơn nữa nàng giơ trong tay hộp cơm nói như Nguyệt ta mẹ làm chút sủi cảo chúng ta cùng nhau ăn đi Cổ Như Nguyệt vừa thấy thế nhưng đều hơn mười một giờ không nghĩ tới chính mình ngủ lâu như vậy nàng hướng bên cạnh nghiêng nghiêng người làm Lý Mộng Tâm tiến vào nhiệm vụ của ngươi đều hoàn thành Lý Mộng Tâm gật gật đầu còn không có cái kia túi tiền còn không có may vá hảo sư phụ đem ta cần trộm tới đặc hấn Sư phụ ngươi cũng muốn đem chính mình tay nghề truyền xuống đi. Cổ Như Nguyệt cười nói, mở ra chính mình bao, mới phát hiện trần gì còn cho chính mình chắc ăn. Vừa lúc ta cũng mang theo ăn, cùng nhau đi. Cổ Như Nguyệt mở ra bảo trì nhiệt độ ổn định hộp cơm, nhiệt khí lập tức xung ra, bên trong là cơm nắm, dùng các loại rau dưa trang trí thành đáng yêu bộ dáng. Lý Mộng Tâm hoàn toàn không ý thức được thả một buổi sáng hộp cơm còn bạo nhiệt khí có cái gì vấn đề, năng lực chú ý hoàn toàn bị các loại cơm nắm cấp hấp dẫn ở. Hoa thật xinh đẹp, nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Lý Mộng Tâm mở ra chính mình hộp cơm, hướng cổ như Nguyệt Phương hướng đẩy đẩy, như Nguyệt Ngươi mau nếm thử. Cổ Như Nguyệt cười nói, thích ăn cái nào cơm nắm, chính mình chọn. Lý Mộng Tâm lập tức liền chọn một cái béo cá vàng dạng cơm nắm, nếm một ngụm, nàng kinh hỉ mà nói, hảo hảo ăn, là bánh đậu nhân. Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới cơm nắm còn có ngọn, nàng vươn đi bàn tay hướng về phía sủi cảo, có điểm lạnh, bất quá hương vị là thật sự không tồi. Ngươi tiến tu hộ tổ đã bao lâu? cổ như nguyệt hỏi hai năm ta bà ngoại giống như cùng sư phụ ta nhận thức sau đó ta mơ màng hồ đồ đã bái sư liền vào được lý mộng tâm đang ăn cơm đoàn hồi ước nói kỳ thật ở cố cung thực tốt ngươi đối mặt khác tu hộ tổ thuộc sao ta vừa tới ngươi cùng ta nói một chút đi Hảo a ta tương đối thường đi chính là nghề mộc tổ có khi sẽ thỉnh bọn họ tu một ít dạy cơ gì đó nghề mộc tổ tổ trưởng thường đại thúc là cái lớn giọng thích nhất sướng kinh kịch thường xuyên giống đồ đệ trên thực tế không hung nhất hung chính là đồng hồ tổ cổ như nguyệt nghe lý mộng tâm sinh động như thật miêu tả đối mỗi cái tổ có đại khái nhận thức cũng biết vì cái gì là dệt tổ trước hết tới tìm chính mình muốn rửa sạch phù bất quá hiện tại còn sớm chờ bọn họ chân chính cảm nhận được rửa sạch phù rượu dụng sẽ biết không nói cái khác mục chế vật phẩm sợ nhất chúng chú chính là rửa sạch phù chỉ rửa sạch cho bụi dơ bần sao không chỉ nó trả hết lý sâu mọn chúng chứng chờ cổ như nguyệt bồi lý mộng tâm ăn mấy cái sủi cảo Thấy nàng là thật sự thích cơm nắm, liền đem dư lại đều đưa nàng, sau đó từ biệt nàng trở về. Vốn dĩ nàng tính toán theo con đường từng đi qua đi, nhưng hôm nay nàng tâm huyết dâng trào, sửa lại chủ ý, đi rồi đại lộ. Nhìn đến biêu cục kia đại đại tiêu chí khi, cổ như Nguyệt mới nhớ tới, chính mình đến kinh thị sau giống như đã quên cấp thành phố hát người báo cái bình an. Cổ như Nguyệt có chút chột dạ, nàng giống như còn không có thân là nhân gia bạn gái tự giác. Nàng khóa kỹ xe đạm. Đi vào biêu cục đánh một chiếc điện thoại đến La Thịnh Duyên đơn vị. Uy, Cổ như Nguyệt nghe được La Thịnh Duyên thanh âm, nàng xoắn điện thoại tuyên nói, ta đến kinh thị, hết thể khá tốt. Hết thể thuận lợi liên hảo, bên kia hoàn cảnh cùng thời tiết đều thích đứng sau. La Thịnh Duyên tay cầm mịt rổ phồn rửa vào trên tường, túi đầu nhìn trên mặt đất, khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu. Cho dù nàng đến kinh thị không có trước tiên cùng chính mình liên hệ, nhưng nàng cái thứ nhất gọi điện thoại vẫn là chính mình, không phải sao? Hắn nghĩ đến ngày hôm qua lưu tử kia tiểu thí hài sụ mặt tới hỏi chính mình cổ như nguyện chuyện này, trong lòng liền nhịn không được có chút nghè nhót. Có thể thích hứng, công tác cũng so với ta tưởng tượng nhẹ nhàng, thậm chí nói là có chút ngoài ý muốn, bất quá cụ thể ta không thể cùng ngươi nói. Cổ như nguyện nghĩ nghĩ, Chu địa phương hảo, ta cũng không cần chính mình nấu cơm, cảm giác thực không tồi. La thịnh duyên vô pháp từ cổ như nguyện miêu tả chung biết được nàng làm chính là cái gì công tác, bất quá viện bảo tàng, hẳn là sẽ không đặc biệt mệt. Nghe tôi thực hảo, chính là ngươi lần này đi tiến tu muốn bao lâu. Ta, ta tưởng ngươi. Hắn nói xong lời này, bên thai không khỏi đỏ lên. Cổ Như Nguyệt nghe lời này cũng cảm thấy có chút bên thai nóng lên, nàng nhẹ nhàng khụ thanh, ta cũng không biết bao lâu. Ngươi ghi nhớ ta địa chỉ, chúng ta bảo trì liên hệ. Hành, nói đi. La Thịnh Duyên ghi nhớ cổ Như Nguyệt nói kia một chuỗi địa chỉ, ở trong lòng nhấm nuốt mấy lần. Đúng rồi, có người viết cho ngươi tin gửi tới rồi tiểu viện nơi đó ta cầm đi la thịnh duyên vẫn là quyết định đem một việc này nói ra lưu trữ vương lạc hà tin không có gì ý nghĩa ngươi nhìn xem giúp ta gửi lại đây đi ta cũng cấp những người khác viết thư báo cho bọn họ địa chỉ thay đổi sự tình cổ như nguyệt thật đúng là đã quên việc này lúc này thông tin không phát đạt phương thức chỉ một một khi có địa chỉ biến thiên không có thể kịp thời thông chi đúng chỗ như vậy mất đi liên hệ hảo la thịnh duyên đáp hắn trong lòng những cái đó rồi dám xác thật như lý dụng công nói không cần phải. Chỉ cần hắn trở nên càng lưu tú, trở nên càng tốt, mặt khác những người đó những cái đó sự, lại có thể uy hiếp đến chính mình cái gì. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên nói sẽ, cắt đứt điện thoại, lại tiếp tục đánh lưu ra điện thoại, nàng tuyển thời gian cũng không tệ lắm, lưu tử vừa lúc tan học về nhà. Hai thầy cho Hàn Huyên một hồi, sau đó Cổ Như Nguyệt nói lưu tử đương sư huynh sự tình. Lưu tử ở điện thoại một khác đầu sụ mặt, nghiêm túc mà nói, sư phụ, chờ ta nghỉ, ta liền đi tìm người giúp người giáo sư đệ sư muội bọn họ ngươi liền không cần như vậy vất vả cổ như nguyệt không khỏi cười hảo ta đây chờ ngươi ngươi muốn nghiêm túc học tập ta để lại cho ngươi vài thứ kia ngươi muốn nghiêm túc nghiền ngẫm nghiên cứu có không hiểu nói liền viết thư hỏi ta sư phụ yên tâm ta sẽ cổ như nguyệt phó xong điện thoại phí lại mua một ít phong thư kem bất quá giấy viết thư liền rất bình thường nàng liền mua không nhiều lắm từ biêu cục ra tới nàng đẩy xe đạp đi mua một chút trái cây căn cứ ước chừng phương hướng tìm một hồi lâu mới về đến nhà. Trần Di không nghĩ tới cổ Như Nguyệt so thường lui tới còn muốn vãn trở về, liền có điểm sốt ruột. Nhưng thật ra bốn cái lần lượt đã đến đồ đệ lao thần khắp nơi, một chút đều không nóng nảy, bọn họ đều rất rõ ràng, cổ Như Nguyệt bên người là có người bảo hộ, Lâm, Nghiêm hai vị đồng chí là bên ngoài thượng, kia khẳng định còn có ngầm. Mãi cho đến cổ Như Nguyệt trở về, Trần Di mới nhẹ nhàng thở ra, đem đồ ăn mang lên bàn. Cổ Như Nguyệt cũng không có ăn cơm không nói lời nào thói quen đôi khi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Kỳ thật ta này nhất phái phụ triện, thật là phi thường sinh hoạt hóa. Trong sinh hoạt bất cứ thứ gì đều có ứng đối phù, mà giống nhau phù cũng xa không đến mức tên của nó tác dụng. Cụ thể như thế nào, chính là ta cũng không có thăm dò rõ ràng, vẫn là muốn đại gia cùng nhau nỗ lực. Tuy rằng có rất nhiều thực cơ sở phù, cũng thực thường dùng phù, nhưng ta tưởng các ngươi muốn học cũng không phải kia một ít, cho nên kế tiếp các ngươi khó khăn sẽ tăng lớn. Tối hôm qua cổ như nguyệt đi ra ngoài một chút. Tuy rằng phía trên người chưa nói, nhưng nàng có thể cảm giác được đến, bọn họ nội tâm kỳ thật là lo âu, nôn nóng. Lớn như vậy quốc gia, nhiều như vậy dân cư, còn có bên ngoài khuy ký xài lang hồ báo, như thế nào có thể thả lỏng đến xuống dưới. Cho nên này phù ở quân sự thượng hiệu dụng bị xác định sau, cho nên mới sẽ kinh động thượng tầng. Cổ như Nguyệt cũng ý thức được, trừ bỏ với kình cùng lưu tự, mặt khác bốn người đi lộ tuyến hẳn là không giống nhau. Bốn người ăn cơm tư thế, tốc độ cơ hồ là một cái khuôn mẫu ấn ra tới nếu không phải vì chiếu cố cổ như nguyệt, bọn họ đã sớm đã buông chén đũa. lúc này bọn họ nghe xong cổ như nguyệt lời này, chăm miệng một lời mà nói, chúng ta không sợ khó khăn. cổ như nguyệt nhìn bọn họ ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phân chấn bộ dáng, không khỏi cười. các ngươi cũng luyện mấy ngày cơ sở, từ hôm nay trở đi, đem dùng lá bữa, chu sa hỏa. cổ như nguyệt nói, nếu các ngươi đều ăn no, chúng ta đây đi thôi. tay mới học vẽ bữa, ban đầu khẳng định muốn phí tài liệu, bất quá cổ như nguyệt tin tưởng. Phía trên có thể cung ứng đến khởi, rốt cuộc so với phủ mang đến giá trị, về điểm này chu sa cùng lá bùa không đáng giá cái gì tiền. Cổ như Nguyệt đem trong phòng cái bàn cấp tách ra, bảo đảm bốn người thu được những người khác ảnh hưởng nhỏ nhất. Nàng muốn trước hết dạy cho bọn họ chính là bùa bình an, cùng lưu tự giống nhau, trước học cái này. Cũng không phải nói bùa bình an tốt nhất hoạ, mà là nó sử dụng phạm vi nhất quảng, bất luận kẻ nào đều có thể đủ đeo. Mà vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến. Bảo vệ quốc gia các binh lính nhất yêu cầu một chương đùa bình an. Mỗi người trên bàn đều phóng một chương đùa bình an phủ, cổ như Nguyệt cũng một người một người mà đã dậy đi, nhằm vào mỗi người tình huống nói một ít tiểu kỹ xảo. Lần đầu tiên vẫy bùa, bốn người là kích động, cũng là khẩn trương, bởi vậy dưới ngòi bút lực đạo căn bản là không có khống chế tốt, đùa bình an còn không có hòa song, lá bùa liền tự cháy. Cho dù bọn họ mấy cái đã sớm biết sau khi thất bại sẽ là cái gì tình cảnh, nhưng vẫn như cũ bị khiếp sợ. Cổ như nguyệt nhất nhất chỉ ra bọn họ vấn đề, làm cho bọn họ tiếp theo luyện tập. Nàng không biết này bốn vị đồ đệ ai có thể đủ cái thứ nhất họa ra tới, lại sẽ ở lần thứ mấy sau khi thất bại mới có thể thành công. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, nhiều nhất họa mởi chương đùa bình an liền không chịu nổi, tuyệt đối muốn dừng lại nghỉ ngơi. Trước hết thành công ngược lại là đỗ xa, hắn ở thứ 9 thứ thành công, một họa song, hắn cả người liền mệt ngồi ở trên mặt đất, cũng không muốn núp đích. Hắn không nghĩ tới họa một cái phủ. Rõ ràng cái gì đều không có làm, lại mệt đến cùng chạy 10 km phụ trọng huấn luyện giã ngoại dường như. Mặt khác ba người đều thất bại, tuy rằng cũng rất mệt, lại không có đỗ xa như vậy khoa trương. Rõ ràng đại gia cùng nhau học tập, như thế nào đỗ xa liền thành công đâu. Mặt khác ba người sôi nổi đi hỏi đỗ xa hắn cảm thụ. Cổ như nguyệt không có nhúng tay bốn cái đồ đệ chi gian giao lưu, nàng thiêu một lá bùa dung nhập trong nước ấm, làm cho bọn họ uống xong đi. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm tiếp tục luyện tập. Ngắm lại chính mình lãng phí tài liệu, đừng tưởng rằng không cần chính mình ra tiền liền không đau lòng. Mấy người đều dùng sức gật gật đầu, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng điểm này, tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực đi làm. mươi 155 tính khiêu chiến, La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên tan tầm trở về, La Gia Gia liền ở trong sân chờ bọn họ. Lý dụng công sau khi trở về cũng không có lại trụ trở về, mà là trụ vào đơn vị ký túc xá. So sánh với La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên, hắn công tác muốn càng nhiều, càng nội. Mà La Thịnh Duyên cùng Phó Hạo Nhiên công tác cũng không thiếu, hai người là không có biện pháp đúng hạn về nhà ăn cơm, hôm nay đã xem như sớm. Bọn họ đều cùng La Gia Gia nói qua rất nhiều lần, không cần chờ bọn họ, nhưng là La Gia Gia cũng không có nghe đi vào. Ăn qua cơm chiều, La Thịnh Duyên đi trước tắm rồi, làm khô tóc sau, hắn thuận tiện đem quần áo cấp giặt sạch, quải đến dưới mái hiên. Hắn vào nhà thời điểm, liền nhìn đến La Gia Gia ngồi ở trước bàn, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Gia Gia, ngài làm sao vậy? La Thịnh Duyên đi đến La Gia Gia trước mặt ngồi xuống xuống, hắn có thể chăm sóc La Gia Gia thời gian thật sự không nhiều lắm. Nếu là La Gia Gia có cái gì không thoải mái chưa nói, hắn sẽ ảo nao chết. La Gia Gia nhìn La Thịnh Duyên, tôn tử là hắn kiêu ngạo, có một số việc có thể không quấy dày hắn liền không quấy dày hắn. Nhưng lúc này tôn tử đang hỏi, La Gia Gia liền có chút nhịn không được, ta. Duyên Duyên, ta suy nghĩ, có phải hay không thanh minh hồi một chuyến đại đội. La Thịnh Duyên vừa nghe La Gia Gia muốn hồi đại đội không khỏi sửng sốt một chút, rồi sau đó thâm sắc không phải rất đẹp. Đối với nơi đó, hắn là chán ghét, năm đó khi dễ bọn họ kia một ít người, hắn đương tiểu kẻ điên sau liền thường đi hù dọa bọn họ, cũng sẽ ra tăng chút phiền toái. Hiện giờ đã ra tới, bọn họ ra tôn quá đến khá tốt, vì cái gì phải đi về. Duyên duyên, ta chỉ là trở về tạo mộ, thuận tiện đem tổ phòng tu một chút, cũng không thường trú. La gia gia thở dài nói, ta tuổi lớn, về sau trung quy là muốn lá dụng về cội cùng ngươi nại nại ở một khối. Tuy rằng có rất nhiều người đáng ghét, nhưng cũng không phải không có trộm trợ giúp chúng ta người, chúng ta căn, không thể cứ như vậy vứt bỏ. La Thịnh Duyên không nghĩ tới lão Gia tử đối với quê quán như vậy nhớ, hắn không khỏi hổ thẹn chính mình làm bạn lão nhân thời gian thật là quá ít. La Gia Gia nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, không nói nữa. Gia Gia, ta hiện tại đi làm, ta xem có thể hay không thỉnh mấy ngày giả bồi ngài trở về. La Thịnh Duyên nhưng không yên tâm làm La Gia Gia chính mình trở về này dọc theo đường đi lại là xe lửa lại là ô tô lão gia tử cũng chịu không nổi công tác của ngươi vội ta tưởng tốn chút tiền thỉnh tĩnh quốc mang ta trở về lại đem ta mang về tới là được hóa ra lão gia tử liền người được chọn đều đã tìm hảo la thịnh duyên có chút nôn nóng nhưng áp xuống đi không nghĩ làm la gia gia phát hiện gia gia ngài đừng nóng vội ta bên này trước đã an bài một chút la thịnh duyên bưng nước cấm tới cấp lão gia tử phao chân ban ngày nhận được cổ như nguyệt vui sướng trở thành hư không Hắn lý giải la Gia ra, ra cảm tình, cũng cự tuyệt không được hắn yêu cầu. Bất quá hắn phải đi về nói, cũng không phải là lao ra tử tưởng tảo mộ như vậy đơn giản. Năm đó cầm nhà bọn họ đồ vật, tất cả đều đến cho hắn nổ ra. Còn có la Gia ra, ra như thế nào sẽ nghĩ đến làm Tô Tĩnh Quốc đưa hắn trở về. Tô Tĩnh Quốc đi theo Từ ca làm việc, trong nhà có lao nương hải tử, giống nhau cũng sẽ không thời gian dài rời đi. Hắn đến chịu cái thời gian cùng Tô Tĩnh Quốc tâm sự mới được. Đừng nhìn hiện tại khoảng cách thanh minh còn có một tháng tả hữu thời gian, cũng liền nhoáng lên mắt sự tình. Cũng may không bao lâu, La Thịnh Duyên liền đụng phải Tô Tĩnh Quốc, hỏi tình huống, hắn mới biết được Tô Tĩnh Quốc phải về Thượng Lâm Đại đội xử lý chút sự tình. Ông nội của ta có cùng ngươi nói hắn cũng muốn trở về sự sao? La Thịnh Duyên hỏi. Không phải Lao Gia Tử hỏi ta, là ta hỏi Lao Gia Tử. Tô Tĩnh Quốc xem La Thịnh Duyên có muốn tức giận dấu hiệu, tiếp tục giải thích nói, là Lao Tử làm ta hỏi. Ta lần này đi thượng lâm đại đội, cũng là giúp hắn xử lý chút sự tình. Hắn cảm thấy ngươi gia gia khả năng sẽ tưởng trở về, khiến cho ta tới hỏi một chút. La Thịnh Duyên cau mày nói, kỳ thật ta không nghĩ ông nội của ta trở về, rốt cuộc qua đi những cái đó năm thật sự không nghĩ nhắc tới. Đối với ngươi gia gia tới nói, nơi đó là hắn căn, hắn ở nơi đó lớn lên, cưới vợ sinh con, hơn phân nửa đời đều ở kia quá, như thế nào quên đi đâu. Tô Tĩnh Quốc lại nói, các ngươi muốn đi làm? Một ngày ở nhà thời gian liền kia một chút, vậy ngươi biết lao ra tử nhật tử là như thế nào quá sao? La thịnh duyên túi đầu, hắn như thế nào sẽ không biết, chỉ là lựa chọn tính xem nhẹ thôi. La ra ra cự tuyệt thỉnh giúp việc, sợ hãi lại bị khấu thượng cái gì mũ. Một người cả ngày chỉ có thể đại ở trong phòng, tuy rằng có radio đi ô, nhưng lại thay thế không được người với người giao lưu. Ta gần nhất thử cùng đơn vị xin nghỉ nhìn xem nếu cho phép, đến lúc đó ta và các ngươi một đạo trở về. Tô tĩnh quốc gật đầu vậy ngươi muốn nhanh chóng làm quyết định cổ như nguyệt cũng không biết la thịnh duyên cùng hắn ra ra tính toán hồi thượng lâm đại đội sự tình trên thực tế rời đi thượng lâm đại đội sau nàng liền rất thiếu lại đi nhớ tới nơi đó sự tình nơi đó lưu lại thanh niên trí thức như thế nào đại đội cán bộ lại có cái dạng nào biến động đã từng bị khấu thượng ngũ kia nhóm người sửa lại án xử sai rồi kết quả như thế nào những cái đó đều cùng nàng sinh hoạt không quan hệ đối nàng tới nói thượng lâm đại đội bất quá là một cái lâm thời điểm dừng chân thôi không có gì hảo thuyết. Hiện tại Cổ Như Nguyệt ở vội vàng làm năm cái đồ đệ học tập họa ẩn thân phủ mấy ngày xuống dưới, năm người đều có thành công quá, bất quá sát suất quá thấp. Hôm nay, kinh thị không khí đột nhiên biến kém, thiên cũng âm trầm đến lợi hại, Cổ Như Nguyệt nghe nói trần gì nói, là từ phía Bắc Thảo Nguyên thổi qua tới. Cổ Như Nguyệt rất là kinh ngạc, lúc này Thảo Nguyên phá hư có như vậy nghiêm trọng sao? Bất quá nàng cũng không có tới đến thế hỏi, Lâm Đồng Chí lại đây tiếp nàng. Nói ẩn thân phù bên kia nghiên cứu ra điểm trở ngại, muốn tiếp nàng qua đi nhìn xem. Ra cái gì vấn đề? Ở trên xe, cổ như Nguyệt nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ẩn thân phù có cái gì tác dụng phụ không thành? Cổ như Nguyệt khắc nhưng thật ra không sợ, liền sợ phù sử dụng không lo mà tạo thành nhân viên thương vong, đó là nàng không muốn nhìn đến. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Đồng Chí nói, phần sau giai đoạn cổ như Nguyệt bị yêu cầu mang lên bịt mắt, hơn nữa lần này lộ tựa hồ không dễ đi nàng sốc nảy đến khó chịu xuống xe lúc sau trực tiếp liền phun ra lâm đồng chí rất là hổ thẹn không được xin lỗi nàng xua xua tay tỏ vẻ không quan hệ đi thôi mang ta đi nhìn xe em nàng nhận không ra đây là nơi nào tương đối hoang vắng một chỗ nơi nơi đều là núi cao đi theo lâm đồng chí đi vào đi một cái sơn động thông qua thật dài đường hầm trước mắt lại ánh sáng lên bọn họ thế nhưng tới rồi một chỗ trống trải địa phương đỉnh đầu đèn chiếu lượng như ban ngày cụ như nguyệt nhìn lướt qua Đây là ở sơn bên trong. Nàng không kịp nghĩ lại, lâm đồng chí giải quyết mang theo nàng ngồi thang máy hướng nhất hạ tầng mà đi. Phía dưới trống trải địa phương, phóng một trận màu xám nhạt chiến cơ, một đám người đang ở vây quanh kiểm tra cái gì. Cổ như nguyệt tiến lên, mấy cái vây quanh chiến cơ người đồng thời nhìn lại đây. Chính giữa nhất cái kia ăn mặc một thân tẩy đến sám trắng kiểu áo tôn trung sơn, mang theo mắt kính năm 60 tuổi nam nhân nhìn lại đây. Cổ đồng chí, vất vả ngươi lại đây một chuyến, ta là Trương Chính Dần. Ngươi có thể kêu ta trương công. Trương chính dần nghiêng người chỉ vào một bên chiến cơ nói, ẩn thân phù đôi thượng chiến cơ lúc sau, trực tiếp liền ẩn thân, vô pháp tự nhiên không chế, hơn nữa liên tục thời gian quá ngắn. Chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, nghiên cứu phát minh ra có thể tùy ý không chế ẩn thân cùng với thời gian chiều dài chiến cơ. Cổ như Nguyệt gật đầu, xem ra đây là ẩn thân phù một cái khuyết điểm, ta rất vui lòng phối hợp các ngươi nghiên cứu. "Phu cũng không phải thập toàn thập mỹ mà hai quyển sách thượng cũng không phải đều có thể đủ tìm được hoàn toàn phù hợp thực tế phù cổ như nguyệt cũng vẫn luôn nghĩ cải tiến phù hoặc là sáng tạo nhưng vẫn luôn không có ý nghĩ tư duy tựa hồ bị gông cùng xiềng xích hiện giờ chỉ là ẩn thân phù đụng tới vấn đề này kia về sau khẳng định cũng sẽ có mặt khác phù đụng tới cùng loại vấn đề đây đều là một đám khiêu chiến cổ như nguyệt đi theo chương chính dần đám người hiểu biết hạ ẩn hình chiến cơ thiết kế cùng phỏng đoán những cái đó chuyên nghiệp đồ vật nàng không hiểu nhưng ở phù thượng nàng là chuyên nghiệp Nàng nháy mắt có vài loại thiết tưởng. Bất quá cổ như Nguyệt Mang đến trong bao đồ vật cũng không đủ đầy đủ hết, còn có nàng tiến tu công tác, dạy học công tác đều không thể hoàn toàn bông, cho nên nàng là không có khả năng trưởng kỳ đại ở cái này bí mật căn cứ. Nàng đi theo trương chính dần hiểu biết càng nhiều về chiến cơ nguyên vật liệu, cuối cùng quyết định quyết định lấy một ít nước sơn trở về làm thực nghiệm, sau đó định kỳ bảo trì giao lưu. Cố nhiên đem ẩn thân phù khắc vào chiến cơ thượng là một cái khá tốt lựa chọn nhưng là thời gian kỳ hạn là một cái không nhỏ vấn đề cổ như nguyệt cảm thấy có thể là chiến cơ thể tích quá mức khổng lồ cho nên ẩn thân phủ mỗ một ít phương diện đã bị suy yếu ở cái này trong căn cứ trừ bỏ chiến cơ ngoại còn có các loại quân dụng thiết bị ở nghiên cứu cổ như nguyệt không biết bọn họ yêu cầu cái gì chỉ có thể cấp chư vị nghiên cứu nhân viên lưu lại khải trí phủ cùng hồi mập phủ này hai dạng đồ vật cũng không phải văn năng nhưng có thể có một chút trợ giúp là một chút cổ như nguyệt là xuyên qua hơn nữa nàng vẽ bửa Một ít ý tưởng luôn là bất đồng, chương chính dần cùng nàng cho chuyện, cũng có một ít thu hoạch. hắn đồng ý cổ như Nguyệt ở nước sơn thượng bỏ công sức, chỉ có có thể làm thành nước sơn, có ổn định kéo dài công hiệu, như vậy nó đem không ngừng dùng cho chiến cơ, mặt khác thiết bị cũng có thể đủ sử dụng. Không nói chiến cơ, tỉ như trên biển tàu thủy, đáy biển tàu ngầm từ từ, nó có thể vận dụng phạm vi vượt qua tưởng tượng. Cổ như Nguyệt từ căn cứ trở về thời điểm trời đã tối rồi, với kình lại đây, đang ở nghiêm túc mà vẽ bừa. Chính hắn tự thể nghiệm quá hỗn độn phù hòa khí phao phù, hơn nữa với lao ra tử tình huống, hắn đối phù tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy cho dù hắn chỉ có buổi tối thời gian lại đây, cũng không sẽ lạc hậu mặt khác sư huynh sư tỷ quá nhiều. Cổ như Nguyệt kiểm tra rồi một chút mấy cái đồ đệ học tập tình huống, chỉ điểm một chút bọn họ sai lầm, cũng bố trí tác nghiệp, khiến cho bọn họ trước tiên đi trở về. Cải tiến ẩn thân phù là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại này hương phấn cảm giác có lẽ là bởi vì nàng ngày thường tiếp xúc sự tình đụng tới một ít phiền thoái dùng phu đều có thể đủ giải quyết quá mức thuận lợi ngược lại cảm thấy không thú vị cho nên tiến bộ không lớn cổ như nguyệt ở nổ tẻ phục thượng cẩn thận viết xuống chính mình thiết tưởng và kỹ càng tỉ mỉ quá trình nghĩ đến nàng có lẽ sẽ trở thành thay đổi mỗ một lịch sử tiến trình trở thành ký lục tiến tuyệt mật hồ sơ trong đó một người ngấm lại khiến cho người kích động bởi vì cảm xúc phấn khởi cổ như nguyệt đã khuya mới đi vào giấc ngủ ngủ đến cũng không an ổn ngộng làm được thực tạp tỉnh lại đều không nhớ rõ có cái gì, chỉ biết trong đầu hai buồn phụ triện thư sinh động đến lợi hại. Chương 156 cầu phù. Đây là chưa từng có quá tình huống, Cổ Như Nguyệt ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt cảm thụ được kia hai buồn phụ triện thư trạng thái, ý đồ tìm ra dẫn tới chúng nó như vậy nguyên nhân. Nhưng mà quan sát một hồi, nàng vẫn như cũ không phát hiện nơi nào có cái gì đặc biệt. Cổ Như Nguyệt mở mắt ra, duỗi tay xoa đôi mắt xuống giường, mặc kệ, trước rửa mặt ăn cơm sáng đi. Tới rồi cuối cùng Nàng ở trong phòng ngồi không đi xuống, liền đến trong viện tìm cái có thái dương địa phương ngồi xổm, cầm căn gậy gỗ trên mặt đất vô ý thức mà họa tới họa đi. Hoa họa, cổ như Nguyệt liền cảm thấy không đúng, nàng vừa rồi giống như dùng gậy gỗ cắt cái cái gì phủ. Nàng buông gậy gỗ, nhớ lại vừa rồi họa phủ, hẳn là không phải cái gì thương tổn tính phù mới đúng. Nhưng là thông qua gậy gỗ trên mặt đất vẽ bừa, còn có thể thành công sao. Cổ như Nguyệt mẹo cảm, cảm thấy chính mình có lẽ vẫn là bị cực hạn ở một cái đại khoanh tròn thủ hẳn là có vô hạn khả năng. Thái dương càng lên càng cao, cổ như Nguyệt bị phơi đến hơi hơi ra mồ hôi, nàng trở lại trong phòng, đem phụ truyện điều ra tới. Đối với mặt sau được đến này một quyền phụ, nàng nghiên cứu thời gian muốn đoản một ít, hiện tại trọng xem một lần, có lẽ có thể được đến giờ cái gì gợi ý. Lý Mộng Tâm hoàn thành một cái nhiệm vụ, nàng ruỗi một cái lười eo, nhìn thời gian, chuẩn bị đi tìm cổ như Nguyệt tán gẫu, thuận tiện chia sẻ đồ ăn. Lúc này, Cách vách so nàng vãn hai tháng ở tiến tổ Lý Kinh Hoa đột nhiên lại đây. Mộng tâm, ngươi mấy ngày nay cùng vị kia tới tiến tu cổ đồng chí tiếp xúc, cảm thấy nàng người như thế nào. Lý Mộng tâm cười nói, nàng là người tốt, tính cách thực hảo, Ngươi muốn rửa sạch phụ sao. Ta mang ngươi đi tìm nàng. Hai người cùng họ, cho nên quan hệ cũng không kém, ngày thường nhàn cũng sẽ xuyến la cả. Lý Kinh Hoa nghĩ nghĩ gật đầu, hảo, phiền thoái ngươi. Cổ như nguyệt nhìn đến hai cái tuổi trẻ nam nữ tới tìm chính mình. Không khỏi sừng sốt, nhiều nhìn Lý Mộng Tâm hai mắt. Lý Mộng Tâm nhìn đến cổ Như Nguyệt thật cao hứng, dành trước vào phòng, Như Nguyệt, ta tới. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Lý Kinh Hoa. Lý Mộng Tâm vội giải thích nói, đây là nghề mục tổ Lý Kinh Hoa đồng chí, hắn muốn rửa sạch phủ. Cổ Như Nguyệt nhìn về phía Lý Kinh Hoa, có thể. Lý Kinh Hoa nói thanh tạng, do dự hạ hỏi, xin hỏi cổ đồng chí có hay không cái gì chữa bệnh phủ. Ta nguyện ý ra tiền mua. Lý Mộng Tâm kinh ngạc mà nhìn Lý Kình Hoa liếc mắt một cái, dối tay kéo hạ hắn góc áo, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung. Kia đến xem là tình huống như thế nào. Cổ như người nói, nàng nhìn Lý Kình Hoa, ngươi phải hiểu được một chút, phù cũng không phải văn năng. Cho nên ta sẽ không bảo đảm cái gì. Ta biết, có thể giảm bất một chút thống khổ cũng đúng. Lý Kình Hoa thấp giọng nói. Ngươi nói một chút tình huống đi. Lý Kình Hoa do dự hạ, đệ thấp thanh âm nói, ta biểu mội xuống nông thôn. Không biết nàng đã xảy ra cái gì, chúng ta bị thanh niên trí thức làm thông chi đi lánh người trở về, phát hiện người điên điên khùng khủng, thường thường la to, trở về mấy năm, chỉ có thể bị nhốt ở trong nhà. Chúng ta mang theo nàng đi qua rất nhiều bệnh viện, ăn rất nhiều dược cũng chưa dùng, dùng phương thuốc dân gian cũng giống nhau vô dụng. Ta kỹ càng tỉ mỉ hỏi cùng nàng một cái thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, nhưng mà ai cũng nói không rõ nàng vì cái gì như vậy. Có người nói nàng là di truyền bệnh phát tác, có người nói là nàng chúng ta cũng có người nói nàng là đối thần minh bất kính bị trừng phạt chúng ta hai nhà đều không có tình huống như vậy xuất hiện quá không có khả năng là di truyền bệnh mặt sau hai loại lý kình hoa dừng miệng cũng tìm người xem qua nhưng mà các loại cách nói đều có không có người tốt đi bệnh viện kiểm tra nói như thế nào cổ như nguyệt hỏi bác sĩ nói là bị kích thích dẫn tới cổ như nguyệt do dự hạ nàng không phải bác sĩ cũng chưa thấy được người bệnh tình huống mạng muội cấp phủ vạn nhất ra vấn đề đâu ta không phải bác sĩ Ta phủ cũng không phải văn năng, có thể hay không khởi hiệu, có di chứng gì ta đều là vô pháp bảo đảm, ngươi xác định ngươi còn muốn phủ sao. Những việc này trước liền phải nói tốt, đỡ phải kế tiếp xả không rõ. Xác định, đã không có càng tốt biện pháp. Ta nguyện ý ký tên một phần đồng ý thư, xảy ra chuyện gì cùng ngươi không quan hệ. Lý Kình Hoa nguyện ý làm như vậy, cổ như nguyệt tự nhiên sẽ không ngăn cản, nàng cân nhắc hạ, có thể dùng một cái thanh thần phù, này cùng thanh tỉnh phù là bất đồng là chuyên môn nhằm vào tình trí phương diện vấn đề nhưng là lý kình hoa biểu mội cụ thể là tình huống như thế nào ai cũng không biết đơn dùng một cái thanh thần phù khẳng định là không đủ Cổ như nguyệt không khỏi do dự phải dùng cái gì phù thanh ứ phù nàng trong bao có có sẵn trực tiếp liền đưa cho lý kình hoa trừ bỏ thanh thần phù cùng thanh ứ phù, còn có hộ tâm phù cùng ẩn dưỡng phù rốt cuộc người bệnh nhiễm bệnh như vậy nhiều năm thân thể khẳng định thực hư nhược rồi lý kình hoa được phù vạn phần cảm tạ Hồi nghe một tổ trên đường, Lý Mộng Tâm đột nhiên nói, ta không nghĩ tới ngươi không phải muốn rửa sạch phủ. Lý Kình Hoa xin lỗi nói, đây là không có biện pháp sự, nàng lại không tốt, sợ phải bị vứt bỏ. Lý Mộng Tâm trầm mặc hạ nói, chúc ngươi biểu mội sớm ngày khang phục. Cảm ơn. Lý Kình Hoa nhìn thời gian không sai biệt lắm, cùng sư phụ nói một tiếng, cưỡi xe đạp liền hướng trong nhà đuổi. Một việc này, hắn không tính toán nói cho những người khác, đều nếm thử như vậy nhiều mặt pháp, vạn nhất không có hiệu quả đâu chẳng phải là bạch bạch mong đợi. Lý Kình Hoa ra cùng biểu muội ra liền cách một cái đường cái, tới rồi giao lộ, hắn trực tiếp liền quẹo vào biểu muội ra cái kia ngõ nhỏ. Còn chưa tới cửa, hắn liền nghe được nhà khác nói biểu muội lưu vánh vánh lại nổi điên, hắn dẫm xe đạp tốc độ không khỏi lại nhanh vài phần. Lý Kình Hoa gõ gõ môn, Lưu gia lão thái thái mở cửa, tức giận mà hừ một tiếng, xoay người làm hắn đi vào. Ở trong phòng một góc, nơi đó dùng tấm ván gỗ bị cách một cái tiểu khu gian ra tới lưu ánh oánh đã bị cột lấy nhốt ở bên trong nàng tóc lộn xộn lúc này trong miệng tắc vải bố ánh mắt mê loạn mà điên cuồng bị trói hai chân cùng đôi tay không ngừng động liều mạng muốn tránh thoát lý kình hoa nhìn có chút chua sót tìm lưu lão thái thái cầm một cái chén trang một chén nước trong hắn rửa theo cổ như nguyện nói trước đem hộ tâm phù cùng nhét vào biểu mội trên người trong túi sau đó đem thanh thần phù cùng thanh ứ phù dùng que diêm bật lửa đốt thành cho sao dung nhập nước trong chung hoành oánh đừng sợ ca ca giúp ngươi tìm lợi hại hơn phủ, nhất định sẽ hữu dụng." Lý Kình Hoa thấp giọng nói, lấy rất lưu vánh ánh trong miệng vài bố, liền đem nước đùa rót vào nàng trong miệng. Hắn động tác rất quen thuộc, vô luận lưu vánh ánh như thế nào quay đầu đều không thể thoát khỏi, một chén lớn nước đùa cơ hồ đều bị rót đi vào. Uống lên nước đùa sau lưu vánh ánh ngược lại bình tĩnh xuống dưới, không có vừa rồi như vậy cùng táo, chỉ là nàng bộ ngực phập phồng có chút mau, hô hấp có chút rồn rợp. Rồ. Lý Kình Hoa có chút khẩn trương, sẽ có hiệu quả sao? Bao nhiêu lần hắn ôm hy vọng mà đến, cuối cùng lại đều thất vọng mà về. Hắn đang muốn cầm trong tay chén lấy ra đi, lưu ánh ánh đột nhiên đầu hướng bên cạnh uốn léo, miệng mở ra, từng ngụm từng ngụm mà ra bên ngoài phun. Lý Kình Hoa khiếp sợ, vội tiến lên, nhìn kỹ, lại thấy lưu ánh ánh phun đều là một đoàn một đoàn cho đen sắc đổ vợ, có điểm như là keo trạng vợ. Phun xong rồi cho đen sắc, nàng lại phun màu trắng, một mồm to tiếp một mồm to, như thế nào đều không thể khống chế bên ngoài lưu lão thái thái nghe được bên trong nôn mửa thanh âm không khỏi thâm sắc cảm đạm đều thử như vậy nhiều hồi nào có sử dụng đâu lưu lão thái thái vô vô ngực vào kia nhỏ hẹp phòng bếp lúc này chủ cùng sân hàng xóm trở về nhìn đến kia chiếc quen thuộc xe đạp không khỏi đĩu môi lý ra lại tới nữa đối này cháu ngoại gái thật là không buông tay a nàng xả hạ khoe miệng đáy mắt hiện lên một tia trắng ghét đang muốn gân cổ lên hỏi hạ lưu ra lão thái thái đông nhiên nghe được trong phòng chén sứ vỡ vụn thanh âm ngay sau đó là Lý Kình Hoa kích động mà khẩn trương thanh âm, ùa oánh, Biểu ca, ngươi. Trong phòng bếp Lưu Láo Thái Thái cũng nghe tới rồi thanh âm, nàng trong tay nổi sạn không chịu không chế mà rớt vào trong nồi, môi rung động cái không ngừng. Này Liên Hảo, quả thực làm người không thể tin được. Lý Kình Hoa kích động đến che mặt khóc lớn, hắn quả nhiên tìm đúng người, hắn đem Lưu ùa ùn trên tay, trên chân dây thừng đều cởi bỏ, đối vọt vào tới Lưu Láo Thái Thái nói, Lưu nãi nãi, ùa ùn Hảo lưu lão thái nhìn cháu gái khôi phục một chút thần thái đôi mắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra hoa tiểu tử người hỗ trợ để hai xô nước cấp bánh bánh rửa mặt ta đi nấu cơm lúc này đúng là cơm chưa thời gian trải qua hàng xóm lớn giọng ồn ào lưu gia kia điên khuê nữ hảo tin tức cùng trường cánh giống nhau phi vào các hàng xóm láng giềng trong thai lưu gia chen đầy tới cửa người mọi người đều tò mò điên rồi như vậy nhiều năm người nói như thế nào hảo thì tốt rồi lý kình hoa làm lưu bánh bánh trốn ở trong phòng không cần ra tới Làm Lưu lão thái thái ứng phó những người này, chính mình về trước ra, làm người trong nhà lại đây nhìn xem biểu muội. Đồng thời, hắn muốn cô vấn hạ lao nhân, chuẩn bị cái gì tạ lễ cấp cổ như nguyệt đưa đi. Cái này ân tình quá lớn. Mà cổ như nguyệt xoay người liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu, hiện tại quan trọng nhất chính là đem ẩn thân phủ cấp cải tiến ra tới, mặt khác đều không quan trọng. Cổ như nguyệt ở kiểm tra quá năm cái đồ đệ tác nghiệp, bố trí nhiệm vụ sau, tâm tư cũng đã bay đến phủ truyện quyển sách này thượng. Nàng tuy rằng có mấy cái thiết tưởng, nhưng trong lòng tổng cảm thấy có điểm hư, cho nên nàng tính toán tìm một chút cao cấp phù triện hay không có có thể giúp được với địa phương. Bởi vì cao cấp phù triện số lượng cũng không thiếu, thả khó khăn quá lớn, Cổ Như Nguyệt cũng không quen thuộc, bởi vậy tìm kiếm thời gian liền có chút trường. Mà nàng túi đầu phát nốc trạng thái nhìn liền rất mệt mỏi bộ dáng, mấy cái đồ đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, động tác đều thả chậm rất nhiều. Cổ Như Nguyệt phục hồi tinh thần lại nhanh chóng mà ở nổ kệ phục thượng ký lục ý nghĩ của chính mình sau đó gấp không chờ nổi mà cầm lấy bút bắt đầu vẽ bừa năm cái sư huynh đệ vội đi đến cổ như nguyệt phía sau quan sát nàng vẽ bừa ý đồ có thể từ giữa tập đến một chút kinh nghiệm cổ như nguyệt họa vẫn như cũng là ẩn thân phù bất quá nàng ở ẩn thân phù bốn cái giác mặt khác vẽ một cái phù cái này phù ở phù triện trong quyển sách này rất kỳ quái đặt ở nhất trong một góc cũng không khó nhưng là về nó tác dụng lại không có miêu tả nó tên là ổn định phù cổ như nguyệt không nghĩ ra cái này ổn định phù là cái gì dùng Nhưng nàng tưởng, ẩn thân phù tồn tại liên tục vấn đề thời gian, kia gia nhập ổn định phù sau đâu? Hay không sẽ có biến hóa? Nàng vép đùa tốc độ thực ổn định, mà cái này ổn định phù so với chính mình tưởng tượng muốn hảo họa, lại còn có thành công. Cổ Như Nguyệt đã từng ở cùng cái vật dẫn trên có khắc quá bất đồng phù, nhưng vẫn là lần đầu tiên ở một lá bùa thượng họa một chương bên ngoài phù. Bốn cái ổn định phù từ bốn cái phương hướng thượng quay chúng quanh ẩn thân phù, nó quán bình đặt lên bản, lá bùa tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Phù văn thượng tựa hồ có ánh sáng chợt lóe mà qua, nó sẽ giống như cổ như Nguyệt suy nghĩ muốn đạt tới tác dụng sao? Trương một trăm năm mươi bảy khôi phục, cổ như Nguyệt cầm họa tốt phù, dặn dò năm cái đồ đệ vài câu, liền đi một khắc gian nhà ở làm thực nghiệm. Nhưng mà cổ như Nguyệt đối mặt này một ít tài liệu lại vẻ mặt mê mang, như thế nào làm tới? Hơn nữa nàng lại không biết phía trước thực nghiệm số liệu, như thế nào biết Tân làm tốt phù có hiệu quả vẫn là không có hiệu quả? Này làm thực nghiệm đối lập gì đó quả nhiên không phải chính mình ngẫm hiểu, vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi. Đến nỗi ổn định phù, Cổ Như Nguyệt cảm thấy chính mình đối nó cách dùng khả năng sai rồi, không có giới thiệu, xác thật làm người sở không được đầu óc. Nhưng là có thể đặt ở phù trên phù, liền không có một cái là đơn giản, liền tính nó không có bất luận cái gì thuyết minh, cũng không thể xem thường. Bất quá lại nói tiếp, ẩn thân phù là cơ sở phù, kia phù triển hay không có tương quan phù. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, điều ra trong đầu thừ tiếp tục lật xem không một hồi liền tìm tới rồi một cái tên là thích hình phù đồ vật không phải nói nó tác dụng cũng có thể đủ dần thân mà là nó có cùng tắc kẻ hoa cùng loại đặc điểm thích hình phù có thể làm người sử dụng theo bên người hoàn cảnh chuyển hóa mà ngụy trang thành đồng loại vật thể cái này thực thích hợp dù nội sử dụng cần thiết học Cổ như nguyệt ở nổ tẻ phục thượng nhớ kỹ sau tiếp tục lật xem nhịn không được lại đem lực chú ý phóng tới không gian phù đi lên nếu có thể có được một cái ổn định không gian tùy thân mang theo gửi các loại nhu yếu phẩm, miễn đi bao lớn bao nhỏ phiên não, lại nên thật tốt. Nàng đem hai bổn phù thư đều phiên xong, vẫn như cũ không có tìm được thích hợp phù. Chẳng lẽ nói muốn nàng tự nghĩ ra, cổ như Nguyệt có chút đau đầu, như thế nào liên tiếp một cái như vậy khó nhiệm vụ đâu. Nàng rất không nghĩ kéo dài thời gian, nhưng tìm không thấy biện pháp cũng miễn cưỡng không tới. Nghiên cứu thượng bị nục, làm cổ như Nguyệt cảm xúc không phải thực hảo, cũng may năm cái đồ đệ tiến bộ phi thường mau cái này làm cho cổ như nguyệt cái này đương sư phụ rất có cảm giác thành cựu đi cố cung tu hộ bộ lộ cổ như nguyệt đã rất quen thuộc kết quả tới rồi cửa thời điểm nàng thiếu chút nữa liền đem xe đạp cấp đâm tường thượng cổ như nguyệt đình hảo tự xe cẩu xoa nhẹ một phen mặt xa xa mà liền nhìn đến chính mình văn phòng trước đứng một người hắn bên chân chất đầy các loại đồ vật nàng còn chưa đi đến phụ cận người nọ đã kích động mà đón đi lên nguyên lai là lý kinh hoa cổ đồng chí ta biểu nội hảo ngài thật là nhà của chúng ta đại ân nhân a Cổ như Nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Nàng kỳ thật cũng không báo rất lớn hy vọng, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Đúng vậy, nàng hộp ra rất nhiều đồ vật, cũng không biết là cái gì. Sau lại ăn đồ vật, nàng lại tiêu chảy, bất quá hiện tại nàng tinh thần còn khá tốt. Lý Kinh Hoa khẩn trương mà nói, này đó là chúng ta chuẩn bị tạ lễ, tương đối đơn giản, ngài yên tâm, dư lại chúng ta thực mau liền sẽ bổ thượng. Cổ như Nguyệt xua xua tay, không cần, lâu bệnh đại hư các ngươi ở nhà hảo hảo cấp người bệnh bổ một bổ tốt nhất đi xem hạ bác sĩ điều trị hạ thân thể hơn nữa ngày hôm qua ta cấp phù mặt khác hai cái trường kỳ đeo đối thân thể đều là có chỗ lợi lý kình hoa nghe cổ như nguyệt nói như vậy cũng biết nàng nói mới là chính xác hắn biết cổ như nguyệt phù là chân thật hữu hiệu tự nhiên liền nghe lọt được cái này kiến nghị tiến tới lý kình hoa ở cổ như nguyệt bên này xin một cái rửa sạch phù phù đều có thể đủ dùng ở nhân thân thượng Nói vậy dùng ở văn vật thượng cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Ai, từ từ, ngươi đem mấy thứ này lấy đi. Cổ như Nguyệt nhìn đến cửa mấy thứ này, tưởng nói làm Lý Kình Hoa đều mang đi. Nhưng mà Lý Kình Hoa là nghe được cổ như Nguyệt nói, liền cùng con thỏ dường như lập tức chạy đi rồi. Cổ như Nguyệt kiểm tra rồi xuống đất thượng mấy thứ này, đều là một ít thức ăn, đồ dùng, nàng còn thấy được một quyển tiền cùng phiếu. Nàng có chút dở khóc dở cười, đành phải đem đồ vật dọn vào nhà, không kiên nhẫn phóng chọn đến bên cạnh. Hai chỉ tiểu gà mái, một con vịt, đây đều là rất tốt, ngoài ra, còn lại thức ăn chính là một ít nửa gia công quá nguyên liệu nấu ăn, tỉ như hột vịt muối từ từ. Cổ Như Nguyệt là không có khả năng đều mang về, nàng tính toán chờ hạ ai tới tìm chính mình liền phân ra đi. Nàng mới ngồi xuống không bao lâu, Lý Mộng Tâm liền tới đây, nhỏ giọng mà cùng nàng nói Lý Kình Hoa ra sự. Kia đây là một chuyện tốt. Cổ Như Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Bất quá mọi người đều biết là Lý Kình Hoa nghĩ cách đem hắn biểu muội chuẩn bị cho tốt liên có rất nhiều người tìm hắn tìm hiểu tin tức nếu lý kinh hoa tới tìm ngươi làm chuyện gì ngươi nhưng ngàn vạn đường đáp ứng hẳn là sẽ không cổ như nguyệt cười nói nàng cũng không lo lắng là được lý mộng tâm đặc biệt tò mò cổ như nguyệt còn sẽ cái gì phù nhưng nàng nghẹn không dám hỏi hàn huyên vài câu liền chạy nhanh đi rồi nếu như bị long mai hâm bắt được nàng lười biếng không thiếu được phải bị thêm nhiệm vụ cổ như nguyệt thuận tay cầm hai bao điểm tâm một con gà nhét vào lý mộng tâm trong tay mang về ăn một cái buổi sáng qua đi tới tìm chính mình người cũng liền Lý Mộng Tâm, đồ vật cũng chưa có thể đưa ra đi. Cổ như Nguyệt vô pháp, đành phải đem cầm một chút cấp hoàng đông lộ, nếu không phải hắn không chịu nhiều thu, nàng liền toàn đưa cho hắn. Nàng đem đồ vật ở xe đạp thượng cậu chắc, đẩy đi ra ngoài, tới rồi cửa đang muốn sải bước lên đi, liền thấy hữu phía trước có hai cái gầy yếu lao nhân đang ở đau khổ cầu xin Lý Kinh Hoa. Cổ như Nguyệt nghĩ tới Lý Mộng Tâm lời nói, không khỏi khe như mày, Lý Kinh Hoa nhanh như vậy liền g Kỳ thật dùng phù tới trợ giúp những người khác là thực phiền toái một sự kiện, cổ như nguyệt là không nghĩ trực tiếp đối mặt. Hơn nữa nàng hiện tại thân phận đặc thù, cấp lý kình hoa phụ rất lớn một bộ phận là xem ở lý mộng tâm mặt mũi thượng. Lý kình hoa xác thật là bị người dây dưa thượng. Lưu ánh ánh tình huống rất nhiều người đều biết, mà nàng đột nhiên hảo tin tức, cũng lập tức truyền khắp. Rất nhiều trong nhà có cùng loại người bệnh người, đều liều mạng tưởng từ lý kình hoa trên người được đến tin tức. Lý kình hoa mắt thấy hai cái lão nhân liền phải triệu chính mình quỳ xuống cốm quyết chạy hắn cũng thực đồng tình hai vị lão nhân nhưng là hắn không thể phân không rõ nặng nhẹ cấp cổ như nguyệt mang đi phiền thoái cổ như nguyệt ở cửa đụng phải trần ái dân hắn giúp đỡ cổ như nguyệt đem xe đạp thượng đồ vật dỡ xuống tới dọn vào nhà sư phụ như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật trần ái dân kỳ quái hỏi trong phòng bếp đồ vật đều là trần di ở bận việc không phải ta mua vừa vặn giúp người khác một cái vội người khác đưa trần di đem trần ái dân dọn tiến vào đồ vật sửa sang lại một chút phát hiện một phong thư như nguyệt nhìn nhìn này phong thư cổ như nguyệt mở ra có hai trương giấy viết thư một trương là lý kình hoa viết một khác trương là lưu anh anh viết Huynh ngụy hai người cơ hồ dùng sở hữu bọn họ có thể biết được từ ngữ biểu đạt bọn họ đối cổ như nguyệt cảm kích nàng nhìn khoe miệng liền câu lên có thể trợ giúp người khác xác thật là một kiện làm nhân tâm tình vui sướng sự tình ăn qua cơm trưa mặt khác ba cái đồ đệ cũng đều tới rồi cổ như nguyệt tiếp tục chỉ điểm bọn họ đùa bình an hòa pháp truyền thụ một ít tiểu kỹ xảo một tuần đảo mắt liền qua đi cổ như nguyệt sinh hoạt thực quy luật đồng dạng về ẩn thân phù sự tình cũng không có bao lớn tiến triển bất quá nàng mỗi lần từ cố cung về nhà luôn là ở bên ngoài nhìn đến kia đối chấp nhất chờ lý kình hoa láo phu phụ nàng không khỏi thở dài đều một tuần bọn họ còn không buông tay mà lý kình hoa cũng không có nói đến tìm chính mình hỗ trợ về lý kình hoa biểu mọi sự tình, cổ như nguyệt có cùng lâm nghiêm hai người để gia hạn đồng thời cũng cho ám chỉ Nào đó sự tình năng kỳ thật có thể hỗ trợ Bất quá Lâm Nghiêm hai người cũng chưa nói cái gì Cổ Như Nguyệt còn tưởng rằng phía trên không đồng ý Nhưng mà hôm nay mau chạm vạng thời điểm Lâm đồng chí tới Lại còn có không phải một người Hán phía sau còn đi theo một đôi tóc trắng bệnh lão nhân Bất quá thực rõ ràng Cái kia lão phụ nhân trạng thái không lớn bình thường Thông qua Lâm đồng chí giới thiệu Cổ Như Nguyệt mới biết được tới người thế Nhưng là giáo dục bộ bộ trưởng Bị hạ phóng 10 năm hơn Sửa lại án xử sai sau trở về tại chỗ, nhưng mà bạn già lại bị kích thích, điên điên khủng khủng mấy năm. Cổ Như Nguyệt nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh, thậm chí đối xa lạ hoàn cảnh mang theo một chút tò mò Lao Phụ Nhân, trong lòng không khỏi có điểm toan, đây là riêng chọn người bình tĩnh thời điểm mới đến sao. Cổ Như Nguyệt vẫn là dùng kia mấy chương phù đến nỗi có thể hay không thành công, nàng cũng không dám bảo đảm. Lao Phụ Nhân uống xong nước đùa sau, thế nhưng ngủ rồi, Cổ Như Nguyệt có chút kỳ quái. Như thế nào cùng Lý Mộng Tâm miêu tả không giống nhau. Bất quá nàng không làm cho bọn họ đi, phóng bên này còn có thể đủ quan sát. Bốn cái đồ đệ ở một bên vây xem, bọn họ trong tay chính là vừa rồi Lão Phụ Nhân dùng bốn chương phủ. Ước chừng qua 15 phút, Lão Phụ Nhân thân mình đột nhiên chịu động một chút, ngay sau đó khụ hai tiếng, liền chiều bên cạnh phun ra hai khẩu tím đen tanh hôi huyết khối chất hỗn hợp. Một lát sau, nàng lại phun ra một ít đằng tiên, trạng thái mới vững vàng xuống dưới. Cổ như nguyệt nhìn Lão phụ nhân muốn tỉnh nhịn không được có chút khẩn trương lên có thành công sao lão phụ nhân tỉnh lại nhìn một bên lo lắng lao nhân nước mắt không tiếng động mà chạy xuống dưới cho dù nàng một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới lại có thể làm người cảm giác được cái loại này thương tâm muốn chết cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra bởi vì nàng cũng không dám bảo đảm phù đối bất đồng nguyên nhân dẫn tới thần trí không rõ đều hữu hiệu mà nhìn này đó điên cùng người thật sự làm người rất chua sót hai mươi năm trước biến đổi lớn thay đổi rất nhanh bị áp suy sụp không biết có bao nhiêu lão nhân lấy ra khăn tay, mở ra, đưa cho cổ như nguyệt, bên trong có một quyển lớn nhỏ không đợi giấy sao, cổ đồng chí, cảm ơn ngươi. Hắn cho rằng rốt cuộc nhìn không tới bạn ra khôi phục thần chí bộ dáng, cho dù nàng từ tỉnh lại liền chưa nói quá một chữ, nhưng hắn biết, nàng đã hảo. Cổ như nguyệt nhìn lâm đồng chí liếc mắt một cái, người là hắn mang đến, là nhân tình vẫn là nhiệm vụ trước nói rõ ràng. Lâm đồng chí chiều cổ như nguyệt gật gật đầu, ý bảo nàng có thể lấy tiền, hắn đỡ lao nhân nói, trần bá, thím hiện tại hảo ngài có thể yên tâm. Cổ như nguyệt nghe vậy, nghĩ nghĩ, chỉ lấy hai chương đại đoàn kết, sau khi trở về vẫn là phải hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. nàng chỉ vào lão phụ nhân trên người hai chương phủ nói, đa tạ. lão nhân chiều cổ như nguyệt túi mình vai chào cảm tạ. Sau đó ở lâm đồng chí dẫn dắt hạ rời đi. Hôm nay buổi tối với kình là cùng nghiêm đồng chí một đạo lại đây, hắn tựa hồ đã biết trạng vạng sự tình, cùng cổ như nguyệt giải thích nguyên nhân. lâm đồng chí cùng trần gia tiểu nhi tử là bạn tốt. Sau lại trần gia vợ chồng sẻ ra chuyện, ngay sau đó trần gia hải tử chết chết mất tích mất tích, tốt đẹp toàn gia liền như vậy rách nát. Cổ như Nguyệt chỉ hết lý kình hoa biểu mội, lại ám chỉ bọn họ, bằng không lâm đồng chí cũng không dám đem người hướng nàng trước mặt mang. Trước 158 dị tượng, cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, đối nghiêm đồng chí nói, liền trước mắt hai cái ví dụ tới xem, ta cái này phù đối với hậu thiên dẫn tới tâm trí thất thường hẳn là có hiệu quả. Giống như vậy người còn có không ít, ta có thể cung cấp phù cho các người. Các ngươi lựa chọn thích hợp người bệnh sử dụng. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đãi ở phía sau màn cũng khá tốt. Đến nỗi vì cái gì chủ động để một việc này, có lẽ là quân lấy Lý Kinh Hoa kia đối lao phu phụ quá mức với chấp nhất, lại hoặc là vừa rồi kia đối lao phu phụ trải qua làm chua sót lòng người. Tóm lại, mấy chương phụ đối chính mình bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với những người đó ra ý nghĩa lại là bất đồng. Nghiêm đồng chí là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cổ như Nguyệt sẽ chủ động làm như vậy. Rốt cuộc nàng hiện tại nhiệm vụ đã thực trọng. Chúng ta nhưng thật ra không có ý kiến, mấu chốt là ngươi, nhưng ngàn vạn đừng mệt." Nghiêm đồng chí nói, Cổ Như Nguyệt tầm quan trọng không cần nói cũng biết. "Không có gì có mệt hay không, chủ yếu là ta cảm giác ta lâm vào một cái bình cảnh, yêu cầu cái đột phá khẩu, có lẽ nhiều phe tranh phủ sẽ có chỗ lợi." Cổ Như Nguyệt cho rằng lượng biến khiến cho biến chất vẫn là có đạo lý, nói không chừng phi nàng phù họa nhiều sau sẽ đột nhiên lĩnh ngộ điểm cái gì. "Vậy ngươi đối với trọng thương hôn mê bất tỉnh" Cũng chính là người thực vật có ý kiến gì không? Nghiêm đồng chí nghĩ đến này vấn đề. Loại tình huống này ta không gặp được quá, ta không biết nên dùng cái gì phụ. Cổ như Nguyệt Trầm Ngâm một lát nói, nếu người bệnh người nhà nguyện ý làm người bệnh nếm thử nói. Nghiêm đồng chí nghĩ nghĩ nói, kỳ thật là chúng ta một vị đội trưởng, chấp hành nhiệm vụ chung bị thương, cứu giúp sau khi trở về vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Càng quan trọng là hắn trong tay nắm giữ cường điệu phải tin tức, hắn bị thương đến quá đột nhiên, căn bản là không có lưu lại mặt khác manh mối duy nhất biện pháp chính là khiến người tỉnh lại. Nghe cổ như Nguyệt nói như vậy, nàng tựa hồ có biện pháp. Nghiêm đồng trí tưởng, xem ra hắn quay đầu đến đánh cái báo cáo xin, rốt cuộc này một cọc sự tỉnh không phải là nhỏ, đến nay vẫn như cũ có đặc vụ muốn tìm được vị này đội trưởng, hoàn toàn chung kết hắn tỉnh lại khả năng. Cổ như Nguyệt lại suy nghĩ, người thực vật nói, dùng thanh thần phù khả năng không được, cơ sở phù trung tựa hồ chỉ có dưỡng tinh tụ khí phù miễn cưỡng có thể điều dưỡng hạ người bệnh nàng không khỏi nghĩ tới cao cấp phù chung một ít tương đối kỳ quái phù nguyên rùa phù ôn dịch phù gì liền không nói tụ hôn phù chiêu hồn phù chờ tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện tương đối thần bí phù cũng có này đó bộ phận là làm cổ như nguyệt to mò lại sợ hãi nàng mỗi lần lật xem đều là vội vàng lực quá tụ hôn phù giới thiệu rất đơn giản liền một câu nhưng tụ cũng ẩn dưỡng phiêu tán hôn phách chế chút ta thử họa một lá bùa thử xem người đưa đi cấp người bệnh mang lên mang cái mười ngày nửa tháng nếu không phản ứng Đó chính là không hiệu quả. Cổ Như Nguyệt thực nghiêm túc mà nói. Nghiêm đồng chí sừng sốt, không nghĩ tới Cổ Như Nguyệt như vậy đoạn thời gian nội liền có ý tưởng, hơn nữa nói làm liền làm, hành động lực như vậy cường, nay không cần phải gấp gáp. Không có việc gì. Cổ Như Nguyệt cười nói. Nói chuyện phiếm hạ màn, Cổ Như Nguyệt đi xem xét mấy cái đồ đệ học tập tiến độ, chỉnh thể vẫn là tương đối vừa lòng. Nghiêm đồng chí đưa năm cái đồ đệ rời đi, nhà ở lập tức an tĩnh xuống dưới, Cổ Như Nguyệt vào chính mình phòng cân nhắc gần thân phủ sự tình nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhi vì cái gì muốn ở một chương ẩn thân phủ thượng giải quyết sở hưu vấn đề vì cái gì không đem vấn đề tách ra thành mấy bộ phận phân biệt dùng bất đồng phủ tới giải quyết đâu Cổ như nguyệt nghĩ lập tức vọt tới trước bàn lấy ra lá bửa, cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ Cổ như nguyệt liên tiếp hoàn thành mấy chương phủ nàng trong lòng vừa lòng chờ ngày mai làm nghiêm đồng chí đưa đi cái kia bí mật căn cứ làm thực nghiệm nếu chính mình suy nghĩ có thể thành công kia kế tiếp chỉ cần điều chỉnh là được Nghĩ thông suốt vấn đề này, cổ như Nguyệt Phi thường hưng phấn, vốn dĩ nàng tưởng họa thanh thần phù cùng thanh hữu như phù, nhưng nghĩ đến người thực vật, liền sửa vì nghiên cứu tụ hồn phù. Tụ hồn phù Phi thường phức tạp, đồ án cũng thực liền diệu. nói thật, cổ như Nguyệt không cảm thấy chính mình có thể thành công. Nhưng là lời nói đều nói ra đi, nàng tổng muốn đi thử thử một lần, có thể thành công tốt nhất, nếu là không thành, vậy không ngừng cố gắng. Cổ như Nguyệt vẽ đùa nghĩ tới rất nhiều loại tình huống nhưng là không nghĩ tới tụ hồn phù thành công sẽ có dị tượng phát sinh rõ ràng phía trước cũng chưa thành công cũng không có gì biến hóa nhưng tự liền ở vừa rồi tụ hồn phù thành công trong nháy mắt kia một trận kỳ quái phong từ cửa sổ đột nhiên thổi tiến vào cửa sổ bị này trận gió thổi đến phanh phanh phanh vang trong phòng một ít tương đối tiểu nhân bài trí đều bị này gió thổi đến quát rừng ở mà hoặc là ngã trái ngã phải càng quan trọng là kia chương tụ hồn phù thiếu chút nữa liền phải bị kia một trận gió cấp cuốn đi cộ như nguyệt khiếp sợ Vội vàng đem tụ hồn phù cấp bắt lấy, bỏ vào hộp, mà này trận kỳ quái phong mới ngừng nghỉ. Nàng trong lòng giật mình không thôi, này đó tình huống hoàn toàn vượt qua nàng dự tính, phù triện này đó phù, thật sự có thể hiện thế sao? Cổ như Nguyệt cao mày, ngay sau đó liền cảm thấy một cổ như thế nào đều ngăn cản không được mệt mỏi rũng đi lên, nàng chống cuối cùng tinh thần khóa kỹ cửa sổ, trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường ngủ rồi. Ngay hôm sau, trần Di làm tốt cơm sáng, chính là không thấy được cổ như Nguyệt tới ăn cơm, vừa thấy. Cổ như Nguyệt còn không có khởi đầu, nhưng mà nàng gõ thật lâu môn, cổ như Nguyệt đều không có phản ứng, nàng sợ tới mức không được, đang định phá cửa mà vào khi, môn cuối cùng khai, cổ như Nguyệt gương mặt đỏ bừng, nhìn giống như là uống say rượu giống nhau, nàng mê mê hoặc hoặc mà kêu một tiếng, chân gì, chân gì? gì trong lòng căng thẳng, vội vùi tay một sờ cổ như Nguyệt cái chán, nóng bỏng nóng bỏng, nàng không khỏi kinh hô, Như Nguyệt, ngươi phát sốt, nàng nói một phen đem cổ như Nguyệt đẩy về phòng tử nhét vào trong chăn, sau đó đi phòng bếp làm đuổi hàn lui nhiệt nước thuốc. Đợi lát nữa nàng lại gọi điện thoại cấp tu hộ bộ bên kia thỉnh cái giả, nếu cổ như Nguyệt Thiêu vẫn là không lui nói, phải thỉnh bác sĩ tới trong nhà. Cổ như Nguyệt nằm ở trên giường đất, cảm thấy cả người mềm như đông, nói thật, nàng đã thật lâu không có sinh bệnh qua, lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, cảm giác là có một chút mới lạ. Nàng ghé vào trên giường đất, hai tay đặt ở gối đầu thượng, đầu gối lên cánh tay, nghĩ chính mình như thế nào lại đột nhiên sinh bệnh Cổ Như Nguyệt không khỏi nghĩ đến chính mình tối hôm qua hỏa tụ hồn phù dị tượng, chẳng lẽ là cái này dẫn tới? Nàng cân nhắc hạ, hẳn là chính mình tối hôm qua hỏa thời điểm nghĩ đến quá đơn giản một ít, quên lộng cái ngăn cách hơi thở. Xem ra, như là tụ hồn phù loại này, đồ vật hẳn là sẽ thực hấp dẫn một ít kỳ quái năng lượng hoặc là đồ vật, về sau lại hỏa thời điểm muốn cẩn thận. Cổ Như Nguyệt ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, bị chân dị kêu lên uống dược, buồn ở trong chăn không một hồi liền ra một thân hãn. Nàng lại ngủ một giấc. Giữa trưa lên chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân rất nhiều, rửa mặt qua đi, Trần Di đã đem cơm trưa bày biện ở trên bàn. Cổ Như Nguyệt tan mềm hoặc cháo, Trần Di đặc chế tiểu thái, dạ dày ấm áp, nàng cảm giác chính mình hảo đến không sai biệt lắm. Các đồ đệ còn không có lại đây, Cổ Như Nguyệt liền tính toán nghiên cứu đêm quá hỏa tụ hồn phủ. Bất quá ở mở ra hộp phía trước, Cổ Như Nguyệt để lại cái tâm nhãn, nơi tay trên lưng vẽ một cái ngăn cách phủ. Nàng nhìn trong tay tụ hồn phủ, nó có chút ấm áp Hơn nữa tựa hồ sinh động đến có chút quá mức. Cho dù bị cổ như nguyệt để vào có các loại cấm chế hộp chung, đối no giống như một chút ảnh hưởng đều không có. Sư phụ, ngày hôm nay như thế nào như vậy về sớm tới? Lý tu ái tới trước, đến nhà ăn tới ăn cơm, nhìn đến cổ như nguyệt còn dọa nhảy dự. Tiểu ái a ngươi đã đến rồi. Cổ như nguyệt chỉ chỉ phong bếp, ta hôm nay không đi làm, ngươi mau đi ăn cơm. Lý tu ái tới rồi không bao lâu, mặt khác ba người cũng tới rồi, trần ái dân tương đối cẩn thận. Cảm giác được cổ như Nguyệt sắc mặt không lươn uối, liền lắm miệng hỏi một câu. Mặt khác ba người tức thì đều nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt sắc mặt nghiên cứu, phát hiện nàng so ngày thường sắc thật muốn có vẻ tiểu tụy một ít. Sư phụ, nếu không ngài tiếp tục đi nghỉ ngơi, chính chúng ta luyện tập thì tốt rồi. Lý tu ái lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Cổ như Nguyệt xua xua tay, lực chú ý vẫn như cũ ở lòng bàn tay cái này phụ thượng. Cổ như Nguyệt xem bốn cái đồ đệ đều ăn đến không sai lắm. Liền mang theo bọn họ chuyển tới phòng học, các ngươi xem này chương phủ, có cái gì cảm thụ. Bốn người vây quanh cổ như Nguyệt xem này chương tụ hồn phủ, ánh mắt đầu tiên qua đi, sắc thật cảm thấy cùng mặt khác phủ không giống nhau. Ta cảm thấy, nó giống như có thôi miên tác dụng. Ta nhìn chằm chằm nó một hồi liền muốn ngủ. Lưu lưng quốc nghi hoặc hỏi. hắn bên cạnh đỗ xa kinh ngạc mà nói, không đúng à, ta không phải loại cảm giác này, ta chính là đặc biệt tưởng đem nó trộn vào trong lòng bàn tay. Cổ như Nguyệt nhìn về phía Trần Ái Dân hắn nhìn là cái gì cảm giác trần ái dân phục hồi tinh thần lại lại nghe xong một lần vấn đề mới trả lời ta cảm giác nó giống như ở triệu hoàn cái gì kia tú ái đâu ta ta nhìn nó cảm giác được sợ hãi lý tú ái đứng ở mặt sau cùng sắc mặt nhìn thực dáng vẻ khẩn trương cổ như nguyệt nhìn trong tay tụ hồn phù như suy tư gì trở tay liền đem nó cấp khóa đến hộp hảo các ngươi trước luyện tập ngày hôm khoa học có cái gì nghi vấn chạy nhanh hỏi van chút thời điểm ta khả năng không ở Cái này tụ hồn phụ không đơn giản, hiện tại cổ như Nguyệt không không dám nói trực tiếp cho người ta dùng, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự. Nghiêm đồng chí cùng lâm đồng chí trước sau chân lại đây, ngày hôm qua vị kia lão phụ nhân sau khi trở về, khóc giống một hồi sau, hiện tại trừ bỏ thân thể suy yếu, không khác vấn đề lớn. Đồng thời, nghiêm đồng chí cũng báo cho cổ như Nguyệt một tin tức, đó chính là phía trên đồng ý đánh thức vị kia đã thành người thực vật đội trưởng. Bất quá ở kia phía trước, cổ như Nguyệt đến trước tiên ở người khác trên người thực nghiệm để ngừa có cái vật nhất. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, nàng vốn dĩ cảm thấy trực tiếp dùng tụ hồn phù là được, nhưng là trải qua tối hôm qua tình huống, cùng với bốn vị đồ đệ miêu tả, này hết thể khả năng không có đơn giản như vậy. Nghiêm đồng chí bên kia yêu cầu thời gian tìm kiếm nguyện ý làm thực nghiệm người, này cũng không phải thực hảo tìm được. Đối này Cổ Như Nguyệt cũng có thể đủ lý giải, nàng cũng không đợi, đối với cái này tụ hồn phù, còn cần lại nghiên cứu một phen, nếu đơn độc sử dụng nói, sợ là muốn ra vấn đề. Nàng đem tối hôm qua làm tốt thanh thần phù, thanh ư phù chờ cầm mấy bộ cấp nghiêm đồng chí, bọn họ muốn như thế nào lựa chọn người bệnh người được chọn, nàng liền mặc kệ. Cổ như Nguyệt vốn đang tưởng, nếu là nàng hôm nay có đi làm nói, liền lại cấp ly kình hoa một bộ phù, rốt cuộc kia đối lao phu thê là thật sự chấp nhất. Trước 159 chủ động, bởi vì tụ hồn phù sự, cổ như Nguyệt nhẫn mại tính tình, lại lần nữa đem phù truyện quyển sách này biên biên rắc rắc cấp nhìn cái biến ý đồ tưởng đem bên trong mỗi một cái phù tác dụng đều cho giải đến rõ ràng. Nàng trong tiềm thức đối quyển sách này rõ ràng liền không bằng bách khoa toàn thư kia buồn để bụng, có lẽ cùng nó là từ mội chung xuất hiện có quan hệ đi. Lật xem một phen, cổ như Nguyệt cảm thấy trừ tà phù thuyết minh cũng rất kỳ quái, nàng mới đầu còn tưởng rằng là loại bỏ cái gì quỷ quái, chính là miêu tả ý tứ lại là loại bỏ không thuộc về bản thân đồ vợ. Cổ như Nguyệt rốt cuộc bị bệnh một hồi, không tinh lực xem quá nhiều, buổi chiều trên cơ bản đều ngủ đi qua. Chơ nàng tỉnh lại thời điểm, với kinh đã tới, chính ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn vị trí thượng luyện tập, mặt khác bốn người thay phiên chỉ điểm hắn. Cổ như Nguyệt vô vô đầu của hắn, kiểm tra mỗi người tác nghiệp, đùa bình an trên cơ bản đều đã nắm giữ, trên cơ bản đều có 50% xác suất thành công. Dư lại chính là thuần thục độ cùng với lĩnh ngộ độ quan hệ, là thời điểm học khắc phủ. Cổ như Nguyệt muốn dạy chính là cầm máu phủ, đây cũng là tương đối thực dụng hơn nữa thường dùng phủ, bọn họ về sau muốn ở ZUN đội. Đó chính là cần thiết nắm giữ phủ. Chương trình học kết thúc, với kình thu thập hào đồ vật, cũng không có lập tức đi, ngược lại chạy đến cổ như nguyệt trước mặt, ngửa đầu hỏi, sư phụ, ngài có thể hay không đem lưu tự liên hệ phương thức cho ta? Cổ như nguyệt túi đầu xem với kình, ngươi nghĩ như thế nào muốn hắn liên hệ phương thức? Chúng ta hiện tại là sư huynh đệ, thường xuyên liên lạc có thể tăng tiến cảm tình, còn có thể cho nhau đốc xúc hai bên học tập. Lời này nghe tới cũng không tật xấu, hơn nữa năm trước nàng tới kinh thị Lưu tử cùng với kinh ở chung đến còn hành, vì thế nàng liền đem Lưu tử liên hệ phương thức cho hắn. Bất quá cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, quay đầu vẫn là gọi điện thoại cùng Lưu tử đề ra hạ, miễn cho hắn trong lòng không cao hứng. Nàng cũng không hiểu tiểu hài tử cảm xúc cùng ý tưởng, chỉ có thể tận lực làm chính mình có thể làm được. Trơ quải xong điện thoại, cổ như Nguyệt nhớ tới chuyện này nhi, nàng tới kinh thị đã lâu như vậy, giống như cũng chưa cùng Lâm Nguyên Thanh liên hệ. Nàng là thật sự đem chuyện này nhi cấp đã quên, chân gì nói cho thỉnh hai ngày giả. Vậy chờ ngày mai lại gọi điện thoại đi, nếu Lâm Nguyên Thanh có rảnh, lại ước ra tới ngồi ngồi. Lâm Nguyên Thanh gần nhất sầu đến đầu đều phải trọc, nàng mới công tác không đến nửa năm, đã bị điều đến một nhà nhiều năm hao tổn kề bên đóng cửa vật dụng hàng ngày nhà xưởng, nhậm chức chủ nhiệm. Phía trên cho rằng Lâm Nguyên Thanh đầu óc linh hoạt, hy vọng nàng có thể xoay chuyển cục diện, tránh cho rất nhiều công nhân nghỉ việc cục diện. Nàng ở nguyên lai cương vị thượng đợi đến hảo hảo, đột nhiên bị điều đi, chính là Khâu Dương cũng thực ngoài ý muốn. Hai người cũng không biết nguyên nhân chỉ có thể yên lặng làm việc, âm thầm tìm kiếm nguyên nhân. Có hệ thống ở, theo lý thuyết Lâm Nguyên Thanh là không cần lo lắng, nhưng là một cái mập mạp đại nhà xưởng, bên trong các loại rằng buộc, giữa một người tuổi trẻ chủ nhiệm, muốn cải cách nói, những người đó như thế nào sẽ nghe lời hành sự. Lâm Nguyên Thanh chuẩn bị ra cửa khi, nhận được cổ Như Nguyệt điện thoại, nàng vừa nghe cổ Như Nguyệt tới kinh thị tiến tu, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Nhưng mà nàng muốn đuổi thời gian đi nhà xưởng, chỉ có thể cùng cổ Như Nguyệt mặt khác ước hảo gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Cổ như Nguyệt tới kinh thị, này ý nghĩa các nàng gặp mặt cơ hội nhiều, hơn nữa mua phủ nói cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Lâm Nguyên Thanh nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu sụp sôi, bất quá là một cái phá nhà xưởng, nàng cũng không tin giải quyết không được. Cổ như Nguyệt buông điện thoại, không ước đến Lâm Nguyên Thanh nàng cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc cũng không phải chủ nhật. Bất quá nàng đều đã ra cửa, lại tiếp tục trở về cũng không thú vị, không bằng cưới xe đi dạo. Tuy rằng cải cách mở ra hơn hai năm, nhưng là đối với kinh thị tới nói. Biến hóa không nhiều như vậy, bất quá đại lâu tường ngoài thượng nhưng thật ra treo một ít quảng cáo. Cổ Như Nguyệt rất có hứng thú mà nhìn nhìn, đi ngang qua một ít đầu hẻm, còn có thể nhìn đến một ít lão nhân biên mang theo hải tử biên chơi cờ hoặc là đánh bài. Bách hóa đại lâu, người phục vụ thái độ vẫn như cũ không thay đổi, bên trong không ít hàng hóa vẫn như cũ là đơn điệu, bất quá vẫn như cũ không thiếu khách nhân, nhất bán chạy chính là TV, có phiếu có tiền cũng mua không được hóa. Hiện tại TV cổ Như Nguyệt cũng không thấy thế nào nhưng cũng biết ở năm nay lưu hành cái gì võ tổng chính là khiến cho không nhỏ hành động nàng tính tính thời gian tứ lại danh tác hẳn là cũng là mấy năm nay bắt đầu đã được duyệt trù bị đi ngang qua một cái tiểu quảng trường cổ như nguyệt ngừng lại nhìn trung gian đang ở nhảy khiêu vũ hữu nghị nam nữ mấy năm nay cái này khiêu vũ hữu nghị thực hỏa cơ hồ tùy ý có thể thấy được ở rất nhiều người trẻ tuổi trong mắt sẽ không nhảy chính là theo không kịp trào lưu cổ như nguyệt dừng lại xem náo nhiệt một bên trường ghế thượng Ngồi không ít tuổi trẻ nam nữ, bọn họ cách một khoảng cách nói chuyện thiếm, thường thường ánh mắt giao lưu, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ đều đang yêu đương. Nàng đang định đẩy xe đạp đi thời điểm, tầm mắt đảo qua bên kia trường ghế, tựa hồ thấy được một cái quen mắt người. Cổ như nguyệt đẩy xe đạp từ bên cạnh vòng hạ, ly đến gần, rốt cuộc thấy rõ ràng người, thế nhưng là Lam Thanh Lệ. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Lam Thanh Lệ cũng không phải kinh thị người, nàng cùng tề Yến yến thi đậu đại học cũng không ở kinh thị. Phân phối đến kinh thị công tác khả năng tính liền càng nhỏ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này đâu? Bất quá cổ như Nguyệt cũng không có tính toán tiến lên cùng Lam Thanh Lệ chào hỏi, rốt cuộc rời đi đại đội lúc sau các nàng liền không lại liên hệ qua. Cổ như Nguyệt dạo qua một vòng, trở lại chỗ ở, đã mau giữa trưa, Trần Di ở xoa mặt, chuẩn bị giữa trưa ăn mì trộn tương, nàng liền dựa vào trên cửa cùng Trần Di nói chuyện phiếm một hồi mới về phòng. Nàng kị xe đạp đi ra ngoài đâu một hồi phòng, cảm thấy cả người vui sướng họa khởi phù tới càng thuận buồm xuôi gió đến nỗi ngẫu nhiên gặp phải làm thanh lệ thực mau đã bị cổ như nguyệt vứt tới rồi sau đầu cổ như nguyệt lại lần nữa đi làm hoàng đông lộ còn quan tâm nàng một chút sau đó hỏi lý kình hoa biểu mội sự tình lý kình hoa biểu mội sự tình ở toàn bộ tu hộ bộ thực mau triển khai đại gia đối phù lòng hiếu kỳ đều bị điều động lên cho nên hoàng đông lộ liền muốn hỏi một chút cổ như nguyệt kia có cái gì phù là chính mình có thể sử dụng được với đùa bình an Cổ Như Nguyệt cũng không biết Hoàng Đông Lộ nhu cầu, nhưng bữa bình an như thế nào đều sẽ không quá hạ. Hoàng Đông Lộ đồng ý, hắn muốn một trương, hỏi thanh giá cả sau, trực tiếp liền đem tiền cho Cổ Như Nguyệt. Mặt sau những cái đó lại đến tìm Cổ Như Nguyệt người, hoặc là là tới vây xem, cho dù có mua phủ cũng đều là lấy bữa bình an là chủ. Lý kình Hoa vẫn luôn chờ đến không ai mới lại đây, hắn còn mang theo một cái mũ len tử, đây là ta biểu mội thân thủ làm tới đưa cho người tạ lễ. Cổ Như Nguyệt tiếp nhận mũ, nhìn ký hạ. Hẳn là dùng kim móc câu ra tới, không chỉ hoa văn độc đáo, còn dùng mặt khác sắc tuyến câu mặt khác đồ án, nhìn nịch ngậm đáng yêu. Mấy ngày này, có một đôi lão nhân vẫn luôn quấn lấy ngươi. Lý Kình Hoa chấn động, cổ như nguyệt như thế nào sẽ biết? Đúng vậy, bọn họ nghe nói ta biểu mội hảo, liền quấn lấy tìm ta muốn phương pháp, muốn cứu bọn họ nhi tử. Lý Kình Hoa cũng không gạt, một năm một mười mà nói. Nghe nói kia Nam Nguyên Lai cũng là một người sinh viên, nhưng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bị hắn cha mẹ mang về tới sau đại bộ phận thời gian ở hôn mê, thanh tỉnh thời điểm liền nổi điên. Nghe tới quái đáng thương. Cổ như Nguyệt thở dài. Đúng vậy. Lý Kinh Hoa phụ họa. Ta có thể đem phủ cho ngươi, ngươi cấp kia hai vị lão nhân, nhưng là ta không cam đoan hiệu quả, rốt cuộc mỗi người tình huống đều bất đồng. Lý Kinh Hoa sửng sốt, thực ngoài ý muốn cổ như Nguyệt sẽ chủ động giúp người khác. Hắn cười nói, hiện tại cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bọn họ đã nếm thử quá rất nhiều phương pháp. Chỉ là không nghĩ buông tha cái này khả năng thôi Thượng như hắn giống nhau Cổ như Nguyệt đem phủ cấp Lý Kinh Hoa Công đạo những việc cần chú ý Đến nỗi có thể hay không hảo Vậy xem ông trời an bài Giữa trưa, nàng cố ý lạc hậu vài bước Quả nhiên lại ở bên ngoài thấy được kia đối lao phu phụ Lý Kinh Hoa lấy ra phủ Cái kia phụ nhân đương trường liền che miệng khóc Cổ như Nguyệt nhìn mắt bọn họ rời đi bóng dáng Xài bước lên xe đạp đi rồi Lý Kinh Hoa quyết định đi theo hai vị lão nhân đi xem tình huống Xem bọn hắn nhi tử uống xong nước bữa sau là tình huống như thế nào, nếu có không thích hợp, phải đi theo cổ như Nguyệt nói. Trên đường, Lý Kình Hoa đã biết ra nhân này họ lưu, nhi tử kêu lưu thêm, vốn dĩ ở tô tỉnh đọc sách, lân cận tốt nghiệp ra chuyện này, không minh bạch cứ như vậy. Lưu láo thái đẩy ra viện môn, Lý Kình Hoa liền nhìn đến trong viện có một cái nữ thanh niên, nàng đuôi tóc có điểm quấn, lông mày cẩn thận miêu quá, trên người quần áo nhan sắc tươi sáng, cùng này đống cũ nát tiểu viện tử không hợp nhau. Nữ thanh niên nhìn đến hai vị lão nhân đẩy cửa tiến vào, thư một tiếng liền vào nhà đóng sâm môn. Lưu lão thái xấu hổ mà nói, làm ngươi chê cười. Lý Kinh Hoa gật đầu, không có nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhưng lúc này nếu là cổ như nguyện ở, liền sẽ phát hiện cái này nữ thanh niên rõ ràng là phía trước ở tiểu quảng trường thấy Lam Thanh Lệ. Lúc này, trong phòng liền truyền đến một trận mơ hồ không rõ hô hô thanh, hai vị lão nhân vội vàng đẩy cửa đi vào, chạy về phía bùng trong. Lý Kinh Hoa theo vào đi phát hiện bên trong trên giường nằm một cái bạch béo người trẻ tuổi hắn tứ chi bị cố định ở trên giường đất miệng bị đổ lúc này đầu ở gối đầu thượng điên cuồng mà vặn mẹo ồn muốn chết cách vách nhà ở tựa hồ tạp thứ gì sau đó mắng lão phụ nhân tay co rụt lại không có hè răng tựa hồ đối này đã sớm tập mãi thành thói quen lý kình hoa còn tưởng rằng cái này người bệnh cùng nhà mình biểu mội cùng loại nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cùng bệnh trạng không khỏi lo lắng lên này phụ thật sự sẽ hữu hiệu sao hắn do dự thời điểm lưu lão nhân đã đem hộ tâm phủ nhét vào lưu thêm trên người sau đó dùng que diêm bậc lửa phủ dung nhập trong nước lấp kín lưu thêm miệng vải đông bị bắt lấy tới hai vợ chồng một người cố định trụ hắn mặt một người bẻ ra hắn miệng đem nước đùa rót đi vào uống lên nước đùa lưu thêm thực mau liền an tính lại một lát sau hắn lại tỉnh lại bất quá hắn cũng không phải cùng lưu vánh lánh giống nhau phun mà là tiêu chảy một cổ tanh tưởi tràn đầy chỉnh gian nhà ở lý kinh hoa vội thối lui đến trong viện vừa lúc nhìn đến nữ thanh niên cầm bao ra tới đóng sầm viện môn liền đi rồi mà rời đi làm thanh lệ cũng không biết nàng đến tột cùng bỏ lỡ cái gì lý kình hoa liền ngồi ở trong sân chờ nhìn kia đối lao phu phụ ra ra vào vào mà rửa sạch nhi tử với vật này phù hẳn là hữu hiệu đi không biết qua bao lâu lưu lão nhân ra tới cảm kích mà đối lý kình hoa nói thật cám ơn ngươi ta nhi tử đã thanh tỉnh hôm nay không có phương tiện hôm nào chúng ta tới cửa nói lời cảm tạ lý kình hoa gật gật đầu tỉnh liền hảo nói lời cảm tạ gì đó liền miễn ra đi trước. Chương 160 tân nhiệm vụ. Cổ Như Nguyệt học tập vẽ đùa khắc phù cũng có đã nhiều năm, trừ bỏ nhận thức đến phù thần kỳ, còn có chính là đối với không biết kính sợ. Nếu là lấy trước, làm nàng chủ động lấy ra phù đi chợ giúp người xa lạ, đó là không có khả năng sự tình. Chính là ở giúp Lý Kình Hoa cùng với kia đối Lao phu phụ lúc sau, Cổ Như Nguyệt vận mệnh chú định từ trong đầu hai quyển sách trung cảm giác được cái gì, tựa hồ là nào đó khẳng định. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Như Nguyệt vẽ bùa liền giống như thần trợ Không chỉ có tìm được rồi vài loại có thể cùng ẩn thân phù nguyên bộ phù, còn thành công tìm được rồi sử dụng tụ hồn phù lỗ hổng chỗ phù một thành. Cổ như Nguyệt khiến cho Lâm, nghiêm hai vị đồng chí tiến đi, sau đó chậm đợi kết quả. Mà lúc này cũng tới rồi nàng cùng Lâm Nguyên Thanh ước định thời gian. Các nàng gặp mặt địa điểm là ở một nhà bách hóa cửa. Cổ như Nguyệt cưỡi xe đạp đến thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Nguyên Thanh, nàng ăn mặc màu vàng nhà tao gió dựa lưng vào tường, hấp dẫn rất nhiều người qua đường ánh mắt. Nguyên Thanh. Cổ Như Nguyệt nhảy xuống xe đạp, hô một tiếng. Lâm Nguyên Thanh phục hồi tinh thần lại, giơ lên một cái gương mặt tươi cười, "Như Nguyệt, ngươi đã đến, đến rồi. Đã lâu không thấy, ngươi xem cũng không tệ lắm." Cổ Như Nguyệt đem xe đạp đỉnh hảo, cười nói, "Còn hành đi, chính là công tác tương đối làm người phiền lòng." Lâm Nguyên Thanh lắc đầu, "Đi, ta thỉnh ngươi uống nước có ga đi." Ở kinh thị, hiện tại còn không có đứng đắn tư nhân cửa hàng, nhưng thật ra có không ít tiểu quán người bán rong chánh ở đầu đường cuối ngõ. Đặc biệt lấy dạp chiếu phim phụ cận nhiều nhất. Cái này nước có ga là bình thủy tinh, uống xong rồi còn muốn lấy lại đi trả lại tiền đặt có kim, cổ như nguyệt nhấp một ngụm, ân, là quả quý vị, uống ở trong miệng còn có bậc khí, hương vị cũng không thể so đời sau mặt khác đồ uống kém. Chủ nhật bách hóa thương trường người rất nhiều, hai người thật cẩn thận mà ở trong đám người xuyên qua, thường thường mà dừng lại nhìn xem kệ thủy tinh đài nội thương phẩm. Hai người đi dạo một vòng cái gì đều không có mua lại đi rồi, còn bình thủy tinh từ sau các nàng đẩy xe đạp dọc theo đường cái vừa đi vừa liêu nguyên thanh ngươi hiện tại còn ở làm đồ trang điểm sao cổ như nguyệt hỏi vừa rồi thương trường quầy khai thật là trên đầy không có liền làm một chút chính mình dùng lâm nguyên thanh lắc đầu ta hiện tại bị điều đến một nhà ngày nhà máy hóa chất ta vốn đang cân nhắc làm kem bảo vệ ra nhưng toàn bộ xưởng đại lại loạn ta nhưng không nghĩ ta phối phương ném đá trên sông ngươi vốn di công tác không phải làm được hảo hảo như thế nào đột nhiên bị điều đi nhà xưởng Cổ Như Nguyệt cảm thấy kỳ quái, ngươi đắc tội với người. Không rõ ràng lắm, ta cùng Dương Ca cũng thảo luận quá, nhưng không tìm được nguyên nhân. Lâm Nguyên Thanh lắc đầu nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là cái này ngày nhà máy hóa chất, ta có nghĩ thầm đem nó làm tốt, sửa lỗ thành lời, đáng tiếc chính là không có người phối hợp ta. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết phải ngoại, ngươi vừa mới đi, khẳng định sẽ có người coi khinh ngươi, lúc này ngươi muốn biết rõ ràng, trong xưởng có ai là muốn cải cách, hơn nữa trong tay lại nắm giữ sinh sản tuyến chỉ cần thành công một hồi, những người khác vì hiệu quả và lợi ích khẳng định cũng sẽ tìm tới ngươi. ta ngẫm lại, lâm nguyên thanh cẩn thận hồi ức hạ nàng tiến nhà xưởng tới nay các người thái độ phát hiện thật đúng là có giống cổ như nguyệt nói người đang âm thầm quan sát khảo sát chính mình. ta kiến nghị ngươi điều chỉnh nhà xưởng vốn có phối phương hoặc là điều chỉnh sinh sản phương hướng, không cần lấy ra tân phối phương. bằng không về sau ngươi muốn chính mình làm nhà xưởng này phối phương ngươi liền không thể dùng. này ta biết, lâm nguyên thanh gật đầu. Liên này nhà xưởng bộ dáng, nàng cũng luyến tiếc đạp hư chính mình phối phương. Đúng rồi, Nguyên Thanh, ngươi thi đậu đại học sau, cùng mặt khác thanh niên trí thức có liên hệ sao? Cổ Như Nguyệt nhớ tới Lam Thanh Lệ, muốn hỏi một chút Lâm Nguyên Thanh có biết hay không chuyện của nàng. Không có, làm sao vậy? Ta lần trước ở một chỗ quảng trường thấy được Lam Thanh Lệ, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không? Lam Thanh Lệ? Ta không rõ ràng lắm, nói không chừng nàng là tới kinh thị đi công tác hoặc tiến tu đi. Lâm Nguyên Thanh suy đoán nói, Năm đó cùng nhau thi đậu kinh thị đại học, toàn bộ công xã cũng chưa mấy cái, nàng rất rõ ràng không có Lam Thanh lệ tên. Khả năng đi. Nếu Lâm Nguyên Thanh cũng không biết, cổ như Nguyệt liền không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu. Như Nguyệt, ngươi lần này tới tiến tu muốn bao lâu? Lâm Nguyên Thanh hỏi, nếu còn có phù nói, giúp ta lưu một chút. Lấy cái gì phù là chủ? Cổ như Nguyệt cười nói, tuy rằng có điểm hội, nhưng chỉ cần ngươi muốn lượng không quá nhiều, ta đều trước cho ngươi làm ra tới. Đùa bình an cùng ẩn dưỡng phù đi lâm nguyên thanh nói tuy rằng mặt khác phù hệ thống cũng muốn, nhưng là thực rõ ràng đùa bình an cùng ẩn dưỡng phù càng được hoan nghênh Hành! cổ như nguyệt sảng khoái mà đồng ý nếu ngươi đối tài chất có yêu cầu có thể cung cấp tài chất cho ta ta giúp ngươi gia công như nguyệt ngươi thật sự là quá tốt nếu không phải trong tay còn nắm xe đạp lâm nguyên thanh đều muốn ôm một ôm cổ như nguyệt đi rồi một đoạn đường lâm nguyên thanh liền cưỡi xe đạp mang cổ như nguyệt phố lớn ngõ nhỏ mà chuyển ăn ăn ngon nhất tiệm cơm quốc doanh Buổi chiều còn mang theo nàng đi chính mình đại học, lãnh hội bất đồng với ép đại vườn trường phong thái. Cổ như Nguyệt cũng không có không tay trở về, nàng mang theo một ít bánh mì, bánh kem, đây là nàng muốn thỉnh các đồ đệ ăn. Tuy rằng nàng buổi chiều không ở, nhưng các đồ đệ đều thực tự giác học tập, luyện tập, đáng giá khen ngợi. Mà bên kia, bị mang đi phủ đã tới rồi chúng nó nên ở vị trí. Ẩn thân phủ cố nhiên quan trọng, nhưng là tụ hồn phủ càng làm cho phía trên coi trọng, rốt cuộc cái kia tin tức rất quan trọng. Tụ hồn phù trước hết bị dùng ở một cái khác người thực vật trên người, hiệu quả phi thường làm người giật mình. Bất quá nửa giờ, người bệnh liền đối ngoại giới có phản ứng, một giờ tỉnh lại, hơn nữa đối qua khứ sự tình rất rõ ràng, vẫn chưa mất chi nhớ. Tin tức này cơ hồ là một truyền lại qua đi, bên kia liền đem tụ hồn phù dùng ở vị kia đội trưởng trên người. Ở mọi người khẩn trương nhìn chăm chú hạ, vị này đội trưởng thản nhiên truyền tỉnh, hắn biết được chính mình bị thương hôn mê đã hơn một năm, bất chấp trên người không khỏe đem chính mình biết đến tư liệu đều viết ra tới, phong kín sau bí mật tiến đi. Mà Thanh tỉnh sau đội trưởng ngay sau đó cũng chuyển rời đến một khác chỗ bí mật căn cứ an dưỡng. Cổ Như Nguyệt đối này còn không biết tỉnh, nàng tiếp tục đi tu hộ bộ, Lý Kình Hoa ở cùng nàng nói lưu thêm dùng phù lúc sau tình huống, tuy rằng cùng nàng biểu muội bất đồng, lại giống nhau khôi phục. Cổ Như Nguyệt gật đầu, nói cho Lý Kình Hoa, nếu có người lại tìm tới hắn cầu phù, liền tới tìm chính mình, nàng có thể miễn phí cung cấp. Chẳng qua nàng không nghĩ tới lưu gia vợ chồng mang theo nhi tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới cảm tạ lý kinh hoa lại còn có cấp đơn vị viết cảm tạ tin hoàng đông lộ đem ba người kia mang tiến vào lại làm người đem lý kinh hoa gọi tới trong lúc hắn còn nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái nàng liền như vậy đem công lao nhường cho người khác trong lòng sẽ không không thoải mái sao lý kinh hoa lại đây thời điểm còn có điểm gốc chờ nhìn đến lưu gia ba người hắn mới phản ứng lại đây không được mà hướng cổ như nguyệt ở căn nhà kia nhìn cổ như nguyệt đứng ở cửa Chiều Lý Kinh hoa hơi hơi lắc lắc đầu. Các ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ cũng nên tạ phù chủ nhân. Lý Kinh hoa không được xua tay. Cho nên chúng ta chuẩn bị hai phần đồ vật, một phần ngươi thu, một phần ngươi hỗ trợ chuyển giao. Không cần, không cần, các ngươi mang về, hảo hảo điều dưỡng thân thể. Hai bên đẩy tới đẩy đi, vài thứ kia cuối cùng vẫn là để lại, lưu ra một nhà ba người liền rời đi. Ba người tới rồi cửa, Lam Thanh Lệ liền đón đi lên, hai bên một trận trầm mặc vẫn là lưu lão nhân trước mở miệng hiện giờ ta nhi tử tỉnh ngươi gạt chúng ta ngươi là tiểu thêm bạn gái làm chúng ta tìm quan hệ đem ngươi công tác phân đến kinh thị những việc này nhi chúng ta đều không so đo ngươi sớm một chút dọn đi thôi nháo khai ai trên mặt đều không đẹp lam thanh lệ gục đầu xuống xin lỗi nàng nơi nào nghĩ đến lưu thêm sẽ có thanh tỉnh một ngày còn vạch trần chân tướng đâu lý kình hoa kiên trì muốn cổ như nguyệt đem lưu ra đưa tới đồ vật đều mang đi nhưng cổ như nguyệt không cần hai bên đẩy tới đẩy đi Hoàng Đông lộ nhìn không được, làm cho bọn họ từng người mang đi. Thông qua này hai cọc sự, tu hộ bộ tới tìm cột như nguyệt người liền nhiều. Mỗi một cái bộ môn nhiệm vụ đều bất đồng, thiên hướng cũng bất đồng, tự nhiên không có khả năng một chương rửa sạch phù liền giải quyết được. Bất quá phù trên cơ bản chính là phụ trợ tác dụng, cũng liền kia vài loại thôi. Đại gia tới thời điểm, đều sẽ tán gẫu một chút, nói một ít hàng ngày bối rối chuyện này, tỉ như mất ngủ, em bé khóc đêm không ngừng từ từ. Này đó việc nhỏ như một ít cơ sở y thị phù là có thể đủ giải quyết, cổ như Nguyệt chào giá cũng tiện nghi, trên cơ bản đều mua nổi. Cổ như Nguyệt cho rằng chính mình sinh hoạt sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, giao giao đồ đệ, ở tu hộ bộ hỗn hỗn nhật tử, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút tâm sự. Lân cận thanh minh, nàng mới vừa cấp vài vị thường liên hệ bằng hưu viết tin, báo cho chính mình tân địa chỉ, liền nhận được tin tức, nàng có tân nhiệm vụ phải làm. Cổ như Nguyệt không có nghĩ nhiều, thu thập hảo chính mình đồ vật. Mang lên chính mình chuẩn bị đồ vật, sau đó công đạo vài vị đồ đệ một chút sự tình, cùng với đồng thời để lại mấy chương đơn giản phù làm cho bọn họ học tập, rốt cuộc nàng cũng không xác định chính mình lần này đi ra ngoài khi nào có thể trở về. Cổ Như Nguyệt còn tưởng rằng sẽ là lâm, nghiêm hai vị đồng chí cùng đi, không nghĩ tới bọn họ mặt khác có nhiệm vụ, nàng đành phải hoài thấp thỏm tâm tình bước lên xe lửa. Xe lửa là hướng tây nam bộ nào đó thành thị, trên đường, cổ Như Nguyệt bị cùng đi nữ đồng chí làm biến trang, thành một cái hắc hoảng có Cao Nguyên hồng phụ nữ trung niên. Đây là cổ Như Nguyệt không nghĩ tới, xem ra nhiệm vụ lần này không nàng tưởng đơn giản, vì thế nàng liền đem hỗn độn phù cấp dùng tới, xen lẫn trong trong đám người, tuyệt đối là bị xem nhẹ. Nữ đồng chí còn bởi vậy thiếu chút nữa đem cổ Như Nguyệt cấp ném, nàng hoảng sợ lúc sau, đem cổ Như Nguyệt xem đến càng cẩn, sau đó đến chạm lúc sau, cổ Như Nguyệt bị giao cho một vị khác nữ đồng chí trong tay, ngồi xe đi trước một khác chỗ mục đích địa. Xoay vài lần xe lửa, lại ngồi ô tô. Cổ Như Nguyệt rốt cuộc tới rồi một chỗ mênh mang sa mạc than, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Đây là Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ bị đưa đến nơi này tới. Sa mạc than sinh hoạt có bao nhiêu khó nhiều khổ, nàng không cần tự mình trải qua đều có thể đủ viết hai trang giấy, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng có phủ A. Căn cứ là bị kiến tạo ở một chỗ ốc đảo phụ cận núi Hoang dưới chân, ở cách đó không xa còn có đóng quân bộ đội. Cổ Như Nguyệt tiến vào căn cứ thời điểm, Liên nhạy bén mà cảm giác được chính mình trên người phù ở hơi hơi chấn động, có điểm nóng lên. Nàng to mày, đây là có chuyện gì? Mang nàng tới tiểu đồng chí lánh nàng đi trước quen thuộc nhà ăn, ký túc xá, toa lét chờ vị trí, cổ đồng chí, thỉnh nghỉ ngơi. mươi 161 từng người bận rộn. Cổ như Nguyệt nói tạ, đóng cửa lại đánh giá, này gian ký túc xá là hai người gian, từ trên giường bố trí xem, hẳn là chỉ có nàng một người trụ. Bất quá hiện tại này đó đều không phải mấu chốt. Cổ Như Nguyệt đem trên người phù đều lấy ra tới, phát hiện phòng hộ phù thượng quang lập lòe đến lợi hại nhất. Nàng trong lòng nghi hoặc, cái này địa phương rốt cuộc có thứ gì, thế nhưng có thể làm phòng hộ phù khởi lớn như vậy phản ứng. Cổ Như Nguyệt nghĩ, từ trong bao mặt khác cầm các loại phù, đem này một gian lâm thời ký túc xá bố trí lên, cơ hồ là phù mở ra động, trên người nàng kia trương phòng hộ phù mới không lại có động tĩnh. Nàng ăn điểm lương khô, uống nước xong, nằm xuống liền ngủ, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng có người gõ cửa. Vẫn là ngày hôm qua mang chính mình tham quan vị kia tiểu đồng chí, cổ Như Nguyệt dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt lúc sau, đi theo hắn đi ăn một đốn đơn giản cơm sáng, liền nhìn đến căn cứ này người phụ trách. Cổ đồng chí, hoan nên ngươi đến chúng ta căn cứ chi viện công tác. Chu hành quang chiều cổ Như Nguyệt gật gật đầu, xin theo ta tới. Từ từ, ta có thể hỏi vừa hỏi bên này là làm gì đó sao? Ta cảm nhận được một cổ uy hiếp. Cổ Như Nguyệt dưới chân không núp nhích, cao mày hỏi. Chu Hoành Quang không nghĩ tới cổ như Nguyệt sẽ hỏi cái này lời nói, hắn dừng một chút nói, làm nghiên cứu. Cổ như Nguyệt trong lòng vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hạch nghiên cứu. Chu Hoành Quang nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, không nói chuyện, xin theo ta đến đây đi. Tuy rằng không được đến trả lời, nhưng cổ như Nguyệt liền biết chính mình đoán đúng rồi, nàng cân nhắc có cái gì phụ là có thể dùng tại đây một phương diện. Nàng đi theo Chu Hoành Quang dọc theo thông đạo đi, qua vài phiến môn, rốt cuộc ở một chỗ rõ ràng là phòng y tế địa phương ngừng lại. Một cái bác sĩ ở bên trong làm kiểm tra, hắn ra tới sau, hướng tới Chu Hoành Quang điểm gật đầu, cùng nhau tới rồi văn phòng. Độ tiên sinh tình huống không tốt lắm. Cái này bác sĩ lắc đầu nói, liền tính dùng tốt nhất chữa bệnh, nhiều lắm cũng liền căng cái 1-2 năm. Chu Hoành Quang thở dài, lần này phía trên phái người tới chi viện, hy vọng hữu hiệu đi. Bác sĩ nhìn về phía cổ như nguyệt, vẻ mặt nghi hoặc, đây là phía trên phái tới người, như vậy tuổi trẻ, có thể tin được không? Hàn huyên vài câu. Chu Huỳnh Quang mang theo cổ Như Nguyệt đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn trên giường bệnh vẫn như cũ ở mang bệnh công tác lão nhân. Hắn nghiêng đầu hỏi cổ Như Nguyệt, ngươi có biện pháp sao? Cổ Như Nguyệt hỏi, đây là nghiên cứu vị kia tiên sinh sao? Đúng vậy. Chu Huỳnh Quang điểm đầu. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi rất là kính nghệ, đây là nàng ngoài ý liệu, bọn họ này đó nghiên cứu nhân viên mới gọi người bội phụ. Có lẽ muốn ở rất nhiều năm sau, bọn họ mất rất nhiều năm, mới có thể vi hậu đại biết. Bọn họ làm ra nghiên cứu. Làm ra công hiến, ổn định dân tâm, kinh sợ nước ngoài thế lực, đối quốc gia ảnh hưởng là vô cùng đại. Tiên sinh trên người có một cái phù, nhưng là đã mau hỏng rồi, cho nên phía trên mới có thể đem người phai tới. Chu hành quang tận lực làm cổ như Nguyệt biết đỗ tiên sinh tình huống. Lòng ta hiểu rõ. Cổ như Nguyệt gật đầu, nhưng là, lần này ta không mang quá nhiều tài liệu ra tới, các ngươi bên này có thể tìm được sao. Nàng có chút ảo não, lá bừa, chu sa số lượng không nhiều lắm, càng đừng nói cái gì ngọc thạch tốt nhất phẩm chất một phiến. Phù cần phát hiện một cái ngọc thạch quạng, mài rua quá ngọc thạch có thể chứ? Có thể, chính là ta tốc độ sẽ chậm một chút. Cổ như Nguyệt gật đầu, thế nhưng là ngọc thạch, đây chính là phù tốt nhất vật dẫn. Ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, còn có, toàn bộ căn cứ có phải hay không có tiết lộ, ta vừa tiến đến, ta trên người phù liền phản ứng đến lợi hại. Cái gì? Chu hoành mỉ nước sắc biến đổi, ta lập tức phái người đi bài tra. Ngươi yêu cầu ngọc thạch ta sẽ phái người cho ngươi đưa đi." Cổ Như Nguyệt gật đầu, theo đường cũ rời đi. Chỉ chốc lát, phía trước cái kia tiểu đồng chí liền mang theo hai đại cái dương ngọc thạch lại đây, "Cổ đồng chí, nếu không đủ dùng, ta lại đưa tới." Cổ Như Nguyệt xua tay, "Ngươi tên là gì?" "Hồi Cổ đồng chí, ta kêu Tống Thanh Tùng." "Tốt, ngươi trước đừng đi, đợi lát nữa còn muốn phiền thoái ngươi giúp ta làm điểm sự." Cổ Như Nguyệt mở ra cái dương, phát hiện này đó ngọc thạch đều là xử lý quá, tuy rằng lớn nhỏ Hình dạng không đồng nhất, nhưng chất lượng rõ ràng thực hảo. Nàng lấy ra chính mình khắc đao, tuyển một cái thoải mái tư thế, vùi đầu bắt đầu phân đấu. Tống Thanh Tùng đứng một hồi, liền đến cửa thủ. Cổ như nguyệt khắc hút tà phù, cùng trừ tà phù là một cái hệ thống, bất quá tác dụng là tương phản. Nàng khắc cái thứ nhất cũng không quen thuộc, ngọc thạch ở trong tay biến thành bột phấn, cũng may kế tiếp mấy cái đều thực thuận tay. Tống Thanh Tùng đồng chí, phiền toái ngươi đem này mấy khối ngọc thạch chôn đến căn cứ bốn cái phương vị. Sau đó cổ như Nguyệt lại lấy ra bút, lá bùa chờ, chuẩn bị họa trừ tà phù, cũng không biết nơi này đầu người hấp thu bao lâu phóng xạ nhưng trừ tà phù hóa thành nước bùa, uống lên có thể bài rất tốt nhất, nếu không được, vậy áp dụng khác phương thức. Giữa trưa, cổ như Nguyệt đi nhà ăn, phát hiện ăn chính là bắp bánh, đồ ăn là thịt kho tàu khoai tây, thịt rất ít, không có rau xanh, chỉ có đồ ăn làm. Nàng không khỏi những mày, vẫn luôn biết trong sa mạc sinh hoạt thực hộ, nhưng không có tự mình trải qua quá, là vô pháp cảm nhận được an có lẽ có thể ăn no nhưng là dinh dưỡng không cân đối cũng dễ dàng dẫn phát mặt khác vấn đề tạo thành không nhỏ bối rối cổ như Nguyệt tưởng chờ đem phóng xạ chuyện này nhi cấp giải quyết nàng đơn giản động thủ tới cải tiến bên này nông nghiệp sinh sản trạng uống liên ở cổ như Nguyệt siêng năng mà có khắc phù vì trong căn cứ nhân viên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh mà lo lắng thời điểm la thịnh duyên đi theo la gia ra rốt cuộc ở thanh minh trước về tới đại đội thượng lâm đại đội đi qua năm năm vẫn như cũ vẫn là bộ dáng cũ thanh niên trí thức nhóm rời đi Đối với địa phương, cư dân tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc thiếu như vậy chút thanh niên trí thức phân lương thực, phân đồng ruộng, như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nhưng là những cái đó cùng thanh niên trí thức kết thân nhân ra, lại là mặt ủ mày hê. Chứ bỏ số ít thanh niên trí thức, quá nhiều thanh niên trí thức đều ly hôn, hoặc là thi đậu đại học hoặc là tìm quan hệ trở về thành, đến nỗi ở bên này cái này ra, hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Thượng lâm đại đội bởi vì thanh niên trí thức nhóm rời đi trước, lộng cái trại bọn họ chiếu chăm sóc, tuy rằng không có thể đem quy mô biến đại, nhưng cũng làm đại đội kinh tế hảo không ít. La Gia Gia mang theo tôn tử trở lại đại đội, có thể nói là hành động toàn bộ đại đội, liền theo chân bọn họ lúc trước rời đi thời điểm giống nhau. La Gia Gia còn tưởng rằng đại đội trưởng cùng thôn bí thư tri bộ vẫn là nguyên lai hai huynh đệ, kết quả vừa hỏi mới biết được đương nhiệm thôn bí thư tri bộ thay đổi người, biến thành Lâm Trăm Thịnh, cũng chính là nguyên lai lão thôn trưởng Nhi Tử, mà thôn bí thư tri bộ tắc biến thành Hồ Đại Thúc. Đến nỗi Lâm Trường Thành, hắn bị loát đi trước vị, hiện giờ chính là một cái bình thường đội viên, mà Lâm Trường An liền tương đối thảm, hiện giờ còn ở trong tù ngồi. Nghe nói là trở về thanh niên trí thức động tay chân, nhưng là cụ thể là ai làm, nhưng không ai rõ ràng. Lâm Trâm Thịnh nhìn La Gia Gia, vui tươi hớn hở mà nói, Thúc, ngài trở về vừa lúc, về trước kia ngài ra bị thu đi lên đồ vật còn đã trở lại, ta đều hảo hảo thu đâu. Hồ Đại Thúc híp mắt nhìn La Thịnh Duyên, đối thượng hắn trong trẻo đôi mắt, cười nói duyên duyên đều hảo a lao gia tử về sau thật có phúc la gia gia cho rằng lần này trở về gặp mặt lâm không được tốt trạng huống nhưng không nghĩ tới đại đội người đều khách khách khí khí hắn nghe xong hồ đại thúc nói cười nói duyên duyên đứa nhỏ này thực tranh đua cũng thực làm ta tự hào hắn hết bệnh rồi sau nỗ lực đọc sách thi đậu đại học hiện tại phân phối một cái công tác không tệ lao gia tử có phúc khí a thật là ông trời phù hộ duyên duyên khổ tận cam lai không lâu liền phải cưới vợ Lão gia tử ngài phải làm thái gia gia. Ở mọi người khích lệ trong tiếng, La Thịnh Duyên đẩy lão gia tử hướng chân núi nhà cũ đi, hắn cho rằng mấy năm không trở về, nhà cũ hẳn là sợ, không nghĩ tới nhà cũ nhìn hảo hảo, trừ bỏ chung quanh cỏ cây tươi tốt một ít, hết thảy đều theo chân bọn họ rời đi trước không quá nhiều khác biệt. La Thịnh Duyên nhìn trước cửa sau hè đất phần trăm, cùng với kia phiến so bất luận cái gì địa phương đều phải tươi tốt rừng trúc, không khỏi trầm mặc một chút. Cổ như nguyệt năm đó lưu lại phù thế nhưng còn có thể dùng đến bây giờ. Ta nhớ rõ hiện tại thổ địa có thể gia đình nhận đầu, nhà của chúng ta có phải hay không không có. Là Thịnh Duyên hỏi. Đi theo một đạo lại đây xã viên nhóm tức thì an tĩnh, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều không có nói chuyện. Lâm Trăm Thịnh nghe vậy vội giải thích nói, nhận đầu mà là dựa theo hộ khẩu tới, các ngươi hộ khẩu đều không ở đại đội, dựa theo quy định là không thể phân. Bất quá ngài nhà cũ cùng nhà cũ đất phần trăm, chúng ta đều giúp ngài lưu trữ. Lâm Trăm Thịnh cùng Hồ Đại Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khỏi may mắn lúc trước bọn họ kiên trì quyết định của chính mình. Lúc trước phân mà thời điểm, cũng không phải không có người kêu gào muốn đem la ra đất phần trăm cấp phân rớt, còn hảo bọn họ kiên trì, bằng không hiện tại liền xả không rõ. Hồ Đại Thúc thấy không khí có điểm quái, vội nói, Thúc, các ngươi vừa trở về, không bằng ở nhà ta chắp vá hai vãn, chờ nhà ở tu chỉnh hảo lại dọn lại đây. La ra ra gật gật đầu, lần này chúng ta trở về, cũng tính toán đem lão phòng tu một tu, đến lúc đó còn muốn phiền thoái các ngươi không phiền thoái, không phiền thoái. Lâm Trăm Thịnh cười nói, sửa nhà phải dùng đến công nhân, bó tuổi gì, nhưng không đều phải từ đại đội tìm người sao. Cũng là cho đại gia thêm một cái thu vào. La Thịnh Duyên nghe vậy không khỏi nhìn La Gia Gia liếc mắt một cái, rõ ràng trở về thời điểm hắn không phải bộ dáng này nói. Chính là hiện tại La Gia Gia nói muốn sửa nhà, hắn này đương tôn tử tổng không dễ làm mặt phản bác hủy đi hắn đài. Thúc, đến nhà ta uống một chén trà đi, thuận đường nhìn xem còn trở về đồ vật bất quá bởi vì thời gian lâu rồi, có một ít đã tìm không thấy. Lâm Trăm Thịnh mời nói, hắn không khỏi may mắn, lúc trước chính mình chấp nhất không cho người đi chạm vào la gia đồ vật, bằng không hiện tại liền nói không rõ. La gia gia đồng ý, đoàn người lại về tới thôn trung, tới rồi Lâm Trăm Thịnh trong nhà. Lâm Trăm Thịnh ra dân cư không ít, còn đằng ra một gian nhà ở tới trang đồ vật, ngày thường có câu đoán hận người cũng không thiếu, hiện giờ la gia gia cùng la Thịnh duyên một hồi tới, lại không ai nói Lâm Trăm Thịnh lúc trước quyết định là sai. Lâm Trăm Thịnh lấy ra năm đó phát xuống dưới đơn tử làm La Gia ra thẩm tra đối chiếu. La Thịnh duyên nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, lúc trước bọn họ La Gia bị lấy đi ít nhất có tam trang đồ vật, hiện giờ còn trở về một tờ cũng chưa tràn ngập. Nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng, vài thứ kia rốt cuộc tìm không trở lại. La Gia ra nhìn thoáng qua, tâm tình trầm trọng, lại không thể không đánh lên tinh thần đối Lâm Trăm Thịnh nói, mấy năm nay phiền thoái ngươi. Lâm Trăm Thịnh vội xua tay. Hắn còn nóng trong La gia tổ tôn có thể cho đại đội mang điểm cái gì chỗ tốt đâu? Hồ đại thúc gia tiểu nhi tử hàng năm không ở nhà, có phòng chống tử tổ tôn hai trụ một gian vừa lúc. Chương một trăm sáu mươi hai thuyết phục. Gia gia, chúng ta không phải trở về quét hạ mộ liền đi sao? Như thế nào biến thành muốn sửa nhà? La Thịnh duyên đệ thấp thanh nhếch hỏi. La gia gia thở dài, nhìn tức giận La Thịnh duyên nói, duyên duyên, ta tưởng đã trở lại, người già rồi, luôn muốn tin tức gì về. Ngươi một người ở quê quán, ta như thế nào sẽ yên tâm? La Thịnh Duyên nắm tóc nói. Hắn cũng biết chính mình đi làm, đem La Gia ra đặt ở trong nhà. Hắn một người nhảm chán, chính là ở quê quán, chẳng lẽ liền sẽ càng tốt sao? Ngươi không cần lo lắng, Gia Gia vẫn là có một ít lão đồng bọn chăm sóc đâu. Trước kia là bách với tình huống không hảo tiếp cận, hiện giờ lại không có này đó lo lắng. La Gia Gia vui tươi hớn hở mà nói, người được bên ngoài Hồ Đại Nương nấu cơm mùi hương, quê quán hương vị, thật hoài niệm. La Thịnh Duyên nghe vậy không khỏi trầm mặc. La ra ra rất nhiều nhu cầu hắn sắc thật không có suy xét đến. Ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn hít sâu hai khẩu khí, đi ra ngoài, hắn yêu cầu bình tĩnh một chút. Trời sắp tối rồi, không ít người ra ở vội vàng gà vị tiến lều, bất quá càng nhiều đều là ở tiếp đón nhà mình tiêm lịch ngậm hải tử về nhà ăn cơm. La Thịnh Duyên ngồi sổ bờ sông, buồn bực mà hướng trong sông ném cục đá, chẳng lẽ thật sự muốn đem láo ra tử đặt ở quê quán. Hắn biết hắn kiên trì nói. Lão gia tử sẽ cùng hắn đi, chính là nói vậy lão gia tử liền sẽ không vui vẻ. Hắn chưa bao giờ biết chính mình cũng muốn gặp phải như vậy lựa chọn. Lúc này, một cái ăn mặc có chút rách nát thiếu niên lén lút tới gần La Thịnh Duyên. La Thịnh Duyên nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại trừng mắt người tới, "Ngươi là ai?" "Lão đại, ngươi không nhớ rõ ta?" Người tới không thể tin tưởng mà đặt câu hỏi. La Thịnh Duyên nhìn chằm chằm người tới, nhìn sắc thật có một ít quen mắt, hắn nghĩ nghĩ hỏi, "Lâm Bộ?" "Là ta." Lâm Bộ đĩnh đĩnh ngực, đi phía trước đi rồi hai bước, "Lão đại, ngươi lần này trở về tính toán đại bao lâu?" "Xem tình huống." La Thịnh Duyên cũng không có nhiều lời, hắn có thể xin nghỉ số trời hữu hạn, khẳng định muốn chạy trở về đi làm. Hiện tại La gia gia tưởng lưu lại sửa nhà, cũng là cảm thấy hắn kéo không được thời gian, khiến cho hắn đồng ý việc này. Lâm Bộ cảm thấy hiện tại La Thịnh Duyên so sánh với trước kia trở nên không ít, trên người khí thế càng cường, hắn cũng không dám nhìn thẳng. "Kia có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Lâm Bộ nhỏ giọng hỏi, ông nội của ta hẳn là sẽ kêu đại đội trưởng bọn họ an bài, đến lúc đó yêu cầu ngươi hỗ trợ nói lại tìm ngươi đi. La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ, từ trong túi nhảy ra một bao đường cùng một bao bánh quy, cái này thỉnh ngươi ăn. Lâm Bộ nhìn trong tay kẹo cùng bánh quy, phi thường kinh hỉ hỏi, thật là cho ta ăn. Hắn thấy La Thịnh Duyên gật đầu, cao hứng mà nói, cảm ơn lão đại, có chuyện gì ngươi chỉ lo giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi làm tốt. La Thịnh Duyên điểm phía dưới, Ân, ngươi đi về trước đi lâm bộ hướng trong miệng tắt một viên kẹo đi được có chút xa mới nhớ tới như thế nào liền quên hỏi cổ thanh niên trí thức sự tình đâu bọn họ sau lại ở bên nhau sao la thịnh duyên ở bờ sông lại đãi một hồi lâu mới hồi hồ đại thúc gia lúc này hồ đại nương cùng nàng con dâu cả đã sửa trị ra một bản phong phú thái sắc ngoài ra còn có sách theo một cái đồ ăn tới so tìm la Gia ra người đại gia ngồi vây quanh một bàn, trò chuyện chuyện quá khứ nhi hoan thanh tiếu ngự không ngừng những cái đó đều là la thịnh duyên xa lạ sự tình Hắn nhìn la gia ra cao hứng tươi cười, hắn có bao nhiêu lâu không thấy được lão gia tử như vậy vui vẻ lúc. lão gia tử uống lên một chút rượu, tan cuộc thời điểm, lôi kéo la thịnh duyên lại nhảy mà nói, hắn buồn khổ, hắn yêu sầu, hắn lo lắng. La thịnh duyên đem lão gia tử hống đến ngủ rồi, giúp hắn lao hạ thân tử, mới đi ra ngoài cùng hồ đại thúc hồ đại nương bọn họ nói chuyện. Lần này ta có thể đãi thời gian không dài, ngày mai liền phiền thoái đại thúc giúp chúng ta tìm mấy cái tay chân lanh lợi người lên núi đem mộ phần thảo cấp c Tiền công ta sẽ dựa theo hiện tại mấy cái cấp, sẽ không bạc đãi đại gia. Hồ đại thúc gật đầu, "Yên tâm, ta làm ngươi hồ đại ca đi tìm người, nhất định đều cho ngươi làm cho sạch sẽ." Phiền toái đại thúc. Tảo Mộ là một chuyện lớn, La Gia Gia một giấc ngủ dậy, liền thay chính mình mới tinh quần áo. Ăn qua cơm sáng, đã 9 giờ nhiều, La Gia Gia có chút chờ không kịp, vẫn luôn thúc giục La Thịnh Duyên mang lên Tảo Mộ phải dùng đồ vật, Tổ Tôn Hai đang định muốn xuất phát, một cái cao tráng nam nhân lại đây. La Thịnh Duyên không khỏi chớp chớp mắt, bằng ca. Vị này tên là bằng ca người chiều La Thịnh Duyên gật gật đầu, cong lưng cong lên La Gia ra, ra hướng trên núi đi. La Gia mấy cái mộ đều là ở một mảnh, có thể nói là liền ở bên nhau. Hồ Đại Thúc tìm người sáng sớm tinh mơ liền lên núi, đều cắt thật sự sạch sẽ. Tới rồi địa phương sau, bằng ca đem La Gia ra, ra bông, sau đó đem cột vào trên eo tiểu băng ghế cởi xuống tới, làm Lao Gia tử ngồi song. Mà La Thịnh Duyên muốn lạc hậu vài bước, trong tay hắn dẫn theo không ít đồ vật. Băng ca xuống dưới giúp hắn đem cái quốc tiếp nhận, vài cái tới rồi mộ địa trước đất trống, mấy cái mộ thật nhiều năm không tạo mộ, cỏ cây tươi tốt, ở nhất bên cạnh trồng chất một đôi đối cỏ dại bụi cây. La Thịnh duyên thở hổn hển hai khẩu khí, thậy bỏ túi lấy ra đăng giá, từng chương mở ra, giải đến mộ phần thượng, mà La Gia Gia thì tại bằng ca dưới sự trợ giúp đem tế phẩm hương đến chờ lấy ra tới, sau đó cầm ba nén hương hốc mắt lẩm bẩm. La Thịnh duyên giải xong tiền giấy trở về, nhìn La Gia Gia hờn hốc mắt. Hàn Niết Hầu không khỏi có chút lạnh ở. Quét xong vài tòa mộ, La Thịnh Duyên cùng Bằng Ca lại mang theo La Gia ra xuống núi, lão gia tử ngủ hơn một giờ mới hoãn quá mức tới, liền bắt đầu cùng Hồ Đại thúc thương lượng tu sửa nhà cũ sự tình. Lão nhân gia trên tay đều sẽ một chút thổ một công phu, liêu lên cũng rất có nói, La Thịnh Duyên nghe xong trong chốc lát, liền lén lút ra cửa. Bằng Ca cũng không phải thượng lâm đại đội, La Thịnh Duyên cho rằng hắn đi trở về, muốn tìm hắn còn muốn phí một phen công phu, không nghĩ tới người khác căn bản là không đi còn ở trong thôn đầu đâu. Lần này trở về là tính toan thường chú sao? Bàng Ca nhìn đến La Thịnh Duyên, trực tiếp hỏi. hắn đánh giá La Thịnh Duyên, lại nói, ngươi đi ra ngoài là đúng, có tiền đồ. đi ra ngoài sát thật có thể học tập đến rất nhiều đồ vật, chỉ là hủy khuất gia gia. Bàng Ca gật đầu, ta xem lão gia tử tâm tình là có chút tích tụ, nếu ngươi không vội mà trở về, khiến cho lão gia tử nhiều trụ một đoạn thời gian. La Thịnh Duyên mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Bàng Ca thấy thế liền minh bạch. Như vậy đi, ngươi đi về trước công tác, lão gia tử liền lưu lại, ta hỗ trợ nhìn. Hắn thấy La Thịnh Duyên còn muốn nói cái gì, liền tiếp theo nói, chẳng lẽ ta ngươi còn không yên tâm? Ngươi cho rằng ta hộ không được lão gia tử? Không phải, ta chỉ là ảo não chính mình không bản lĩnh, thế nhưng không có biện pháp làm ra ra làm hắn muốn làm sự. La Thịnh Duyên lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bằng ca vô vỗ La Thịnh Duyên bả vai, năm đó giúp ngươi ra ra một phen người có không ít, hiện giờ ngươi ra ra đã trở lại càng sẽ không làm không có mắt đến ngươi ra ra trước mặt làm cản. Nay không, ngươi sau khi trở về, có xem ai dám đến hỏi ngươi ra ra năm đó sự. Bằng ca ngay sau đó nói, kỳ thật mấy năm nay ta cùng Lao Gia tử đều có liên hệ, các ngươi ra tôn sự ta mấy năm nay lục tục ra bên ngoài lộ ra một chút, năm đó động thủ người, hiện tại đều trột dạ đâu, liền sợ các ngươi tìm tới môn tính sổ. La Thịnh Duyên nghe xong bằng ca nói, trước sau liên hệ, hắn liền nói lần này trở về như thế nào thuận lợi đến không được. Nguyên lai like là có bằng ca ở phía sau vận tác, khó trách đại gia đối nhà mình ra ra còn sống chuyện này một chút đều không kinh ngạc. Bằng ca, cảm ơn ngươi, mấy năm nay phiền toái ngươi. La Thịnh Duyên thiệt tình thực lòng nói cảm ơn. Bằng ca xua xua tay nói, cái gì phiền toái không phiền toái, năm đó nếu là không có ngươi ra ra, ta đã sớm không ở nhân thế, này đó đều là ta nên làm. La Thịnh Duyên gục đầu xuống, hốc mắt có điểm đỏ lên, năm đó La ra ra giúp quá người nhiều như vậy, có bỏ đá xuống giếng cũng có sống chết mặc bay nhưng cũng có giống bằng ca như vậy trộn hỗ trợ chỉ là hắn theo bản năng mà quên mất này một ít đem tất cả mọi người nghĩ đến giống nhau hư bằng ca nhìn la thịnh duyên dừng một chút nói nếu ngươi lo lắng ngươi ra ra ở bên này quá đến như thế nào không bằng quan sát nhìn xem la thịnh duyên nghĩ nghĩ cảm thấy đây cũng là cái hảo biện pháp ra ra quyết tâm muốn lưu lại hắn chuyện gì đều làm không được chỉ có thể ở phương diện này đa dụng điểm tâm bằng ca xem la thịnh duyên tựa hồ nghĩ thông suốt bộ dáng Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không phụ la ra ra gửi gắm. Lúc này, tây bộ trong sa mạc nơi nào đó, Chu Huỳnh nghe thấy cổ như Nguyệt nói, lập tức đem khả năng tiết lộ tin tức hội báo đi lên, sau đó tổ chức bài tra. Tiêu phí một ngày nhiều thời giờ, quả nhiên phát hiện có một cái rất nhỏ tiết lộ, tuy rằng phi thường tiểu, nhưng là thời gian một lâu, đối đại gia ảnh hưởng là khó có thể phòng trừ. Chu Huỳnh quang đối phù khái niệm cũng không lớn nhưng không nghĩ tới cổ Như Nguyệt không cần bất luận cái gì dụng cụ liền có thể làm ra loại này phán đoán, cũng bắt đầu đối phụ cảm thấy hứng thú. Cho nên Tống Thanh Tùng ở trong căn cứ chôn phủ thời điểm, Chu Hành Quang cũng không có ngăn cản, đối với nước đùa cũng không có cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, sở hữu căn cứ nội cùng với phụ cận đóng quân bộ vui mọi người, đều phân tới rồi một chén thoạt nhìn nước trong giống nhau đồ vật. Phía trên yêu cầu mỗi người đều phải uống, trên cơ bản không có người kháng nghị, đặc biệt là tham dự thực nghiệm người, thường xuyên muốn uống thuốc gì đó đã sớm thành thói quen nhưng không thể không nói này chén nước vừa uống mỗi người đều cảm thấy trên người nhẹ nhàng rất nhiều cổ như nguyện Trước giải quyết vấn đề này đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ chờ kế tiếp lại nói nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là điều dưỡng đỗ tiên sinh thân thể đỗ tiên sinh ốm đau cuốn thân vẫn như cũ không buông tay nghiên cứu hắn phòng phi thường một mạng đều là các loại viết tay tư liệu phi thường hậu trang giấy nhan sắc bất đồng có thể thấy được chúng nó trải qua thời gian dài ngắn bất đồng Hắn biết cổ như Nguyệt là mặt trên cố ý phái tới cho hắn điều dưỡng thân thể, thái độ phi thường hòa ái, lời nói mang theo một tia xin lỗi, nơi này điều kiện không tốt, vất vả ngươi chạy này một chuyến. Cổ như Nguyệt cười nói, không vất vả. Nàng cầm đỗ tiên sinh mới vừa lấy ra tới cao cấp ẩn dưỡng phụ, đã hỏng rồi. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra ngọc thạch, làm cho đỗ tiên sinh mặt bắt đầu điều khắc lên. Nàng sẽ không làm cái gì tinh mỹ ngoại hình, phù thuật nhìn đều không đẹp, bất quá nàng trước nay đều không dối dám chỉ cần có hiệu quả là được đỗ tiên sinh nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái tiếp tục vùi đầu công tác đảo một bên cảnh vệ nhân viên cảnh giác mà nhìn cổ như nguyệt xác thực mà nói là nhìn chằm chằm nàng trong tay khắc đao sợ nàng làm ra cái gì không thể vãn hồi sự dường như chương một trăm sáu mươi ba thấy hiệu quả mau tu cổ như nguyệt khắc hảo phù cẩn thận kiểm tra rồi một lần liền đem hai cái ngọc phù giao cho cảnh vệ viên nói hai cái phù tùy thân mang theo nếu có cái nào hỏng rồi thỉnh kịp thời tìm ta đổi mới Nàng nói nhìn mắt vùi đầu công tác đỗ tiên sinh liếc mắt một cái, hắn đã đắm chìm ở nghiên cứu chung, căn bản là không có chú ý tới ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh. Cảnh vệ viên triều cổ Như Nguyệt gật đầu, nhìn cổ Như Nguyệt rời đi, sau đó liền đối với này hai cái ngọc phù tiến hành rồi kiểm tra đo lường, xác định không có bất luận cái gì vấn đề sau, mới ở đỗ tiên sinh nghỉ ngơi khoảng cách thỉnh hắn đeo thượng. Cổ Như Nguyệt cũng không có lập tức hồi ký túc xá, mà là làm Tống Thanh Tùng mang nàng đi tìm bên này bác sĩ hắn nơi đó hẳn là có toàn bộ căn cứ sở hữu người bệnh bệnh lịch bác sĩ cũng không nghĩ tới cổ như nguyệt sẽ tìm đến chính mình nghe nói cổ như nguyệt là muốn xem bệnh lịch hắn cự tuyệt cổ như nguyệt cũng không tức giận nàng cười nói ta chỉ là muốn biết cùng đỗ tiên sinh giống nhau gặp ốm đau cha tấn nghiên cứu nhân viên mặc kệ là nhẹ vẫn là trọng ta đều hy vọng ta có thể tẫn một phần lực ta tưởng ngài là đối đỗ tiên sinh tình huống thân thể nhất rõ ràng người sau này có thể thật khi ký lục tiên sinh thân thể số liệu tin tưởng ngươi sẽ chấn động Bác sĩ trầm mặc một hồi, hỏi cổ như Nguyệt, ngươi thật sự đối chính mình phụ như vậy có tin tưởng. Hắn cũng uống qua cái kia nước bùa, uống xong sau sắc thật có loại nhẹ nhàng cảm, hắn không biết có phải hay không nào rắc vẫn là cái gì. Cổ như Nguyệt gật đầu, ta khẳng định vô pháp cho người ta đổi khối thân thể, nhưng là giảm bớt ốm đau, làm người sống lâu mấy năm vẫn là có thể làm được. Ta họ ngụy. Bác sĩ nói, ta bên này sắc thật có mấy cái người bệnh, bất quá bọn họ đều ở ốc đảo kia ăn dưỡng. Ta dẫn ngươi đi xem xem bọn họ đi." Cổ Như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Ngụy bác sĩ dễ nói chuyện như vậy. Ngụy bác sĩ muốn đi ốc đảo bên kia, hắn mang lên hành thuốc, thu thập một ít giản yếu dụng cụ, Cổ Như Nguyệt nhìn nhìn chính mình bao, nghĩ nghĩ trở lại ký túc xá, trang mấy khối đại ngọc thạch đi vào. Chỉ chốc lát, nàng cùng Ngụy bác sĩ hội hợp, ngồi trên một chiếc xe dịp đi trước ốc đảo. Bên trong xe khí vị cũng không như thế nào dễ ngửi, hơn nữa thực lay động, Cổ Như Nguyệt có chút khó chịu dọc theo đường đi đều là nhắm mắt lại ngụy bác sĩ thấy thế biết cổ như nguyệt là say xe, xe liền tránh ra xe tiểu binh lính chậm một chút ước chừng qua nửa giờ trong không khí tựa hồ đã ướt nước một ít có thể ngửi được cỏ cây thanh hương úc đảo tới rồi xe ở bên ngoài ngừng lại cổ như nguyệt xuống xe nhìn trước mắt úc đảo cũng không có như chính mình suy nghĩ như vậy cây xanh thành bóng dâm nhưng so sánh với địa phương khác sắc thật nhiều rất nhiều lục ý bọn họ dọc theo đường nhỏ hướng nội đi trong tầm mắt cắt vàng càng ngày càng ít Nội vây thụ liền tương đối cao lớn. Bên này ước chừng có một trăm gian phòng ở. Nhìn xám xịt, phụ cận đồng ruộng có người làm việc. Ngụy bác sĩ mang theo Cổ Như Nguyệt ở trên đường phố đi tới, ở chính giữa dừng lại. Vài vị tuổi không đồng nhất người đang ở cửa thương lượng cái gì. Bọn họ nhìn đến Ngụy bác sĩ, ánh mắt không khỏi sáng vài phần. Ngụy bác sĩ, ngươi tới vừa lúc, nhìn xem lão tào đi. Cổ Như Nguyệt đi theo Ngụy bác sĩ vào nhà, mới phát hiện những người này nói lão tào là một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân, hắn phi thường gầy yếu lúc này hôn mê sắc mặt trắng bệnh hơi thở mong manh một bên ống nổ có thể nhìn đến một bãi vết máu ngụy bác sĩ sắc mặt ngưng trọng mà cùng nơi này bác sĩ hàn huyên vài câu lại cấp lao tảo làm thân thể kiểm tra sau đó đi đến giường đuôi trực tiếp hỏi một bên cổ như nguyệt ngươi cũng nhìn thấy người bệnh có cái gì ý tưởng sao những người khác có chút khó hiểu ngụy bác sĩ vì cái gì hỏi cái này tiểu cô nương cổ như nguyệt gật gật đầu ta thử xem nàng ở trong bọc tìm kiếm một chút lấy ra hộ tâm phù vẫn dưỡng phủ trực tiếp nhét vào lao tào áo trên trong túi những người khác kinh ngạc mà nhìn đang muốn nói cái gì liền thấy lao tào hô hấp không như vậy rồn rập chậm rãi vững vàng xuống dưới thân thể hắn quá yếu vẫn là đến điều dưỡng một chút lại dùng mặt khắc phủ ngụy bác sĩ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nơi này nhà khoa học mỗi một cái đều là quý bảo đừng nhìn bọn họ ở nơi này ăn dưỡng trên thực tế mỗi ngày nghiên cứu liền không có dừng lại quá hắn biết những người khác đều thực nghi hoặc liền giải thích nói vị này chính là cổ đồng chí am hiểu phù đạo riêng tới cấp các ngươi điều dưỡng thân thể vài vị đều là nghiên cứu khoa học công tác giả nghe nói là phù đạo đều thần sắc nghĩ hoặc này không phải phong kiến mê tín có thể tin sao Cổ như nguyệt không có nhiều làm cái gì giải thích chỉ là từ trong bao lấy ra nàng mấy ngày nay khắc phủ làm cho bọn họ đều đau thượng. bọn họ sửng sốt vì chiếu cố tiểu cô nương mặt mũi đều tiếp nhận phủ tùy tay bỏ vào trong túi lúc này một cái khác bác sĩ đột nhiên nói tào tiên sinh Ngài tỉnh. Vài người khác tức thì đều tê tới rồi mép giường, quan tâm hỏi Lao Tàu tình huống. Lao Tàu, cảm giác thế nào? Không chết được. Lao Tàu giật giật đột nhiên có sức lực tay, vừa rồi ta mơ mơ màng màng, ta đột nhiên có cái linh cảm, mau lấy tờ giấy cho ta. Lập tức có người hỗ trợ tìm giấy tìm bút, có người vội vàng điều chỉnh hắn vị trí, Lao Tàu nắm bút, run rẩy xuống tay, bay nhanh mà ký lục hạ chính mình linh cảm. Những người khác đều không có hé răng, an tĩnh mà nhìn. Cổ Như Nguyệt thấy, cảm giác trong phòng không khí không được tốt, tưởng đẩy ra cửa sổ, phát hiện nơi này cửa sổ làm được không lớn, hơn nữa phong đến kín mít. Nàng không khỏi nhíu mày, nay ốc đảo điều kiện so nàng tưởng còn muốn kém. Nàng ra khỏi phòng, ở vào cửa bên cạnh nhìn đến một cái tiểu lưu nước, mở ra vừa thấy, bên trong thủy cũng không nhiều, cũng không như vậy thanh triệt. Cổ Như Nguyệt đối Ngụy bác sĩ nói, ta khắp nơi đi một chút. Ngụy bác sĩ còn phải đợi kiểm tra lão Tào thân thể, dặn dò hắn cẩn thận một chút, đừng cùng Tống Thanh Tùng đi lạc cổ như nguyệt đi đến gần nhất một miếng đất, thổ chất cũng không tốt, hơn nữa thực làm, bên trong thu hoạch một bộ dinh dưỡng không lương bộ dáng. Nàng trâm mặc nhìn một hồi, cởi bỏ cặp sách, cầm một khối đại ngọc thạch, lại dùng đặc chế mà khắc lại phù dao nhỏ hoa khai, chia làm ngón trỏ lớn nhỏ. Tống thanh tùng đôi mắt không khỏi mở to, đây là cái gì dao nhỏ, hoa ngọc thạch cùng thiết đậu hủ dường như. Hắn đang nghĩ ngợi tới, chi gian cổ như nguyệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bay nhanh mà khoảnh khắc phù tới. Nàng khắc chính là ốc thổ phù cùng với tốc sinh phù thuần thục lúc sau, hai phút là có thể khắc hảo một phần. Tống Thanh Tùng từ bắt đầu kinh ngạc đến mặt sau chết lặng, hắn thậm chí có chút nghĩ hoặc, như thế nào cổ như Nguyệt Khoảnh khắc tới như vậy nhẹ nhàng. Tống đồng chí, ngươi xem có thể hay không tìm tới nơi này người phụ trách, đem này đó chôn đến trong đất đi. Cổ như Nguyệt xoa xoa đau nhức cổ, đem mới vừa khắc tốt này đó phù hướng Tống Thanh Tùng phương hướng đẩy đẩy. Tống Thanh Tùng sửng sốt, ra đây liền đi. Tề Hữu làm vinh dự đạp bộ mà trở lại nơi cư trú, năm nay nước mưa thiếu Ao hổ có muốn khô cạn su thế, căn bản là vô pháp thỏa mãn thông thường tới cùng dùng thủy. Hơn nữa do cắt tăng lớn, theo quan chắc, khả năng sẽ có bao cắt trải qua nơi này, kết quả hắn cũng không dám tưởng, chẳng lẽ thật sự rút lui nơi này sao? Lúc này, hắn nhìn đến điển biên có hai người không biết đang làm gì, mày không khỏi nhăn, trực tiếp liền đi qua, lớn tiếng nói, các ngươi là ai, ở chỗ này làm gì? Tống Thanh Tùng nhìn đến tề hữu quang, trực tiếp liền kính cái quân lễ, tướng quân. Tề Hưu quang tầm mắt rơi xuống Cổ Như Nguyệt trên người, rộng mở trong bao, hộp gỗ kỳ quái dụng cụ cắt gọn, còn có các loại ngọc thạch, hắn mày không khỏi nhíu lại. Đây là cổ đồng chí, trước đó vài ngày từ kinh thị phái tới. Tống Thanh Tùng vội vàng giải thích Cổ Như Nguyệt thân phận. Tề Hưu quang mày nhăn lại, hắn nghĩ tới, xác thật có chuyện này, bất quá hắn vội vàng ốc đảo bên này sự, nhưng thật ra đã quên. Cổ Như Nguyệt đứng lên, vỗ vỗ trên người cắt đất nói, tin tưởng ngài là xem qua ta tư liệu. Hiện tại Úc đảo trạng thái không như vậy hảo, kia muốn hay không thử xem ta biện pháp đâu. Cổ như nguyệt đem này đó ngọc phù cầm ở trong tay, một khối có thể quản một mẫu phạm vi, ta tưởng từ ngài tới an bài hẳn là càng thỏa đáng đi. Nếu ngài không tin nó tác dụng, có thể tìm năm nay mới vừa loại cây giống làm thực nghiệm. tề hưu quan sát thật xem qua cổ như nguyệt tư liệu này, về phù miêu tả sát thật thực thần bí, nếu có thể bị phía trên phái tới, kia khẳng định không phải giả. Hành, hiện tại liền đi. Tê Hưu Quang dẫn đầu đi phía trước đi, cổ như Nguyệt cùng Tống Thanh Tùng theo ở phía sau, trên đường, sẽ đụng tới một đội đội bọn lính hoặc ở luyện thao hoặc ở làm việc. Đi rồi mau nửa giờ, rốt cuộc tới rồi ốp đảo một chỗ mảnh đất dắp danh, nơi này có mới vừa gieo xa liễu, nhưng là mỗi ngày bị gió cắt thổi, cơ hồ đều phải bảo phủ. Tê Hưu Quang quay đầu nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, kỳ thật hắn cũng không tin cái này nữ sinh có biện pháp. Cổ như Nguyệt hít sâu một hơi, nàng lại lấy ra một khối ngọc thạch nhanh tay mà khắc lại một cái hơi vũ phù rốt cuộc nơi này quá làm không có thủy thật sự phi thường phiền thoái nàng đem khắc có ốc thổ phù cùng tốc sinh phù ngọc phù vùi vào dưới chân trong đất đồng thời khởi động trên tay hơi vũ phù tề hữu quang vốn gì cũng không có để ý đương hắn cảm giác được một cổ ướt gát phong phất quá chính mình gương mặt khi hắn không khỏi trừng lớn hai mắt ngay sau đó một trận mưa nhỏ bay xuống xuống dưới thực dính ướt tề hữu quang cùng tống thanh tùng đầu tóc quần áo bọn họ đều sợ ngây người nước mưa rơi xuống mặt đất Nhanh chóng thấm vào mặt đất, không đến 5 phút, liền có sa liếu chậm rãi động cành cây, ở chi tiết kia phát ra mầm bao. Cổ như Nguyễn nói, hiện tại có thể tuyển mấy cây sa liếu, ký lục hạ chúng nó hiện tại số liệu cùng trạng thái, Minh thái lại qua đây xem, là có thể nhìn ra khác biệt. Nàng cầm trong tay hơi vũ phù đặt ở hai khối cục đá khe hở chung, làm nó sau một ngày một đêm, ngày mai lại đến lấy đi liền thành. Tê hưu quang phục hồi tinh thần lại, đáy mắt kinh ngạc như thế nào đều che giấu không được, ta sẽ làm người nhìn. Bọn họ ba cái trở về đi, chỉ chốc lát, có mấy chi tiểu đội nhận được khẩn cấp mệnh lệnh, đi trước ốc đảo này chô bên cạnh đóng giữ. Sau đó, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đến trước mắt trong phạm vi, không có một đoá vân, không đến sáu mệ độ cao, nước mưa chính là từ kề mặt trên rơi xuống. Bọn họ tuy rằng có nhiệm vụ, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ chấp hành nhiệm vụ, tới rồi chặt vạng, bọn họ phát hiện, vốn dĩ héo héo xa liếu cây non phi thường tinh thần, mà rồi sau đó giống như là uống lên cái gì khí thể bắt đầu cất cao. Trường Diệp, đã có giải quá một năm bộ dáng. Tới rồi đêm khuya, đen như mực cái gì đều nhìn không tới, nhưng là rất nhiều trong sa mạc động vật nhận thấy được bên này có thủy, sôi nổi hướng bên này mà đến. Chỉ cần này đó động vật không phá hư sa liễu, bọn lính liền bất động, nhưng cái này ban đêm chú định không bình tĩnh. Các con vật tới tới lui lui các loại thanh âm, gió cắt thổi qua thanh âm, sa liễu tôn húc sinh trưởng thanh âm. Các loại thanh âm hôn tạp thành một đầu hòa âm, vang ở này cắt vàng bầu trời đêm, nói thật, có điểm thấm người. Chương 164 cùng trận pháp phối hợp nói cổ như nguyệt bọn họ trở lại này phiến phòng ở nàng triều tề hữu quang điểm gật đầu hướng ngụy bác sĩ hiện tại đãi căn nhà kia đi đến tề hữu quang lúc này mới nhớ tới tựa hồ có một vị nghiên cứu nhân viên thân thể không được hắn vội theo sau không một hồi liền vượt qua cổ như nguyệt đương hắn nhìn đến vốn dĩ hẳn là bệnh nặng nằm trên giường người lúc này dựa ngồi ở trên giường bệnh đang ở cùng mặt khác người nói chuyện thiếm, tinh thần cũng không tệ lắm không khỏi xoa xoa đôi mắt Đây là hồi quang phản chiếu sao. Thức mau, tề hưu quang liền biết lao tảo là chuyện như thế nào, đều là cổ như Nguyệt bút tích, kia phủ thật sự như thế lợi hại sao. Thân là một cái kiên định thuyết vô thần giả, tề hưu quang lúc này cũng có chút hoàng thần. Bên này cơm chưa rất đơn giản, chính là bánh bột ngô xứng sao thảo canh, hương vị cũng không như thế nào hảo, cổ như Nguyệt cũng không có ghét bỏ, toàn bộ ăn xong rồi. Ngụy bác sĩ tính toán sau giờ ngọ hồi căn cứ bên kia, nhưng là cổ như Nguyệt nói muốn lưu lại một đêm nàng cũng không có dấu dếm nói thẳng muốn hỗ trợ cải thiện một chút ốc đảo bên này hoàn cảnh ngụy bác sĩ trầm mặc hạ hành ta đây đi trước ngày mai lại qua đây ở bên này an dưỡng nghiên cứu nhân viên thân thể đều không tốt đừng nhìn bọn họ trên mặt cười trên thực tế không biết nhẫn mại bao lớn thống khổ cổ như nguyệt ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian bọn họ là có thể càng tốt chịu một ít cổ như nguyệt bị an bài một cái lâm thời chỗ ở không hề có nhân khí chan chăn đơn gì đó đều là quân màu xanh lục còn có điểm hương vị bất quá nàng cũng không ghét bỏ nàng biết sa mạc ban đêm sẽ hạ nhiệt độ đến lợi hại phía trước ở căn cứ nơi đó nàng chính mình lộng nhiệt độ ổn định phù hơn nữa có ấm bao phủ gì nhưng thật ra không bối rối cổ như nguyệt đem cái này lâm thời nơi hơi chút bố trí hạ liền đến trạng vạng tiêu độ ấm hàng đến mau nàng liền đi xem hôm nay kia vài vị nghiên cứu nhân viên tình huống bọn họ chỗ ở là so những người khác tốt chan giường đất nhiên liệu gì cũng so mặt khác nhà ở càng sung túc nhưng cổ như nguyệt tổng cảm thấy còn chưa đủ giữ ấm vì thế nàng mỗi người tặng một cái ấm bao phủ cái này chỉ cần đặt ở trong ổ chăn liền hoàn toàn không cần sợ đột nhiên lạnh hoặc như thế nào tống thanh tùng cấp cổ như nguyệt đưa ăn thời điểm kinh ngạc mà nhìn đến cổ như nguyệt này gian nhà ở lưu nước là mãn hơn nữa thủy phi thường thanh triệt kia hương vị nghe phi thường tới mát vừa thấy liền không phải trong hồ thủy cổ như nguyệt thấy tống thanh tùng nhìn chằm chằm vào lưu nước xem liền cho hắn một khối khắc lại nước trong phủ cục đá sau đó nói cho hắn cách dùng Tống Thanh Tùng trở lại hắn chiến hữu ký túc xá, hắn hôm nay muốn cùng chiến hữu tế một tế. Hắn nhìn trong phòng cái này vẫn đục lưu nước, cắn răng đem bên trong thủy cấp đảo trong buồn. Sau đó rửa theo cổ như nguyệt giáo sử dụng cái này nước trong phù. Trước mắt cái này lưu nước nháy mắt liền tràn ngập nước trong. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, hắn trực tiếp liền tròn váng. Mãi cho đến trời tối, Tống Thanh Tùng dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại, phát hiện các chiến hữu đã đã trở lại. Bọn họ nhìn xem trong buồn thủy, nhìn nhìn lại lưu thủy hỏi tống thanh tùng nào làm ra tống thanh tùng sợ chính mình nói không ai tin tự mình làm làm mẫu các chiến hữu cũng đều sợ ngây người sau đó này khối nước trong phủ liền ở binh anh em trong tay truyền lưu một lưu lại một lưu nước trong mừng dỡ bọn họ miệng hợp đều khép không được cuối cùng này khối nước trong phủ tới rồi tề hữu quang trong tay hắn cũng biết cách dùng chỉ là hắn thật sự thực hoài nghi nhưng đương trước mắt cái kia chống rỗng lưu nước tràn ngập nước trong khi tề hữu quang vẫn là sửng sốt mà lúc này Trong tay nước trong phủ lại như là hoàn thành sứ mệnh giống nhau, lạng yên dập nát. Tề hưu Quang đột nhiên muốn biết bên kia xa liếu lâm sẽ phát sinh cái gì dưỡng tình cảnh. Sáng sớm hôm sau, cổ như Nguyệt mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đưa nhẹ nhàng ngây ngô cười đứng ở cửa, trong tay hắn còn phủng một cái phình phình quân màu xanh lục túi sách. Cổ đồng chí, đây là đại gia đưa cho ngươi lễ vật. Cổ như Nguyệt không hiểu ra sao mà nhìn Tống Thanh Tùng, vì cái gì đưa ta lễ vật. Thật sự có thủy. Tống thanh tùng kích động mà nói, cổ như Nguyệt không khỏi cười cười, mấy thứ này ngươi trước mang về, đợi lát nữa chúng ta muốn đi xa liếu lâm kia. Tề hưu quang so cổ như Nguyệt tưởng còn muốn sớm đến đạt kia phiến xa liếu lâm, hắn nhìn trước mắt tươi tốt, tê tê ai ai xa liếu, nội tâm không khỏi một mảnh quay cuồng. Cổ như Nguyệt cùng tống thanh tùng tới vãn, quả nhiên thấy được này phiến xanh um tươi tốt xa liếu lâm. Sau đó nàng liền nhìn đến bốn dĩ không động tinh các binh lính, tiến vào cánh rừng, bắt đầu chặt cây cảnh sắc thật rất hữu dụng tê hữu quang nhìn cổ như nguyệt ta tưởng chúng ta cần thiết nói nói chuyện có thể tới nơi này người thân phận đều là xét duyệt tái thẩm hay quá hoàn toàn không cần lo lắng cổ như nguyệt gật đầu vừa lúc ta cũng có chuyện tưởng cùng ngài nói người phủ rất có hiệu có thể hiệp trợ chúng ta đem cái này ốc đảo xây dựng đến càng tốt vì căn cứ cung cấp càng tốt đồ ăn vì nghiên cứu viên nhóm cung cấp sung túc bảo đảm tê hữu làm vinh dự bước đi phía trước đi ta kia có ốc đảo bản đồ ngươi nhìn xem còn có khả năng đi ngang qua báo cát người hỗ trợ ngẫm lại biện pháp có không làm ốc đảo không chịu quá lớn ảnh hưởng rốt cuộc so với di chuyển từ bỏ này đó đồng ruộng tin tưởng cổ như nguyệt có thể sử dụng phù bảo hộ ốc đảo càng đáng giá hắn đua một phen như vậy nhiều năm xây dựng hắn liên tiếp từ bỏ chỉ cần là ta có thể làm ta tuyệt không sẽ chối từ bất quá ta một người năng lực hữu hạn cũng không có khả năng lâu dài đãi ở chỗ này ta yêu cầu đồ đệ cổ như nguyệt cân nhắc phía trên làm chính mình tới sa mạc nơi này thật sự chỉ là cấp độ tiên sinh điều dưỡng thân thể sao hơn nữa tới sa mạc chuyện này hẳn là kế hoạch tốt đến nỗi thời gian hẳn là liền ở chỗ chính mình khi nào đem ẩn thân phủ những cái đó vấn đề nhỏ cấp giải quyết Cổ như nguyệt nhưng thật ra không có gì câu đoán hận còn an ủi chính mình người tài giỏi thường nhiều việc sao người có thể thu đồ đệ tề hưu quang đột nhiên dừng lại bước chân xoay người xem cổ như nguyệt này chẳng lẽ không phải cái gì bất truyền bí mật sao thu đồ đệ điều kiện khắc nghiệt Rốt cuộc ta một người năng lực hữu hạn, là không có khả năng cung ứng đến khởi sở hữu phủ, ta lại không phải máy móc. Hành, sở hữu binh viên nhậm ngươi chọn lựa nhậm ngươi tuyển, tổng hội có có thể đương ngươi đồ đệ. Tề Hữu Quang cũng không tin, hắn thủ hạ không một người có thể học được này tay bí thuật. Cổ Như Nguyệt thấy được ốc đảo tay vẽ bản đồ, nó là vờn quanh một cái ao hồ hẹp dài hành trang, bọn họ chiếm cứ hơn phân nửa, chỉ chứa tây bộ một khối cấp hoang dại các con vật uống nước, nghỉ ngơi. Tề Hữu Quang chỉ vào ao hồ nói: cứ việc mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở bảo hộ ao hồ nỗ lực trồng cây vẫn như cũ vô pháp đình chỉ xa hóa tốc độ ao hồ mực nước giảm xuống mà trước mắt nghiêm trọng nhất vẫn là bão cát tề hưu quang sợ cổ như nguyệt không biết bão cát là thứ gì riêng giải thích một chút ta trước mắt ý tưởng dùng ngươi phủ nhanh chóng loại khởi một tảng lớn thông khí phòng hẳn là có thể giảm bớt không ít tổn thất cổ như nguyệt nhìn bản đồ chậm rãi nói kỳ thật loại thông khí phòng vẫn là quá rồn rợ ta có khác biện pháp Ta có thể chế tác phòng hộ phù, bất quá lớn như vậy địa phương, đơn dùng phù hiệu quả cũng không tốt, mà ta cũng không sẽ phù trợ. Nhưng là ta có một cái lớn mật ý tưởng, ta muốn hỏi một chút ngài, ngài biết có ai nghiên cứu quá cổ đại kỳ môn độn giáp linh tinh sao? Nếu có trận pháp, lại phối hợp ta phù, kia hiệu quả tuyệt đối không kém. Đây là cổ như nguyệt phía trước nghĩ tới, nhưng là không thế nào hiện thực liền từ bỏ, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ có một lần nữa nhắc tới một ngày. Tê hưu quang trầm mặc một hồi, ta hỏi một chút. Cổ Như Nguyệt biết chuyện này cấp không tới, cũng không có thúc giục, nàng trước đem kiểm tra đo lường tạp làm ra tới, sau đó không ngừng chế tác phòng hộ phủ, nước trong phủ trở. Đáng tiếc chính là nàng không có tìm được có thể khắc chế báo cắt phủ, bằng không nơi nào yêu cầu như vậy bị động. Nhưng là làm Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới chính là, sẽ kỳ môn độn giáp người thực mau tìm được rồi, thế nhưng là ở căn cứ nội một vị lao giáo thụ. Lao giáo thụ là máy móc hệ xuất thân, thân thủ mài rũa rất nhiều linh kiện, bao gồm vệ tinh trở nhưng là hắn thời trẻ học quá kỳ môn độn giáp xác thực mà nói là ra học sâu xa bất quá hắn đối cái này hứng thu không phải rất lớn một lòng một dạ ở chính mình chuyên nghiệp sáng lên nóng lên hắn không nghĩ tới chính mình học điểm này đồ vật cũng hữu dụng đến một ngày tính tích cực thực mau liền điều động đi lên lão giáo thụ muốn nghiên cứu thích hợp mắt trận vị trí yêu cầu thời gian cho nên cổ như nguyệt liền trước đem thí nghiệm tạp cấp tề hữu quang làm hắn tìm người thí nghiệm nhưng mà nàng mới nói xong yêu cầu Tề hưu quang biểu tình liền có chút kỳ quái, luôn mãi hỏi cổ như nguyệt sau mới nói, ngươi xác định là cái dạng này yêu cầu. Ta là có thể nhìn đến ngươi nói này một ít. Cổ như nguyệt không khỏi sửng sốt, mà lại cười, kia vừa lúc, ngài trải qua phong phú, học khẳng định so người trẻ tuổi lại mau lại hảo. Tề hưu quang không khỏi nhún mày, đây là cái gì cách nói, không nên là càng tuổi trẻ học đồ vật càng nhanh sao. Nay trương thí nghiệm tạp phát đi xuống, bất quá một ngày công phu, toàn bộ đóng quân bộ đội, trừ bỏ tề hưu quang. Chỉ có ba người thỏa mãn điều kiện, hơn nữa không hề ngoại lệ, này ba người tất cả đều là tuổi khá lớn, hơn nữa đều là trinh sát binh xuất thân. Cổ như Nguyệt Thực Kinh ngạc, nàng cũng không rảnh phân tích nguyên nhân, nàng dạy bọn họ cùng giáo với kình bọn họ năm cái không giống nhau, không phải từ cơ sở giáo khởi, mà là trực tiếp giáo phủ, thật sự là không có thời gian chờ bọn họ chậm rãi học tập. Hơn nữa bọn họ học cũng không phải vẫy bùa, mà là khắc phù, sa mạc khu vực, nhất thường thấy chính là hạ cát, mà cục đá cũng không hiếm thấy mấu chốt là bên này còn có ngọc thạch vặng quả thực không có so khắc phù lại thích hợp cổ như nguyệt khắc tốt phòng hộ phù mỗi một đống phòng ở đều có hai cái nàng xác thật không biết bao cắt sẽ như thế nào ảnh hưởng nơi này dù sao nhiều chuẩn bị điểm luôn là không có sai vị này giáo thụ họ liêu hắn tính tình trầm ổn thực mau liền đẩy ra hắn cho rằng thích hợp phương vị vì thế cổ như nguyệt bọn họ quyết định trước thực nghiệm một chút ở thất bại hai lần tiêu hao mất không ít phòng hộ phù sau liêu giáo thụ một lần nữa điều chỉnh mắt trận Sở hưu mắt trận đều để vào phòng hộ phù, ở trong nháy mắt kia phòng hộ phù chi gian thế nhưng sinh ra liên động, trực tiếp khởi động. Cổ Như Nguyệt có thể thực rõ ràng mà nhận thấy được có một tầng cái gì đem này một mảnh ốc đảo bao ở. Ta làm người thử công kích. Tề hưu chỉ nói nói. Làm người ngoài ý muốn chính là, đứng ở phòng hộ cháo bên ngoài, chỉ cần không còn có công kích chi tâm hoặc là công kích hành động, thế nhưng có thể không hề trở ngại mà xuất nhập, mà những cái đó ý đồ công kích, trong lòng nghĩ phá hư người. Lại như thế nào liền vào không được, nhìn tựa hồ đi phía trước đi, trên thực tế là vòng quanh bên cạnh đi. Liêu giáo thụ, thành công. Liêu giáo thụ đã nghe không được cổ như Nguyệt đang nói cái gì, hắn lẩm bẩm tự nói mà nhắc mãi, này thế nhưng là thật sự. Phòng hộ phù thông qua trận pháp thành công trở thành phòng hộ cháo, mà liền ở nó thành công buổi chiều, thành công ngăn cản ở một trận loại nhỏ gió cắt tập kích. Đại gia trơ mắt mà nhìn kia cổ gió cắt từ không trung lao thẳng tới mà đến. Ngay sau đó giống như là bị tan mất cái gì sức lực dường như, dọc theo phòng hộ cháo bên cạnh lập tức tàn mất. mươi 165 ấn phủ. Phòng hộ trận bị chứng thực sắc thật hữu dụng, hơn nữa ngăn cản gió các hiệu quả sắc thật thực không tồi. Liêu giáo thụ liền tính toán ở phòng hộ căn cứ bên kia cũng lộng một cái. Tuy nói căn cứ hơn phân nửa chủ thể đều ở trong núi cùng với ngầm, nhưng là trong sa mạc sẽ đụng tới tình huống như thế nào ai cũng vô pháp đoán trước. Hiện tại đã có phòng hộ thủ đoạn, kia vì cái gì không dùng tới đâu liêu giáo thụ ý tưởng được đến mọi người duy trì tề hữu quang phái ra hai cái tiểu đội bảo hộ liêu giáo thụ an toàn chờ xác định hảo mắt trận phòng hộ phù một phóng liền không cần như vậy lo lắng lúc sau báo cát cổ như nguyệt liền đãi ở úc đảo bên này khắc phù phòng hộ phù là không ngại nhiều nhưng cùng nông nghiệp sinh sản có quan hệ phù cũng đến chạy nhanh khắc ra tới bên này điều kiện là thật sự gian khổ cổ như nguyệt mới đến mấy ngày cũng đã chịu không nổi trước kia mỗi ngày có rau xanh ăn cũng sẽ không cảm thấy rau xanh hiếm lạ Hiện tại liên tiếp mấy ngày không ăn, liền có chút chịu không nổi. Trải qua thí nghiệm chứng minh, phòng hộ phù cùng trận pháp cho nhau kết hợp có thể biến thành phòng hộ trận, nếu đồng ruộng cũng sử dụng trận pháp, kia một tháng một thục có phải hay không liền thành khả năng. Cổ như Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng là kích động, nếu trận pháp lại nhiều một ít, công năng nhiều một ít, ứng dụng phạm vi quảng một ít, không nói mọi người sinh hoạt có bao nhiêu đại thay đổi, nhưng đối với quốc gia ý nghĩa khẳng định là không giống nhau cho nên cổ như nguyện tưởng cùng liêu giáo thụ học tập cái này trận pháp cũng không biết nàng có hay không cái này thiên phú học được nói đến thiên phú nàng liền không thể không khen tề hữu quang chờ bốn người đừng nhìn bọn họ tồi đại nhưng là bọn họ tay văn ở lấy đá cội khắc phù thời điểm cũng chỉ thất bại vài lần liền thành công hơn nữa thành công tỷ lệ còn không thấp bất quá bọn họ khắc đều là ấm bao phủ nước trong phủ đều là trước mắt nhu cầu cấp bách bất quá cũng bởi vì tề hữu quang bọn họ không có từ cơ sở học hởi Cổ Như Nguyệt cũng không có biện pháp cho bọn hắn giảng tương tự phù văn đối phù ảnh hưởng cùng tác dụng, cùng với tác dụng tương tự phù phù văn khác biệt. Bất quá Tề Hữu Quang bọn họ cũng không để ý, bởi vì bọn họ không có cách nào chuyên trách với khắc phù, hiện tại học tập đều là thích hợp ứng đối sa mạc khu vực hoàn cảnh phù. Cổ Như Nguyệt ngẫm lại có chút đáng tiếc. Kỳ thật Tề Hữu Quang cũng giống nhau đáng tiếc, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trung thế nhưng không có mấy cái có thiên phú có thể đi theo Cổ Như Nguyệt từ đầu học được đôi, bọn họ mấy cái các có từng người chức năng Vô pháp chuyên trú tại đây. Thức mau, liêu giáo thụ bên kia truyền đến tin tức, nói là tìm kiếm mắt trận gặp khó khăn. Cổ như nguyệt vội đi theo tể hữu quang bọn họ đi ra ngoài, hôm nay phong khá lớn, không khí thực khô giáo, cho bụi rất lớn, nàng cầm khăn quẳng cổ đem chính mình phần đầu bao một vòng, chỉ để lại một đôi mắt bên ngoài. Liêu giáo thụ ở vài người dưới sự bảo vệ, ngồi xổm trên mặt đất lầm bẩm, nhưng ai cũng nghe không rõ hắn nói chính là cái gì phụ trách tiểu đội đội trưởng lập tức cùng tề hưu chỉ nói minh liêu giáo thụ tình huống liêu giáo thụ tề hưu quang tiến lên thấy liêu giáo thụ mặt nhăn đến cùng một cái khổ qua dường như liêu giáo thụ nhìn đến tề hưu quang cùng cổ như nguyệt dỗi tay lau một phen mặt ngượng ngùng mà nói tuổi lớn rất nhiều nội dung đều quên mất như thế nào đều nhớ không nổi cổ như nguyệt thấy sắc mặt của hắn không được tốt tiến lên một bước trước tắc một cái hộ tâm phù đến hắn trong lòng bàn tay sau đó mới cười nói liêu giáo thụ ngài đừng nóng nổi Úc đảo bên kia thành công, căn cứ bên này có thể thành công là dạy hoa trên gấm, nếu là không thành cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hiện tại thời điểm không còn sớm, ngài đi về trước nghỉ ngơi. Liêu giáo thụ mặt nghiêm, này không được, ta cần thiết hoàn thành cái này trận pháp. Nhưng ngài vẫn luôn ngồi sổm cũng không nghĩ ra được, không bằng chúng ta uống một chén thủy thảo luận thảo luận. Cổ như Nguyệt nhẹ giọng nói, ta còn tưởng cùng ngài học tập trận pháp đâu. Bất luận kẻ nào khuyên đều không nghe liêu giáo thụ ở cổ như Nguyệt khuyên bảo hạ. Rốt cuộc đồng ý tiến vào căn cứ nội nghỉ ngơi Mà liêu giáo thụ tiến vào sau Thật đúng là lấy ra giấy bút Tính toán cùng cổ như nguyệt thảo luận Sau đó uống lên một ly sữa mạch nha Liền nhịn không được đã ngủ Hai cái binh lính vội đem liêu giáo thụ Mang đi phòng y dị tế làm ngụy bác sĩ kiểm tra Này đó nghiên cứu nhân viên một nghiên cứu lên Đó là không biết ngày đêm Hoàn toàn chính là ở tiêu hao quá mức thân thể của mình Liêu giáo thụ không có gì trở ngại Chính là giấc ngủ không đủ Lại có chút mệnh nhọc quá độ thôi hảo hảo dưỡng mấy ngày là được. Cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm, nàng trở lại chính mình kia gian ký túc xá, cảm thấy thoải mái rất nhiều, bên ngoài vẫn là quá làm. Nàng nhắm mắt lại, điều động trong đầu kia buồn phụ triện, tính toán trong khi học tập một cái phủ. Cái này phù tên là ấn phủ, chính là một người, đem chính mình về nào đó ký ức ấn đến, đến phụ thượng, cung hậu nhân học tập. Tỷ như liêu giáo thụ, hắn có chính mình công tác, trận pháp đối với hắn tới nói chỉ là tồn tại với nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó nội dung hắn cũng không cần chỉ cần hắn nguyện ý là có thể đem này một bộ phận nội dung ấn đến phù thượng cùng người khác học tập ấn phù ở khởi động sau tính toán phục khắc ký ức người cần thiết phải có kiên định tín nhiệm cũng truyền lại này đoạn ký ức từ ngữ mấu chốt kia ấn phù liền có thể tự hành từ này trong trí nhớ sao chép ra kia đoạn ký ức cho dù đối phương đã quên lúc trước nhìn đến cái này phù miêu tả cổ như nguyện là có chút tâm động lại có chút sợ hãi nó nếu là dùng hảo Để lại cho hậu nhân bổ ích là rất lớn, nhưng sợ là sợ nó bị dùng nơi khác. Khi đó nàng nhìn đến cái này phù nghĩ đến chính là Long Mai Hâm, bất quá lại không có đi học tập. Hiện tại nàng muốn học tập trận pháp, lại đánh thượng cái này phù chủ ý, ngẫm lại cũng là có điểm ti tiện. Mặc kệ như thế nào, nàng trước đem phù khắc ra tới, sau đó ngày mai hỏi một chút liêu giáo thụ ý tưởng, nếu hắn nguyện ý nói, kia không thể tốt hơn. Nhưng mà một phân tích đến phù phù văn, cổ như nguyệt sắc mặt không khỏi đổi đổi. Cái này phù văn khó khăn cũng không thấp hơn không gian phù. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước nhọc lòng có điểm dư thừa, bởi vì ấn phù có thể hay không thành công khắc ra tới cũng không biết. Cổ Như Nguyệt không khỏi thở dài, như thế nào liền không có phù trận đâu. Chẳng lẽ không có phương diện này nội dung? Nàng trong đầu nghĩ, trong tay lại cầm giấy cùng bút, bắt đầu tách ra ấn phù, hiện quen thuộc, sau đó lại động thủ. Nửa cái buổi chiều thêm một buổi tối, cổ Như Nguyệt đều ở cùng ấn phù làm đấu tranh, nó phù văn quá khó khăn. Cùng không gian phủ cái loại này khó còn không giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình khi nào ngủ, trong mộng mơ mơ màng màng, tỉnh lại thời điểm cả người còn có một chút ốc. Cổ như Nguyệt ngồi ở trên giường, xoa ngón tay, rồi sau đó nàng đột nhiên xốc lên chăn, bước nhanh đi đến trước bàn, cầm lấy khắc đao, chiếu đã sớm nhớ kỹ trong lòng phủ văn bắt đầu xuống tay. Không biết qua bao lâu, đương cổ như Nguyệt ngừng tay thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình ngón tay có một chút đau đớn, mới phát hiện không biết khi nào chát phá cái khẩu tử. Bất quá nàng cũng không để ý điểm này, mà là chuyên tâm mà nhìn trước mắt cái này ngọc phủ, có chút không thể tin được, liền như vậy thành. Nàng hồi tưởng hạ vừa rồi khắc phủ quá trình, kỳ quái chính là một chút ấn tượng đều không có, phản phất là trống rỗng. Cổ như Nguyệt đem ấn phủ thu hồi tới, nghĩ nghĩ, bỏ lên trên giường tiếp tục ngủ. Nàng là bị một trận tiếng đập cửa cấp đánh thức, vừa thấy đồng hồ, đều đã buổi chiều một chút. Cổ như Nguyệt vội xuống giường mở cửa, liền nhìn đến Tống Thanh Tùng cùng Liêu Giáo Thụ đứng bên ngoài đầu. Hai người sắc mặt đều có chút lo lắng. Cổ đồng chí, ngươi không sao chứ. Cổ như nguyệt xua xua tay, không có việc gì, chính là ngủ thời gian dài một ít. Nàng nhìn về phía liêu giáo thụ, giáo thụ, ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Ta không có việc gì, ngươi mấy ngày nay cũng rất mệt, nhiều chú ý điểm thân thể. Liêu giáo thụ cười cười. Cổ như nguyệt rửa mặt, ăn cơm chiều, trước sau hoa không đến 20 phút, mà liêu giáo thụ trên bàn, đã bãi đầy các loại giấy, mặt trên viết các loại tự, vẽ đồ. Sớm biết rằng ta phụ thân giao cho ta vài thứ kia sẽ hữu dụng thượng một ngày, ta lúc trước liền nghiêm túc một chút, hiện tại rất nhiều ta đều đã quên. Ước đảo bên kia trận pháp có thể thành công, ta cảm thấy thật là vật khí. Chính là hiện tại, ta không có biện pháp xác định cái nào mắt trận, ngươi có biện pháp nào không có thể sử dụng cái gì phù thay thế. Cổ như Nguyệt lắc đầu, hỏi liêu giáo thụ một cái khác sự. Giáo thụ, nếu nói, có một cái biện pháp, có thể làm ngài đem trong đầu về trận pháp nội dung chuyển rời đến địa phương khác. Có thể cung người xem xét học tập, ngài sẽ để ý sao? Liêu giáo thụ vừa nghe, đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó là không thể tin tưởng, có loại này biện pháp. Có này một loại phù có thể làm được. Cổ như Nguyệt gật đầu. Liêu giáo thụ nhíu mày mày, nhìn trên bàn trên giấy hôn độn nội dung, tuy là hắn ký ức lại hảo, tuổi lớn, thời trẻ rất nhiều nội dung cũng đều đã quên. Ta không nhớ rõ đồ vật, nó cũng có thể đủ sao chép xuống dưới. Ngươi xác định nó sẽ không có mặt khác tác dụng phụ sao. đúng vậy Hơn nữa phủ chỉ phục khắc ngài nguyện ý làm nó phục khắc nội dung. Hảo, vậy thử một lần đi. Liêu giáo thụ hít một hơi thật sâu nói. Cổ như nguyệt có chút kinh ngạc, chính là ta còn không có hướng về phía trước xin. Không cần xin, trước thử một lần, nếu nó đem ta sở hữu ký ức đều phục khắc lại, kia hủy hoại nó không phải thành sao. Cổ như nguyệt ngẫm lại thật đúng là như thế. Nàng đem ấn phủ từ trong bao lấy ra tới, đưa cho liêu giáo thụ, cũng báo cho hắn như thế nào khởi động, rồi sau đó dán ở cái chán bình tâm tĩnh khí mà đem muốn phục khắc nội dung từ ngữ mấu chốt truyền lại cấp ấn phủ. Cổ như nguyệt nhìn nhắm mắt lại liêu giáo thụ, trong lòng một mảnh khẩn trương, thật sự có thể thành công sao? Nàng căn bản vô pháp tổng kết ra chính mình chế tác ấn phủ kinh nghiệm, về sau muốn lại chế tác, thật sự chỉ có thể dựa vật khí, căn cứ khó khăn, không gian phủ cùng ấn phủ cũng không phân cao thấp, chính mình vẫn luôn không thành công, là bởi vì còn chưa đủ chuyên chú sao? Cổ như nguyệt chính miên man suy nghĩ, liêu giáo thụ liền đem ấn phủ cầm xuống dưới nhìn cổ như nguyệt nói này liền hảo hắn cái gì đều không có cảm nhận được chỉ biết yên lặng nghĩ về phụ thân dạy cho hắn sở hữu nội dung sau đó liền ở vừa rồi hắn tinh thần rung lên liền đem phù bắt lấy tới cổ như nguyệt lấy quá ấn phù kinh ngạc phát hiện phía trên phù văn đã xảy ra thay đổi đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến sử dụng qua đi phù phù văn đã xảy ra biến hóa nàng tưởng không rõ lại đem ấn phù đưa cho liêu giáo thụ ngài lại dán cái chán nhìn một cái bên trong ký ức có ngài không nghĩ bỏ vào đi nội dung sao Liêu giáo thụ bán tín bán nghi, cầm phù gần sát cái chán, không một hồi, hắn liền kinh ngạc mà há to miệng, ngay sau đó hô hấp có điểm rồn dập lên. Liêu giáo thụ, ngài không có việc gì đi. Cổ như nguyệt vội kêu lên. Liêu giáo thụ lắc đầu, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nói, cái này phụ thực thần kỳ cũng rất quan trọng, nó có thể ký lục hạ một người đối với giống nhau nghiên cứu bất luận cái gì ý tưởng, kinh nghiệm, sau đó lại chuyển thụ cấp hạ một người. Cổ đồng chí làm ơn tất đem cái này phụ cách làm nộp lên quốc gia nó đối với chúng ta nghiên cứu quá hữu dụng liêu giáo thụ phi thường cảm khái đương nhiên ta mài rùa rất nhỏ linh kiện tựa hồ rất lợi hại nhưng mà vẫn là so ra kém sư phụ ta hắn tận khả năng đem hắn kinh nghiệm dạy cho ta chính là ta có thể lĩnh hội thật sự quá ít nếu có cái này phụ có thể ký lục sư phụ ta kinh nghiệm cùng hiểu được ta đây có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng đâu chương một trăm sáu mươi sáu phát hiện liên hệ Cổ như nguyệt không khỏi trầm mặc một lát Không dối gạt ngài nói, kỳ thật cái này ấn phù ta cũng là lần đầu tiên làm thành, nó quá khó khăn, ta chính mình đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Liêu giáo thụ lại không như vậy cảm thấy, nhưng ít nhất ngươi thành công, đã có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, tin tưởng ta, chúng ta quốc gia phát triển, yêu cầu cái này phù. Người mệnh số có định, vô pháp cương cầu, nhưng là cá nhân kinh nghiệm, hiểu được, những cái đó vô pháp dùng văn tự ký lục xuống dưới đồ vật, có phải hay không cũng có thể đủ dùng cái này phù ký lục xuống dưới hiển nhiên liêu giáo thụ là có chút kích động hắn cũng không cảm thấy chính mình có kỹ thuật có bí phương liền nhất định phải chết thủ đến chết để lại cho hậu đại kia mới là nhất quý giá tài phú cổ đồng chí còn thình ngươi nhiều hơn chế tác loại này phù ta nguyện ý ta đem liêu người nào đó suốt đời kinh nghiệm đều lục đi vào cổ như nguyệt đối tượng liêu giáo thụ kích động biểu tình thong thả mà kiên định mà nói ta sẽ tận lực đi làm liêu giáo thụ cầm ấn phù dán ở trên trán trong đầu hiện lên chính là năm đó phụ thân dạy hắn sở hữu chi tiết đại bộ phận hắn đều đã quên đi trận pháp thiên biến vạn hóa hắn căn bản là không nắm giữ trụ úc đảo thành công hoàn toàn là hắn đi rồi cẩu phân vận mà hiện tại hắn muốn từ giữa tìm ra thích hợp biện pháp căn cứ có trận pháp mặc kệ là an toàn tính vẫn là bí ẩn tính khẳng định sẽ đề cao Cổ như nguyệt không có cùng liêu giáo thụ đề ấn phủ sự tình nàng muốn học tập trận pháp bất quá không cần nóng lòng vào lúc này nàng trở lại chính mình ký túc xá nhìn trên bản phân giải từng chương phù văn trong lòng đối chính mình một chút tin tưởng đều không có cùng lúc đó trận pháp cùng ấn phù sự tình đã nhanh chóng đăng báo chu hoành quang nhìn về ấn phù tóm tắt trong lòng kinh ngạc không thôi này phân tư liệu đánh thượng phong ấn thông qua bí mật con đường đưa hướng người lãnh đạo trên bản tiếp theo mấy ngày gió cắt càng lúc càng lớn căn cứ đã vô pháp dễ dàng ra ngoài hình thức xe đều có thể bị gió thổi đến lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai vị trí rất xa quốc đảo bên kia truyền đến tin tức thực hảo Phòng hội trận đem sở hưu do cắt công kích đều ngăn trở ở bên ngoài. Mà căn cứ bên này, liêu giáo thụ quyết định lại đi ra ngoài một chuyến, hắn một lần nữa định rồi mắt trận, quyết định mạo hiểm thử một lần. Tuy rằng căn cứ đã trải qua quá không biết bao nhiêu lần báo cát, nhưng mỗi lần đều hoàn hảo không tổn hao gì, vốn là không nên lo lắng, nhưng lần này báo cát không giống nhau. Cổ Như Nguyệt cũng tưởng cùng đi ra ngoài, nhưng là không được đến cho phép, nàng vô pháp, chỉ có thể nhường ra đi nhân thân thượng mang lên các loại phù. Mặc kệ lần này trận pháp có hay không thành công, người bình yên vô sự mới là quan trọng nhất. Ở nôn nóng bất an chờ đợi chung, liêu giáo thụ đoàn người rốt cuộc đã trở lại, bọn họ biểu tình đều thực hưng phấn, thành công. Liêu giáo thụ cầm ấn phù, cầm ở trong tay cẩn thận vứt ve, vẻ mặt hoài niệm, ngoài dự đoán, hắn cũng không có lưu lại, mà là đưa cho cổ như nguyệt. Cổ đồng chí, này một quả phù ngươi lưu lại đi, này đó trận pháp ở trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, ta còn có công tác của ta phải làm là không có khả năng chuyên chú với này một đường. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, sớm ngày làm ra càng nhiều ấn phủ. Liêu giáo thụ trúc phúc nói, vợ chính mình công tác đi, vì này hai cái trận pháp, hắn công tác đã lạc hậu thật nhiều thiên. căn cứ có trận pháp che chở, an toàn tính gia tăng rồi rất nhiều. Cổ như nguyệt về tới chính mình ký túc xá, cầm ấn phủ ở trong tay thưởng thức. nàng làm không ít tâm lý xây dựng mới đem ấn phủ dán tới rồi cai chán. trong phút chốc. Cổ như Nguyệt cảm giác được chính mình phản phất bị kéo vào liêu giáo thụ thị giác, một vị ăn mặc áo ngắn có chút bụi bấm nam nhân đang ở dùng thích hợp ngôn ngữ đem có quan hệ với trận pháp nội dung dạy cho nhi tử. Từ giảng thuật nội dung xem, vị này liêu tiên sinh hẳn là tính toán chậm rãi bồi dưỡng nhi tử, nhưng là hắn không nghĩ tới chiến tranh nhanh như vậy liền đánh tới bọn họ nơi thành thị, hắn một bên mang theo nhi tử đảo vòng, một lần buộc nhi tử đem liên quan tới trận pháp sở hữu khẩu quyết, ví dụ đối xung dưới liêu tiên sinh ly thế thật sự đột nhiên còn không có tới kịp nói cho nhi tử hắn kinh nghiệm, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng được, Liêu giáo thụ sẽ đem này đó nội dung phủ đầy bụi, sau đó ở qua hơn nửa thế kỷ sau mới một lần nữa tới tiếp xúc trận pháp. Cổ Như Nguyệt từ ấn phù những cái đó ký ức tránh thoát ra tới, thật sự như là tự mình trải qua giống nhau. Nếu đổi lại là ý chí lực bạc nhược, tinh thần kém người, là không thích hợp sử dụng ấn phù, dễ dàng lẫn lộn, nói không chừng đều có khả năng khiến cho tinh thần thao loạn. Ấn phù nội vẫn là lấy trận pháp nội dung là chủ. Cho nên có nội dung là tương đối vụ vặt, cổ như Nguyệt chỉ có thể cầm giấy bút, không ngừng lặp lại quan khán, ký lục. Cổ như Nguyệt cảm thấy chính mình đem này đó trận pháp nội dung đều học xuống dưới, ký ức rất khắc sâu, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ là ấn phù một cái khác tác dụng. Rốt cuộc nàng rõ ràng chính mình học tập năng lực, nhiều như vậy nội dung, chính mình là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ. Hiện tại nàng nhớ kỹ, dư lại chính là động thủ, tự hỏi, đem sở hữu chi thức điểm thông hiểu đạo lý lên cổ như nguyệt hoa suốt hai ngày thời gian nhớ ký một cái thật dày nổ tẹp bụng mệt đến không nghĩ lại lấy bút viết chữ nàng lật xem nổ tẹp bụng nhìn nhìn mày liền nhíu lại lập tức lấy ra một quyển khác nổ tẹp bụng nơi đó đầu đều là một ít phủ phân giải phù văn cổ như nguyệt thần sắc nghiêm túc phụ triện trong quyển sách này cao cấp phụ triện chúng nó phù văn tựa hồ đều có trận pháp bóng dáng liền tính không được đầy đủ đều là khẳng định cũng có mỗ một ít phương diện tham khảo trận pháp nào đó hệ thống cổ như nguyệt thần sắc nghiêm túc Cho nên nàng không gian phù vẫn luôn không hỏa thành công, là bởi vì nàng đối với trận pháp đã không có giải, vô pháp hoàn toàn minh bạch những cái đó phù văn sắp hàng tổ hợp quy luật sao. Nàng lại nhảy ra ấn phù, phát hiện ấn phù hẳn là cũng có như vậy đặc tính, chính mình có thể thành công làm ra một cái, quả nhiên là vật khí. Hiểu biết một ít trận pháp chi thức sau, lại đến xem phù triện trung phù, rất nhiều cũng đều có thể xem đến minh bạch, những cái đó chính mình có thể làm thành công phù rất lớn tỷ lệ thượng là chính mình bằng trực giác cùng kinh nghiệm mới làm được cho nên trong sách vì cái gì không có phù trận kỳ thật đã sớm chất chứa ở phù cổ như nguyệt cảm thấy trong đầu hai quyển sách có lẽ không giống như là nàng tưởng như vậy chỉ là ghi lại phù mà thôi nói không chừng còn có khác cái gì chỉ là chính mình không có phát hiện thôi có cái này phát hiện cổ như nguyệt lại khoảnh khắc cấn phù cuối cùng là tìm được rồi cảm giác dù cho như thế nàng vẫn như cũ thất bại không chỉ một lần mới thành công nàng trong lòng thật cao hứng rối người tính toán ra ký túc xá tàn bộ hiện tại bên ngoài báo cát toàn bộ căn cứ đối ngoại chính là phong bế bất quá đi một chút vẫn là có thể rốt cuộc căn cứ nội vẫn là tương đối rộng mở căn cứ nội có một cái đào tạo căn cứ bất quá diện tích rất nhỏ sản lượng cũng ít chủ yếu cung cấp những cái đó tuổi đại hoặc thân thể không tốt giáo thụ giáo thụ nghiên cứu viên bọn họ càng cần nữa cân đối dinh dưỡng cổ như nguyệt hoảng tới rồi đào tạo căn cứ bên này phát hiện bên trong tối tăm thật sự đèn đều là đóng lại Sắc thực mà nói, toàn bộ căn cứ nguồn năng lượng đều là tỉnh dùng, như là ở ký túc xá, điện cũng không phải tùy tiện có thể sử dụng, cổ như nguyệt thức đêm đều là dùng chính mình chiếu sáng phủ. Cổ như nguyệt tùy tay từ trong túi lấy ra một chương chiếu sáng phủ khởi động, rốt cuộc thấy rõ đào tạo trong căn cứ tình huống. Bên trong là từng hàng thiết tàu giá, mỗi cái hình chữ nhật thiết tàu bị cố định ở trên giá, khẩu hơi chút hướng ra ngoài nghiêng, bên trong lấp đầy bùn đất. Hiện tại đại bộ phận thiết tàu đều là chống không. Chỉ có hai bài thiết tàu giống như loại cái gì rau xanh, cái đầu cũng liền ngón tay cái cao, nhìn vàng như nến vàng như nến. Cổ như Nguyệt hít hít cái mũi, đây là mới vừa thượng quá phân chuồng không lâu sao? Nàng suy nghĩ, lấy ra khắc đao cùng một khối ngọc thạch, khắc lại một cái ánh nắng phủ, sau đó cố định tới rồi trên vách tường. Cổ như Nguyệt vừa lòng mà nhìn hạ, sở hữu thiết tàu đều có thể đủ chiếu xạ đến ánh nắng, hoàn mỹ. Nàng vô dứt trên tay cho bụi, đang định đi ra ngoài liền nhìn đến ngoài cửa đứng hai cái miệng há hốc bếp núp binh bọn họ lắp bắp mà nói cổ cổ cổ đồng chí này đây là cái gì ánh nắng phủ các ngươi đem nó coi như thái dương là được bất quá buổi tối tương đối phiền thoái đến lấy cái miếng vải đen che lại cổ như nguyệt nhìn còn không có phục hồi tinh thần lại hai người nhìn góc tường trống rỗng lưu nước ném một cái nước trong phủ cùng một cái tốp sinh phủ đi vào nàng không cần nhiều làm cái gì tin tưởng lấy đại gia cần lao cùng thông minh Thực mau là có thể đủ loại xuất lục du du rau xanh. Đi ra gieo trồng căn cứ, cổ như Nguyệt cảm thấy không khí quá khô giáo lại lộng hai quả ướt tát phù, cảm thấy thủy không đủ dùng, liền khắp nước trong phù, hành lang quá mở, trên tường phóng hai quả chiếu sáng phù. Nàng đi đến nơi nào liền động thủ cải tạo nơi nào, dù sao ở chỗ này chính mình sẽ phù cũng không phải cái gì bí mật. Nói nữa đại gia sinh hoạt tại đây nơi hoang vắng, điều kiện như vậy gian khổ, rõ ràng nàng có năng lực kia vì cái gì không thay đổi thiện đại gia sinh hoạt điều kiện đâu. Gieo trồng trong căn cứ, hai cái bếp núc binh phát hiện có ánh mặt trời, lại tới lu nước đột nhiên toát ra tới thủy sau, kia cải thịa liền cùng điên rồi dường như hướng lên trên trường. Bọn họ hoảng sợ lúc sau, liền lâm vào mừng như điên, một bộ phận ngắt lấy, một bộ phận lưu loại, sau đó lấy ra mặt khác hạt giống bắt đầu điên cùng gieo trồng. Vốn dĩ suốt ngày đều cảm thấy môi, lỗ mũi làm được lợi hại, ngày này, đại gia liền cũng phát hiện, vào phổi bộ không khí thế nhưng không như vậy làm, ngược lại phi thường thoải mái. Hôm nay nhà ăn, thượng mấy đại buồn rau xanh, nhưng đem tất cả mọi người sợ ngây người, nơi nào tới rau xanh, vẫn là xanh mượt cái loại này. Cho dù mỗi người chỉ có thể phân đến một chút, nhưng là mọi người đều ăn thật sự quý trọng, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ. Cổ như Nguyệt đánh cơm, nhìn những người khác liên tiếp ăn rau xanh bộ dáng tâm tình có chút khó chịu. Chờ bao cắt qua đi, tranh thủ đem ốc đảo Phạm Vi mở rộng đến căn cứ bên này. Đến lúc đó rau xanh tùy tiện ăn Hôm nay căn cứ nội thay đổi Chu Hoành Quang như thế nào sẽ không biết Hắn đã thật lâu không có nhìn đến đại gia như vậy cao hứng bộ dáng Tuy rằng căn cứ vẫn luôn có tiếp viện Nhưng là rau xanh vận chuyển không tiện Cũng không thật huệ Số lượng trung quy là không nhiều lắm Chu Hoành Quang nghĩ nghĩ Quyết định đối không nhúng tay một việc này Để tránh cho cổ Như Nguyệt quá nhiều áp lực Mà lúc này Cổ Như Nguyệt lại suy nghĩ Như thế nào ở không chạm vào phù tới mở ra đóng cửa phù Tỷ như ánh nắng phù có thể tùy ý mở ra đóng cửa nói, vậy có thể chi phong với càng nhiều địa phương, có trợ giúp nghiên cứu, sinh hoạt. Đây là hai bổn phụ triện trong sách đầu đều không có nội dung, nàng cũng tìm không thấy tham khảo căn cứ. Nếu là lấy trước, cổ như nguyệt khả năng sẽ cảm thấy không có biện pháp, nhưng là hiện tại, nàng phát hiện chính mình nắm giữ trận pháp chi thức càng nhiều, đối với phủ lý giải cũng nhiều một tầng, cũng càng có tin tưởng. Có lẽ nào một ngày, nàng liền chính mình sáng tạo ra tân sáu mươi 167 tân phủ Cổ Như Nguyệt lại chế tạo ra hai cái ấn phủ, nàng đã đem không gian phủ cấp nghiên cứu đến không sai biệt lắm, tính toán chờ báo cắt qua đi liền bắt đầu chế tác. Mà ở làm không gian phủ phía trước, nàng tính toán trước đem cái kia chốt mở cấp làm ra tới. Trải qua tự hỏi cùng thử nghiệm, Cổ Như Nguyệt cảm thấy không thể ở nguyên lai phủ thượng lại khắc vào tân phủ văn, còn không bằng mặt khắc lộng một cái trang bị, mặt trên khắc lên phủ, sau đó lại đem muốn khống chế phủ để vào trong đó, liền có thể tự nhiên khống chế. Cái này ý tưởng khá tốt nhưng là đã cung cấp với sáng tạo phủ kia cũng không phải một việc dễ dàng hơn nữa này so với chính mình dự tính thời gian còn muốn sớm nàng đối phủ văn lý giải cùng vận dụng không thấy được là có thể đủ thành công nghĩ nghĩ cổ như nguyệt đột nhiên liền nghĩ tới sơ chung vật lý học chốt mở đèn sơ đồ mạch điện nói không chừng nguyên lý này cũng có thể ứng dụng ở phủ thượng đâu nhưng mà nàng dùng sức mà nghĩ nghĩ về vật lý phương diện này nội dung nàng đều quên đến không sai biệt lắm nàng cảm thấy nếu có người có thể hỗ trợ vẽ Nói không chừng nàng là có thể đủ làm ra tới. Cổ Như Nguyệt đang định tìm cá nhân hỏi một chút, liền có người đã tìm tới cửa, hỏi Cổ Như Nguyệt có biện pháp nào không có thể làm ra cực nóng. Cực nóng. Cổ Như Nguyệt trong đầu hiện lên một loạt phù triệt tên, cái gì liệt diễm phù, liệt hỏa phù, bạo viêm phù từ từ. Đúng vậy, muốn 2.000 độ trở lên. Tiên nghe đầy đầy mắt kính, bởi vì trang bị hỏng rồi, không có biện pháp tiếp tục sử dụng, mà hiện tại lại báo cát, chờ tiếp viện, duy tu còn không biết muốn bao lâu còn không bằng trước tới tìm cổ Như Nguyệt ngẫm lại biện pháp. Về cực nóng phù ta có không ít, vấn đề là ta không biết độ ấm có bao nhiêu cao. Cổ Như Nguyệt do dự hạ nói, hơn nữa ta vô pháp bảo đảm nó là bộ dáng gì, ta vô dụng quá. Không có việc gì, người đem phù cho ta, ta chính mình sẽ làm thực nghiệm. Thiền nghe lắc đầu nói. Ta trước tìm xem, giống như có vài loại bất đồng vật dẫn phù. Cổ Như Nguyệt lấy ra chính mình đại hộp, ở bên trong tìm kiếm. Nàng đem phù đưa tiền nghe Cũng nói cho hắn sử dụng phương pháp, thấy hắn phải đi, vội đem người gọi lại, từ từ, xin hỏi ngài đối sơ đồ mạch điện rõ ràng sao. Cái dạng gì sơ đồ mạch điện? Tiền nghe dừng lại, kiên nhẫn hỏi. Cổ như Nguyệt đem chính mình thiết tưởng nói một chút. Có thể. Tiền nghe tiếp nhận cổ như Nguyệt đưa qua giấy cùng bút, bà bà bà viết xuống 10 cái sơ đồ mạch điện, các loại phương diện đều suy xét tới rồi. Kỳ thật, cho người này đó phù ta cũng chưa dùng quá, an toàn tính vô pháp dự đánh giá. Nếu không chờ ta làm ra nhưng khống chế chốt mở sau lại sử dụng. Cổ Như Nguyệt đột nhiên nghĩ đến an toàn vấn đề, liền cản lại Tiền Nghe, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là hy vọng lấy mọi người đều hảo hảo, không nhân phủ mà ra sự. Tiền Nghe Nghĩ nghĩ, vô pháp khống chế đồ vật sắc thật tương đối nguy hiểm, hành, ngươi chừng nào thì có thể chuẩn bị cho tốt. Cái này sơ đồ mạch điện, có thể phiền thoái ngươi giúp ta giảng giải hạ sao. Ta chính là hy vọng có thể giống khống chế đèn điện chốt mở giống nhau tới khống chế phụ triện Cổ Như Nguyệt giải thích nói, một ít phù một khi khởi động lúc sau liền không có biện pháp lại nhân vi đóng cửa, chỉ có thể đủ chờ nó năng lượng hao hết, vô pháp nhiều lần sử dụng, thực đáng tiếc. Tiên được nghe minh bạch sau, hắn tỉ mỉ mà cấp cổ Như Nguyệt nói mạch điện nguyên lý, sau đó liền nói tới rồi điện lưu, từ trường từ từ. Cổ Như Nguyệt nghe nghe tư duy liền có chút phát tán, nàng tựa hồ tìm được rồi linh cảm. Liên ở cổ Như Nguyệt toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu cái này phù triện chốt mở thời điểm, La Thịnh duyên rốt cuộc giản xếp hảo La Gia Gia rời đi thượng lâm đại đội về tới thành phố hát mấy ngày này hắn ở thượng lâm đại đội trải qua cùng với chính mình cùng la gia gia nói chuyện đặc biệt tưởng cùng cổ như nguyệt giao lưu giao lưu nhưng mà gọi điện thoại qua đi đối diện lại nói cổ như nguyệt gần nhất đang bế quan vô pháp tiếp nghe điện thoại la thịnh duyên nghe cảm thấy rất kỳ quái hắn nhận thức cổ như nguyệt như vậy nhiều năm trước nay liền không có nghe nói qua nàng yêu cầu bế quan sự chẳng lẽ là nàng là đi làm cái gì sự không có phương tiện cùng ngoại giới liên hệ Lấy nàng phù đặc thù tác dụng, bị giao cho mỗi hạng bí mật nhiệm vụ hoàn toàn là có khả năng. La Thịnh Duyên không khỏi thở dài, nếu điều kiện cho phép nói, hắn là muốn đi kinh thị tìm cổ như Nguyệt, nhưng mà hắn thỉnh nhiều như vậy thiên giả, căn bản là không có biện pháp lại thỉnh, còn phải chạy nhanh trở về trả phép. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Lưu Tử hỏi một chút, thân là cổ như Nguyệt đồ đệ, biết đến sự tình nói không chừng so với chính mình còn nhiều. Lưu Tử nghe nói La Thịnh Duyên liên hệ không thượng cổ như Nguyệt. Nhìn hắn ánh mắt không khỏi có một chút đồng tình, ta các sư đệ nói sư phụ chấp hành nhiệm vụ đi, chờ nàng trở lại liền sẽ liên hệ chúng ta. La Thịnh Duyên không khỏi nhấp môi giới, hỏi lưu tự biết đến thời gian, mới phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này không ở thành phố Hát, cổ như Nguyệt không có khả năng liên hệ được đến chính mình, chính mình tự nhiên không có khả năng biết tin tức này. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền thoải mái nhiều. La Thịnh Duyên chạy đến đơn vị trả phép, còn không có tới kịp xin ký túc xá, đã bị kéo vào tân nghiên cứu đầu đề. Lâm vào không biết ngày đêm nghiên cứu chung. Này nghiên cứu rất mệt, mỗi ngày nhắm mắt ngủ trận mắt công tác, ăn cơm đều là cầm chén nhìn chằm chằm số liệu xem. Này một vội lên, La Thịnh Duyên trong đầu lại rung không dưới mắt khác, cũng không có thời gian khái niệm, căn bản là không có thời gian cùng tinh lực đi ưu phiền cổ như Nguyệt cùng La Gia Gia hiện trạng. Lại nói cổ như Nguyệt đi Tây Bộ sa mạc, đối với không ít người ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Tỷ như Lý Kình Hoa. Lưu ra vợ chồng từ trong tay hắn bắt được phụ trì hết nhà mình nhi tử sự chuyển khai, tới tìm hắn hỗ trợ người tăng nhiều. Lý Kinh Hoa nhưng thật ra có nghĩ thầm hỗ trợ, nhưng mà cổ như Nguyệt không ở a nàng lập tức thỉnh hai tháng giả, cũng không biết khi nào trở về. Hắn chỉ có thể khuyên bảo này đó tới tìm chính mình người đi về trước, chờ chính mình có tin tức lại thông chi bọn họ. Mà nhất chờ đợi cổ như Nguyệt trở về lại là với Kình. Hắn cùng Lưu tự liên hệ qua đi, chia sẻ hai người học phù kinh nghiệm, Phát hiện chính mình lạc hậu quá nhiều, nhịn không được liền tưởng cổ như Nguyệt trở về, cận thủy lâu đài nhiều thỉnh giáo một phen, lại chăm chỉ một chút, hảo đuổi theo lưu tự. Mà bị mọi người nhắc mãi cổ như Nguyệt, đang bế quan hai ngày lúc sau, rốt cuộc thành công nghiên cứu chế tạo ra nhưng không chế phủ chốt mở. Hai ngày này nàng cơ hồ không như thế nào ngủ, làm rất nhiều loại thiết tưởng, cuối cùng cho là thông qua âm dương phủ tới thực hiện cái này ý tưởng. Âm dương phủ đừng nhìn tên nhìn đại, trên thực tế chính là hai cái cơ sở phủ sẽ cho nhau hấp dẫn, ảnh hưởng. Chốt mở phù cũng đồng dạng là một đôi. Trước dùng ánh nắng phù làm thực nghiệm, bất quá đương nó đặt ở dương phù thượng khi vô pháp khống chế, nhưng thật ra đặt ở âm phù thượng khi sáng. Không chỉ ánh nắng phù, liệt hỏa phù chờ thực nghiệm, tất cả đều thông qua. Mà làm đại gia kinh ngạc chính là chịu tải liệt hỏa lá bùa thế nhưng không có ở hỏa trung bị thiêu đốt, còn vẫn duy trì nguyên lai like bộ dáng, mà làm cái bệ chốt mở đồng dạng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có cái này chốt mở phù. Cổ Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy nó có thể cùng rất nhiều phù phối hợp sử dụng, hơn nữa mặt khác phù chi gian tựa hồ cũng có thể cho nhau hợp tác, như vậy một xứng so, phù tựa hồ có rất nhiều loại khả năng. Người đối phù hiểu biết nhiều ít, nó năng lượng nơi phát ra, nó như thế nào từ không thành có? Tiền nghe tò mò hỏi. Ta không biết, có lẽ có loại cái gì thần kỳ lực lượng đi? Tiền nghe một loạt vấn đề hỏi đến Cổ Như Nguyệt vẻ mặt ngốc, nàng nào biết đâu rằng nó năng lượng từ đâu tới đây? Cổ Như Nguyệt tưởng. Biết phù có thể sử dụng là được, vì cái gì muốn đuổi theo tìm tòi đấy đâu. Nếu cái gì đều có thể nghiên cứu thấu, kia thế giới này cũng liền không có bí mật. Tiên nghe thành công sử dụng liệt diễm phù làm thực nghiệm, cái này làm cho mặt khác nghiên cứu viên trước mắt sáng ngời, tạm thời không đi cái này phù là cái gì hệ thống, năng lượng nơi phát ra, nó có thể hỗ trợ giải quyết trước mắt vấn đề là được. Cổ như Nguyệt Tới căn cứ có một đoạn thời gian, nàng cũng không nghĩ tới muốn vào nghiên cứu khu, xác thực mà nói, những người khác cũng không nghĩ tới. Nhưng là mấy ngày nay, bị phụ truyện thay đổi căn cứ làm mọi người ấn tượng khắc sâu, hơn nữa có tiền nghe ăn trước con cua, mặt khác nghiên cứu viên rốt cuộc suy xét thỉnh Cổ Như Nguyệt hỗ trợ. Cổ Như Nguyệt có thể đi vào nghiên cứu khu, còn cần các loại thẩm tra nói chuyện, sau đó phân phát tới rồi một bộ áo bờ lọc trắng, khẩu trang chờ Nghiên cứu khu vẫn chưa so sinh hoạt khu cao lớn thượng nhiều ít, nhưng là nói nhiều rất nhiều dụng cụ, công cụ tài liệu chờ Cổ Như Nguyệt ở nghiên cứu ngoại khu, không thể đủ tùy ý đi lại. Những người khác có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ, liền sẽ chính mình tìm tới. Chân không. Cổ như Nguyệt do dự hạ, bao lớn phạm vi chân không hoàn cảnh. Một phòng như vậy đại. Ta chỉ có thể thử xem, không dám bảo đảm. Cổ như Nguyệt nói, cầm khắc đao túi đầu bắt đầu bận việc. Nói thật, đi vào căn cứ này sau, rất nhiều nàng trước kia sẽ không đi muốn đi dùng phù. Ở chỗ này căn cứ này tùy thời đều sẽ hữu dụng thượng khả năng. Còn có tổ hợp phù, nàng mấy ngày nay tổ hợp phù quả thực vượt qua nàng tưởng tượng bởi vì này đó thiên kỳ bách quái yêu cầu cổ như nguyệt phát hiện chính mình đối rất nhiều phù hiểu biết còn quá phiến diện không ngừng mà gia tăng học tập tự hỏi sáng tạo quả nhiên chỉ có yêu cầu mới có thể đi khắc phục khó khăn nghiên cứu sáng tạo căn cứ nội đại gia sinh hoạt cơ hồ không chịu ảnh hưởng nghiên cứu khu nội nghiên cứu viên nhóm tinh thần phân chấn hận không thể không ăn không uống mà nghiên cứu đi xuống mà lúc này căn cứ ngoại vẫn như cũ cắt vàng đầy trời ở căn cứ nội người khả năng không có gì cảm thụ nhưng là ở úc đảo kia người cảm thụ liền phi thường thâm bọn họ trơ mắt nhìn báo cắt thổi quét mà đến sắp tới đem tới úc đảo bên cạnh thời điểm tựa hô đụng phải thứ gì giảm tốc độ ngay sau đó chúng nó như là thu được cái gì mệnh lệnh hoặc là tan đi hoặc là đã bị suy yếu úc đảo ngoại băn khoăn như tận thế mà ở phòng hộ trận nội úc đảo lại phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên tề hưu quang bọn họ bốn người nắm giữ nước trong phúc tốc sinh phù, úc thổ phù lúc sau úc đảo nội đồng ruộng ở mắt thường có thể thấy được trong phạm vi từ trộn lẫn cắt vàng hoàng thổ biến thành hoàng thổ sau đó lại biến thành phì nhiêu đất đen mà những cái đó vốn dĩ liền chống hạn sinh mệnh lực ngoan cường thực vật ở có thủy cùng tốc sinh phù lúc sau liền cùng điên rồi dường như kia tranh điều cây mối thụ chờ tất cả đều trường tới rồi mười mét trở lên tại như vậy đoạn thời gian nội ốc đảo biến thành một mảnh tiểu rừng rậm thể hữu quang đem binh lính chia làm bao nhiêu cái tiểu đội thay phiên phân công nhiệm vụ trừ bỏ cây nông nghiệp quan trọng nhất chính là đào tạo cây non chỉ còn chờ bão cắt qua đi Đem Úc đảo Phạm Vi ra bên ngoài đẩy Tề hưu quang bọn họ này một ít người, nửa đời người đều đại ở trong sa mạc, học tập cùng gió cắt đấu tranh, đôi khi thật là tuyệt vọng, làm hết thể đều là vô dụng công, đảo mắt đã bị gió cắt bao trùm. Có tưởng tưởng, bọn họ có thể sử dụng như vậy đoạn thời gian nội loại khởi này một mảnh rừng rậm, hết thảy hết thảy phảng phất liền cùng nằm mơ dường như. Bọn họ không biết cái này phù là cái gì hệ thống, là tiên pháp vẫn là yêu thuật đều không quan trọng. Nó có thể trợ giúp bọn họ cải thiện bọn họ sinh hoạt, thay đổi cái này sa mạc, thay đổi thế giới này. Cái này phù chỉ là công cụ, cũng không sẽ mê hoặc bọn họ tâm trí, bọn họ tín ngưỡng vĩnh viên bất biến. mươi 168 thiên thạch nội bí mật. Ở nghiên cứu khu nội, cổ như nguyệt hoạt động phạm vi rất nhỏ, làm xong rồi chính mình sống, nàng liền không có gì sự tình làm. Cũng may bên này có kệ sách, mặt trên các loại loại hình thư đều có, bất quá lấy chuyên nghiệp thư tịch chiếm đa số. Cổ Như Nguyệt tìm mấy quyển tống cổ thời gian. Tiền nghe phòng thí nghiệm khoảng cách chính mình không tính xa, hắn yêu cầu cực nóng độ phụ triện, chủ yếu là vì từ mấy khối thiên thạch nâng lên lấy ra đồ vật. Hôm nay cổ Như Nguyệt xem xong trên tay thư, liền đi Tiền nghe phòng thí nghiệm, được đến hắn sau khi cho phép, mới bước vào đi vây xem. Phụ triện chốt mở kỳ thật chính là một đôi phù, một mặt liên tiếp phù, một chỗ khác khống chế ở người trong tay. Muốn khởi động phù liền đặt ở liên tiếp đoan, Tiền nghe nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ thấy đặc chế vật chứa phía trước đột nhiên thoán khởi một thốc tiểu ngọn lửa, ngọn lửa nhìn tiểu lại không thể khinh thường, ở nó chung quanh, cảm giác không khí đều ở văn mèo. Cổ Như Nguyệt chớp chớp mắt, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến chốt mở phù tác dụng, nhưng nhìn đến người khác sử dụng, nàng vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Nàng xác định tiền nghe thao tác không sai, phòng hộ phù cũng mang ở trên người, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, nên như vậy, không có gì so an toàn càng quan trọng. Cổ Như Nguyệt xoay người. Xem tiền nghe trợ thủ mở ra một cái dương, lộ ra bên trong bóng rổ lớn nhỏ phiếm ngân quang cục đá. Cổ như nguyệt mới đầu cũng không có tưởng quá nhiều, nàng nhìn vị kia trợ thủ cầm công cụ thu thập cục đá mặt ngoài đồ vật, đột nhiên trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Xin hỏi, đây là thiên thạch sao? Đúng vậy, bất quá cái này thiên thạch tương đối đặc biệt, ngươi tay đừng đi chạm vào. Tiền nghe sắc mặt hơi đổi, dặn dò cổ như nguyệt tiểu tâm một ít. Cổ như Nguyệt trước kia nghe nói trong sa mạc thường xuyên có thể nhìn đến một ít dị thường hiện tượng, cũng có thể đủ nhặt được một ít kỳ quái đồ vật, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có tiếp xúc gần gũi một ngày. Cái này tiên thạch thực cứng rắn. Cổ như Nguyệt thử hỏi, nàng có đem nó cấp mổ ra xúc động? Tiên nghe gật đầu, cứng rắn, nước lửa bước không vào, dùng dụng cụ cũng thấu thì không được bên trong kết cấu. Nếu tay không cẩn thận gặp phải, liền sẽ cảm giác được tay độ ấm nhanh chóng sói mòn. Nó mặt ngoài còn bám vào một ít mặt khác đồ vật. Ta chủ yếu chính là nghiên cứu kia một ít bám vào vật." Cổ Như Nguyệt như suy tư gì, mở ra ba lô, lấy ra một lá bùa dán tới rồi kia khối thiên thạch mặt trên. Nàng tốc độ quá nhanh, Tiền nghe căn bản là chưa kịp ngăn cản Cổ Như Nguyệt động tác, hắn lạnh giọng hỏi, "Ngươi đang làm cái gì?" Rõ ràng hắn mới phân phó Cổ Như Nguyệt đừng rỗi tay đi chặn vào. Cổ Như Nguyệt không đi quan Tiền nghe sát mặt, nàng chỉ vào thiên thạch nói, "Ngươi xem." Tiền nghe vừa thấy, kinh ngạc đến không được, hoàn toàn đã quên chính mình đang muốn lời nói ở mấy người nhìn chăm chú hạ kia một lá bùa mặt ngoài chu sa chậm rãi phai màu rồi sau đó chỉnh trương lá bùa liền biến thành một bãi bột phấn đây là sao sao lại thế này tiên nghe tự mình lầm bẩm hắn nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nói ngươi đừng lại động tiên nghe vội vàng làm trợ thủ đem thiên thạch có phản ứng sự tình thông chi cấp những người khác biết được không đến mười lăm phút này một gian phòng thí nghiệm đã bị một đám thân xuyên áo bờ lật trắng người cấp đứng đầy tiên nghe ý bảo cổ như nguyệt lại phóng một lá bùa đi lên Cổ như Nguyệt từ trong bao lại cầm một lá bửa, ở trước mắt bao người, chụp tới rồi thiên thạch mặt ngoài. Phù thượng rõ ràng không có keo nước, chính là nó liền gắt gao mà dán ở thiên thạch mặt ngoài. Theo sau đại gia cũng thấy được phù biến hóa, không đến 10 giây, này trương phù lại biến thành một đống hôi. Cổ như Nguyệt mơ hồ đã biết cái này thiên thạch đang làm gì, giây tiếp theo không cần những người khác nói, cổ như Nguyệt trực tiếp liền lấy ra vài cái ngọc phù phóng đi lên. Này đó ngọc phù cũng cùng đùa giấy giống nhau kề sát thiên thạch chúng nó ở mọi người trong tầm mắt biến thành một đống mảnh vụn không có người ta nói lời nói tất cả mọi người gần nhìn chằm chằm thiên thạch xem nhưng mà hảo sau một lúc lâu thiên thạch vẫn là không động tĩnh cổ như nguyệt cũng không nghĩ tới cái này thiên thạch như vậy mà ăn phủ nàng đau lòng mà lại thả một cái ngọc phù đi lên tại đây khối ngọc phù biến thành mảnh vụn khi thiên thạch đột nhiên run một chút sau đó chậm rãi từ đỉnh chốc vỡ ra hướng nghiêng ngả hạ lúc này đại gia mới phát hiện này khối thiên thạch bên trong có trời đất khác Cũng không phải đại gia suy nghĩ chính là khoáng thạch. Tại đây khối thiên thạch bên trong, bao vây thế nhưng là một cái cùng loại học sinh tiểu học nổ kẻ phục kim loại dạng đồ vật, còn có vài căn ống nghiệm Ở đây người cơ hồ đều sợ ngây người, đây là mặc cho ai cũng chưa nghĩ tới. Thực rõ ràng, này cũng không phải địa cầu nội đồ vật. Tiến nghe rỗi tay liền muốn đi lấy bên trong đồ vật, bị cột như nguyệt rỗi tay ngăn cản, ta thử xem. Nàng lấy ra một cái ngọc phù, nhẹ nhàng mà đặt ở trung gian kia buồn nổ kẻ phục thượng.